chương 569, t h ô n g thiên mở chương 569, t h ô n g thiên mở tam thốn vũ lâm bên trong tần nguyệt như phân thân nữ bạn mỗi cái phân thân thế mà đều như thực chất những này phân thân ngay tại cùng một chỗ hợp lực chặn đánh xuyên vùng trời này lão giả kia ném ra cựu long đỉnh về sau ánh mắt bắt đầu thay đổi đến mê man cuối cùng biến thành vô tình màu đỏ tươi bắt đầu tay cầm lôi đỉnh hô phong hoa v ũ cùng tần nguyệt như giao chiến đánh khó hòa giải người cuối cùng chỉ là hóa thân thiên đạo ăn m à o người nhưng ngươi vẫn cứ duy trì viêm đê ý chí ngươi không phát huy ra toàn bộ lực lượng tần nguyệt như phân thân cùng nhau tại biến cái kia ước vạn phân thân hóa thành vô số khác biệt người trong những người này có đang bận rộn nông dân cột ống q u â n ngay tại đồng ruộng lao động có thể những n à y nông dân khi nhìn thấy thiên địa biến sắc cái kia để người ước mơ viêm đế bị thiên đạo ăn mòn về sau đều đột nhịp dơ lên trong tay quốc còn có chơi bùa bọn nhỏ thấy được tiên h khung viêm đế phía sau cũng đều không tại chơi bùa đám trẻ con ngâm ngà ca dao la la la la muôn ngàn núi lớn bừng lên lửa đỏ hôn người rất nát cây bừa phá đất sinh lúa tốt ngay nhìn kia ruộn sông liền tận chân trời lúa mạch túi đầu thì thẩm n i ệ m ẩn huệ ngài ngay, ngay trăng tiếng mưa t r u y ề n khúc c a c ổ đ ờ i đời chẳng quên viêm hoàng đại đế ngọn lửa đã cháy qua ngàn v ạ n lần trong huyết mạch vẫn chảy hơi nóng của ngài xuân gieo thu gặt năm tháng luân hồi tinh thần của ngài lưu truyền thiên cổ cái kêu ca g i a o tựa như vô số chúng sinh đang kêu gọi viêm đế trở về để mảnh này hắc cám thế giới không hiểu nhiều một kia ánh lửa theo ca g i a o lan tràn càng ngày càng nhiều tu sĩ thối lui ra khỏi bế quan đi tới ngoài đập phủ nhìn hướng thương cung xuất gia nữ từ từ kiệu đỏ bên trong đi ra vén lên khăn cột đỏ n ó n g nhìn đi qua cũng đi theo ngâm ngà đứng lên rồi lạp lạp, lạp. lạp lạp lạp lạp lạp ước b ạ n c h ú n g sinh các ngành các nghề từ giàu đến nghèo từ mạnh đến yếu nam nam nữ nữ vô luận là người nào đều nhìn về trên không cái kia tại cùng tần nguyệt như giao chiến viêm đế hóa thân bọn họ ca giao tựa hồ vượt qua thiên cổ từ mười vạn năm trước tiến vào dòng sông thời gian lưu truyền đến thế hệ này viêm đế tần nguyệt như quá nhẹ ngươi xem một chút đây đều là ngươi muốn bảo vệ hậu nhân bây giờ ngươi có thể nhị n tâm để bọn họ vĩnh viễn mai táng tại cái này thông thiên đại giới sao tần nguyệt như lời nói theo nhiều người sinh trong miệng bố ra cái kia đang cùng hắn giao chiến viêm đế hóa thân mỹ mắt có chút rùng động mấy phần không có thần thái con người cũng nhiều một tia yếu đớt ngọn lửa liền một tia ngọn lửa xuất hiện viêm đế hóa thân thể nội chuyển đến một tiếng kinh thiên nổ hống có thể tiếp theo một cái trước mắt viêm đế đầu nhiều một tia đ ố m lửa nhỏ cái tia đ ố m lửa nhỏ xuất hiện về sau thể nội tiếng giống giận dữ thế mà biến mất viêm đế thần sắc cũng từ mê man nhiều một tia nhân tính sắc thái hắn nhìn xem tần nguyệt như trong mắt đã bao hàm mỉm cười lại liếc nhìn hôm nay thiên hạ phát hiện bách vực cùng trung nguyên dung hợp tốt hắn tốt người cuối cùng tần nguyệt như nhìn thấy viêm đế hóa thân cái tia giàu có nhân tính thần sắc nước mắt của nàng cũng không nhịn được chạy xuôi xuống trong bóng đêm tần nguyệt như quỳ xuống mang theo tiếng khóc nức nở hô sư phụ viêm đế hóa thân khỏe mắt mang theo một ít hiền lành sờ lên tần nguyệt như đầu nhưng liền lúc này viêm đế hóa thân thể nội lại có một tiếng cực hạn tức giận chuyển đến cái kia tức giận chấn toàn bộ thế giới đều tại băng diện thậm chí đang truy đuổi bạch tử mặt lý thương tiên cũng n h ị n không được ngừng lại một mặt ngưng trọng nhìn xem một phía tiêu hàng ngầm đầu nhìn lên trời toàn bộ thế giới đều tại bị lôi đỉnh bao trùm nghiệm hỏa không hiểu hiện lên che mất tất cả hủy diệt thế giới hai nạn liền muốn rơi xuống có thể tiếp theo một cái t r ớ c mắt viêm đế hóa thân đỉnh đầu đ ố m l ử a nhỏ lại bớt lên cái kia thể nội tiếng gào thét bị áp chế xuống dưới ngoại giới lôi đỉnh biến mất n g h i ệ p hòa tiêu tán tựa như tất cả đều chưa từng tới sư phụ ngươi còn tốt chứ tần nguyệt như nước mắt như mưa mà hỏi viêm đế hóa thân chỉ là khẽ gật đầu tựa hồ không có dư thừa khí lực nói cái gì theo trên đầu ngọn lửa rung động càng lợi hại viêm đế hóa thân thời gian tựa hồ không nhiều lắm hắn chỉ một cái h ắ t cám phía trên từ đạo môn nội bộ bay ra một cái cũ kỹ trường kiếm thẳng đến thiên hà phần cối tại nơi đó có một cái tế đàn năm mà bị thanh kiếm này cho đánh nát Sắp thực nói thanh kiếm này là chìa khóa đâm vào tế đàn kia phía sau tế đàn trực tiếp tiêu tán tại thiên hà phân khối có một đạo cầu vồng kéo dài vạn dặm tạo thành một cái lối đi cái kia cầu vồng lại theo thiên hà vô hạn diễn sinh cho đến đem toàn bộ thiên hà che lại thất thải lộ ra che trời sông cái này thông thiên lộ xuất hiện nằm ở bách vực tu sĩ đều thấy được cái này quáy dày toàn bộ thiên địa dị tượng cái kia cầu vồng quá mức khổng l ồ cuối cùng rơi vào bách vực phía đông một mực xuyên qua ô nham cổ đạo cuối cùng đi đến trung nguyên cho đến cuối cùng thông thiên lộ mở ra toàn bộ thế giới sôi trào hạ giới bế quan không r a lão tổ đều đi ra mặc dù trên trời người tới nhưng cũng không phải ngăn cản ta bước vào thông tin ê lộ lý do lão phu vui mừng tại ta thời khắc hấp hối có thể thấy được thông tin ê lộ mở ra thượng giới cấm địa bên trong một cái áo b à o s á m lao nhân hướng đi trung nguyên đại địa lựa đương cửa đạo tổ nhìn xem tam thốn vũ lâm phương hướng lại liếc nhìn đạo môn thở dài sau đó tuyên bố đạo môn đệ tử chuẩn bị tiến vào thông tin ê lộ chỉ hạn vấn đỉnh bên trên vấn đỉnh phía dưới chỉ có thể bị ném bỏ đây là tàn k ố c bởi vì vấn đỉnh phía dưới bây giờ vào hẳn phải chết không nghi ngờ không bằng ở chỗ này xem bọn hắn có thể hay không ở trên trời xông ra một phiến tiên địa, sau đó tại hạ tới cứu đi những người này thiên nhân tộc cái kia vân sơn gặp thông thiên lộ mở ra về sau đội v ã đi tìm vị kia hư thần tộc nhân có thể tìm đường này cái kia hư thần tộc nhân không thấy người đâu vân hy đây tộc trưởng vân hy thánh nữ đã đi sông thông tiên h lộ hỗ trướng ta đều nói để thượng giới đại nhân đến dẫn chúng ta đi cái này ngu xuẩn còn muốn chính mình đi sông vân sơn nổi giận có thể hắn phát hiện cái kia hư thần tộc nhân triệt để không thấy cái gọi là trên trời đại nhân vật căn bản không để ý hắn Cái kia hư t cái, cái vân, tộc, tộc đi, đi vân sơn nghĩ đến tiêu hà tên kia có lẽ mất còn tuy nói người này không bằng thượng giới đại nhân nhưng ít ra cũng là tiềm lực còn có thể lợi dụng vân hy nhìn có thể hay không để hắn khóa lại lên t u y ề n sở hữu biết thông thiên lộ tồn tại đều tại hướng về đại hán phương hướng tiến lên thượng giới hạ giới bao nhiêu cổ lão tồn tại đều đậu ộ ô nham cổ đạo cũng bắt đầu người c h a n h lời dài tới mấy vạn dặm thông đạo thế mà bắt đầu ngăn chặn thông thiên lộ bạch tử mặc né tránh sau l ư n g lý thương tiên truy kích trực tiếp bị cựu long đình đưa đến thông tiên lộ nhập khẩu toa toa mau tới bạch tử mặc lách mình đi tới thái thụy sơn một bên đón đi toa toa hắn biết thông thiên lộ rất nguy hiểm thế nhưng có thể đem nàng đặt ở cựu long đỉnh bảo vệ nàng、đi. lý thương tiên sờ lấy cổ tay trước mắt b ạ c h tử mặc đột nhiên biến mất hắn có lẽ tu luyện bất tử tộc sáu hào thần thuật có sáu lần sống sót cơ hội bị ta giết ba lần còn có ba lần tốt sống các người muốn đi thông thiên lộ ta liền tại thông thiên lộ bên trong chờ ngươi lý thương tiên không có đi thông thiên lộ nhập khẩu mà là không ngừng tới gần thiên hà đính chót hắn tu bi cũng tại v u n g lòng càng đến gần thông thiên lộ có thể vận dụng càng nhiều làm cho toàn bộ thế giới đều tại rung động chủ nhân h ư thần tộc thuộc h ạ vã chạy tới chủ nhân chúng ta chỉ giết hai cái danh sách ta c à n nguyện bị phạt nhưng ta tìm tới một cái hạt giống tốt là thiên nhân tộc nữ nhân nữ nhân kia mang theo thiên đạo chi huyết tốt biết thiên đạo chi huyết mà thôi ta thấy được tự sẽ mang đi đến mức các người đàm phế vật này lý thương thiên cũng không quay đầu lại rời đi cái kia ê hư thần tộc nhân tại nguyên trộ hóa thành huyết thủy cuối cùng tiêu tán lý thương thiên đi tới thiên hà phân cối trong tay nhiều đem dị xét dao găm mở ra một cái khe về sau đi vào thiên điện lại lần nữa yên tĩnh tiêu hà thấy được lý thương thiên biến mất bạch tử mặc tiến vào thông tiên lộ hắn biết chiến đấu chân chính mới bắt đầu cố cựu tiên hắn nhìn thấy cố cựu tiên mang theo thông thiên điện tiến về thông tiên lộ nhập k u còn có đã từng thấy qua họ tiêu nam tử chứ những người này bên ngoài còn nhìn thấy rất nhiều chưa từng thấy qua gương mặt lạ nhưng đều không có gì bất ngờ xảy ra cường đại tiêu hà không dám chậm trễ thời gian h ã n tại do dự đại hán về sau làm sao bây giờ đi thông thiên lộ về sau về sau có hay không còn có thể trở về t r ư n g hợp lúc này đạo muốn đến diệp phục thiên rời đi đại bộ đội tìm tới tiêu hà sư tỷ để ta cho ngươi mang lời nhắn nàng nói đã thông thông thiên lộ về sau có thời gian một năm sẽ kết nối thông thiên đại giới ngươi không cần phải lo lắng đa t ạ thế nhưng đi thông thiên lộ cần cực kỳ lâu tiêu hà hơi h í p mắt hỏi bao lâu đại khái năm trăm năm tả hữu thậm chí càng lâu diệp phục thiên nuốt nước miếng một cái không có việc gì ta bồi tiếp tiêu hà đoạn đường này hắn không phải một người hoa thiên ngữ đi tới sư muội đây không phải là đi du lịch là sinh tử con đường muốn chết người diệp phục thiên muốn để hoa thiên ngữ đi theo đạo môn đi dù sao đạo t ổ tại tỷ lệ sống sót càng cao có thể hoa thiên ngữ quyết tâm muốn cùng tiêu hà cùng một chỗ diệp phục thiên bất đắc dĩ chỉ có thể t ù y hoa thiên ngữ làm loạn tiêu hà sư tỷ ta còn nói lần này thông thiên lộ sẽ phi thường khó khăn đạo môn tích lũy mười vạn năm ăn b à i trăm vạn tiên tiêu thông thiên đỉnh cũng có năm mươi vạn thiên tiêu lê tộc mười vạn vũ tộc mười vạn thiên nhân tộc năm vạn đây đều là có khả năng độc lập đi ra khai sơn sáng lập tông môn thiên tài cơ hồ là toàn bộ thông thiên giới tất cả cao thủ tiêu hà ý của ngươi là cũng để cho ta đại hán sắp xếp người đi sao ta người hán không nhiều có lẽ không đạt tới các ngươi yêu cầu không sao đánh tới cuối cùng c h u n g q u phải cùng một chỗ nếu là chúng ta bên trong có người hài lòng phải nhanh nhất tiêu diện ta đi trước một bước cáo tử diệm phục tiên đi rồi tiêu hà liếc nhìn tam thôn ngũ lâm nơi đó đậu cầu còn tạo ra hắn muốn đi vào nhìn có thể biết hắn hiện tại còn không được đi thông t i ế t lộ là có thể đem còn lại khen thưởng toàn bộ cầm lên ta tu vi cũng không biết có thể tới loại tình trạng nào tiêu hà đi đến trường ăn cùng hắn những cái kêu oanh oanh yến yến đã tại cửa chờ lê như yên không nói hai lời đi ra ta vốn là muốn đi cùng một chỗ đi còn có mộ dung tiêu nàng cũng đã sớm làm tốt thành thánh chuẩn bị tư thế hiên ngang dắt tiêu tiêu ta sẽ không liên lụy người chương năm trăm bảy mươi phân biệt chương năm trăm bảy mươi phân biệt lê như yên hoa thiên n ữ mộ dung tiêu chu tiểu nông những này đều có thể theo tiêu hà cùng một chỗ tiến vào thông t i ê n lộ nhưng những người khác bởi vì tu vi không đủ đi không được tiêu hà rất là không muốn nhìn xem chúng nữ lưu luyến không bỏ ánh mắt tiêu hà nói chư vị thiên đ ị a bất nhân thiên đạo không hoàn chỉnh ép ta không thể không đi lên có một số việc ta cũng không thể khống chế chỉ có đánh xuyên qua cái gọi là thiên tiêu hà nói đến đây cầm thật chặt liên hân n g ư ờ i tay kỳ thật ta cũng không biết địch nhân là cái gì có người nói cho ta địch nhân ở trên trời cũng có người nói cho ta thế giới tại băng d i ệ t không hiểu lo nghĩ nhìn không thấy nguy cơ tại mọi thời khắc đều đang thúc giục gấp rút ta ta hiểu ngươi đại hắn này thiên hạ này chúng ta sẽ trị lý hảo tiêu hà nhìn phía sau những cái k i a dòng dõi hắn có chút không yên lòng bọn họ lo lắng đi rồi sinh ra cựu tử đoạt đích hiện tượng dù sao thiên hạ luôn có một cái hoàng đế quả nhiên hắn còn chưa mở miệng tiêu n g u y ệ t chủ động tiến lên p h ù hoàng quốc chính sự tình ta có nhất định năng lực tiêu kiếm thay thế không cam lòng i ế u thế ta cùng lý trinh học tập nhiều năm chính vụ chuyện quan trọng dân sinh quan hệ ngươi lấy cái gì so với ta ngươi có bản lĩnh lập tức so tài một chút tiêu nguyện lạnh lùng nói nhìn xem hai người cãi nhau kịch liệt tiêu hà lạnh nhạt mà nói ta mặc dù rời đi nhưng chấm c ũ n g có hóa thân tại chỗ này cuộc sống về sau ta sẽ nhìn các n g ư ơ i biểu hiện cái này hạ giới không phải duy nhất ánh mắt thả cao một chút l i ê u tuyết cơ bên cạnh đi ra một cái khác tiêu hà mặc dù thực lực yếu một chút nhưng tại cái này hạ giới đã có thể nói là vô địch tồn tại chấm mặc dù không tại hạ giới nhưng cũng không phải là không cách nào chen chân hạ giới phu hoàng biết tiêu nguyệt trong lòng du lên c h ắ p tay c á o lui tiêu hà nắm chặt liên h â n n g u y ệ t tay chuyên tâm nói đứa nhỏ này có chút cấp tiến nếu như về sau g a loạn gì không muốn bận tâm cảm thủ của ta、Ấn. liên hơn nguyệt khé gật đầu Tự than thở một tiếng, trong lòng nàng cũng rất tự trách, không có giáo dục tốt Tiêu Nguyệt, để hắn hiện tại như vậy chỉ vì cái trước mắt. Tiêu hà, ta không hắn hiện như chỉ Hà, lòng nàng cũng giáo cái có dục vậy để vì sau ẽ nhớ ngươi, t chờ vĩnh ngươi đến viễn. Liên y ệ t ô một Tiêu hà cũng không để ý nhiều người. Sau Hà không cũng để ý m hồi lâu tiêu hà nhìn xem lý tố tố công chúa điện hạ chúng ta muốn tách ra rất lâu rồi còn không phải ta vô dụng không thể đi theo ngươi thật ghen t ị mấy vị này tỷ tỷ lý tố tố bệnh tóc là cùng tiêu hà lần thứ nhất gặp mặt bộ dạng m ặ t v à n g nhóm đáng yêu linh động nhớ tới trước đây đủ loại giống như mặc ảo lý tố tố cười khúc khích nhớ tới năm đó lần thứ nhất gặp mặt ra để n g ư ơ i đóng vai rùa đen còn muốn đem bít tất nét trong m i ệ n g n g ư ơ i không nghĩ tới chỉ c h ư ớ c mắt ngươi đã trở thành thiên hạ vạn dân tổng chủ năm đó điêu ngoa công chúa không phải cũng thành hiền thê lương mẫu không phải sao tiêu hoàng như vậy tinh l ị c h bị ngươi trị n g o a n n g o ã n tiêu hà sờ lên lý tố tố đầu động tác rất là cưng chiều phía sau tiêu hoàng nghe thấy tiêu hà lời nói theo bản năng s ờ lấy đầu mình nàng đích xác bị lý tố tố đánh đã bắt đầu có điều kiện phản xạ thế nội vốn có thao thiết huyết mạch tính chất nếu là không thêm vào quản giáo chỉ sợ hiện tại đã là một cái tiểu ác ma người nào hiền thê lương mẫu lý tố cứ ngôi nhìn một chút xung quanh nhiều người lúc đầu nghĩ treo ở trên thân tiêu hà nhưng vẫn là thật xin lỗi n g ư ơ i nhanh lên trở về n g ư ơ i không trở về ta chơi cái gì đều không có ý nghĩa lý tố tố nói yên tâm ta biết sẽ rất nhanh tiêu hà ôm lấy lý tố, tố tống miểu miểu những năm này vất vả ngươi tiêu hà nắm chặt tống miểu miểu tay cái này trong nóng ngoài lạnh nữ nhân mang đến cho hắn một cảm giác một mực là an ổn có nàng tại thời điểm nội tâm bô luận nhiều táo bạo đều sẽ thay đổi đến bình tĩnh về sớm một chút chú ý an toàn t ố n miểu miểu ôm tiêu hà hơn một chút nghiên mệt vây quanh hai tay đứng tại m ộ t bên mặc váy dài trắng tiên y mở mịt uy phong phất qua tóc dài gặp tiêu hà đi tới khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra khó được ôn nhu cồn mặt tươi cười người hôm nay rất đẹp trai nghiên n g u y ệ t mặt giãn ra cười lên cùng l ế t như yên đều không thua bao nhiêu ai không biết tiêu hà vẫn như c ũ tự khen nói không so ngươi trước đây bất cứ lúc nào đều đẹp trai nhưng ta tin tưởng ngươi tại trên thông tiết lộ sẽ đẹp trai hơn đáng tiếc chẳng cảnh kia ta nhìn không thấy nghiên miệng ngôn ngữ nhẹ nhõm nhưng lộ ra vô tận cơ vương ta đến lúc đó nhìn có hay không biện pháp để ngươi trông thấy ta tạm biệt nghiên m i ệ n hướng đi liễu văn thường tới ô n phía sau ngắn ngủi r ử a sát vào nhau về sau là l i ê u tuyết cơ l i ê u tuyết cơ so trước đây ôn nhu không ít nàng muốn thời gian mặc dù không thể thường có nhưng ngẫu nhiên có đoàn tụ đã là rất hạnh phúc nàng p h ụ đệ cùng những người khác p h ụ đệ hoàn toàn khác biệt chỉ là xây dựng v h ổ thông p h ó n g đất còn có tường đất bên trong còn nuôi hai cái đại hoàng cầu thậm chí l i ê u tuyết cơ còn thường xuyên nấu cơm vào trọng chú ý an toàn nếu là đánh không đi lên liền trở về có đôi khi không nhất định phải lâu dài tại có hạn thời điểm có thể cả nhà đoàn viên là đủ rồi tiêu hà nhẹ vỗ về liễu tuyết cơ gò má cười nói yên tâm ta cũng không phải là tên lỗ mãng đánh không lại tự nhiên sẽ rời đi trường tôn vũ n u cho tiêu hà là một cái hộ thân phụ d á n tại bộ ngực hắn mặc dù không giúp được cái gì thế nhưng ta lớn nhất một phần lực lượng có lòng trần l ạ c thủy cố gắng ta tin tưởng ngươi sẽ đánh đi lên chu hồng chiêu cho tiêu hà chỉnh lý cổ áo nàng bây giờ tu vi có siêu phạm tầng hai có thể tại tiêu hà đi rồi hỗ trợ quản lý ngươi không có ở đây thời gian ta một hồi thật tốt xử lý nơi này thương tục đừng quên ta trước đây hoàng hậu bây giờ biến thành tiểu nữ nhân cùng tiêu hà ôm thời điểm biến mắt có chút đỏ kim vân hề ở một bên mí môi một cái tiêu hà đi tới lôi kéo tay của nàng nàng không nói gì vẫn là trước sau như một ngượng ngủ những năm này các nàng kim g i a làm rất nhiều chuyện hồ đồ cuối cùng bởi vì tiêu hà càng ngày càng cường đại cũng đều trung thực lúc đầu kim g i a có thể trở thành cùng khương gia đồng dạng gia tộc cao cấp nhưng bây giờ cũng chỉ có thể biến thành tâm lưu tuyên phi nhu hòa đứng ở bên cạnh nhìn xem tiêu hà đi tới về sau nàng giống một người đại tỷ tỷ giống như sợ lên tiêu hà mặt chú ý an toàn ngươi cũng muốn cố gắng tu luyện sự tình không giúp được ngươi đương nhiên ta biết tuyên p i cười cười vương kim mai tọa các ngươi các mang trăm vạn tinh binh theo ta xuất phát tiêu hà ra lệnh là bệ hạ dịch thiên hành tiềm lực có hạ đi thông thiên lộ cũng khó có thể đứng lên bởi vậy tiêu hà không có dẫn hắn đi đến mức những người khác tiền văn sương hoàng liêu càng không được làm không tốt tiêu hà còn muốn bảo vệ bọn họ mà vương kim cùng mai tọa tự mang nhất định k h í bận nói không chừng tiến vào thông thiên lộ sẽ có cơ duyên nhất định có thể dần dần đứng lên tiêu hà trở lại thái thủy sơn đỉnh thiên hạ vạn dân đỉnh còn chưa đủ thành thục đại hán lập quốc thời gian càng dài càng ngày càng cường đại đỉnh lực lượng cũng là tùy theo tăng lên tiêu hà bố trí hơn trăm thiên kiếp chú xoay quanh tại đỉnh xung quanh cùng với nhiều cái cầm chế làm tốt tất cả những thứ này về sau tiêu hà đêm đó cũng chư vị muốn nói đừng các phu nhân thật tốt vớt vẻ an ủi một phen tam thốn vũ lâm bên trong viêm đế hóa thân đã bình tĩnh lại một lần nữa xếp bằng ở hắc cám hư không đối diện tần nguyệt như đ ố i hàn b á i ba máy cựu long đình đã bị thiên đạo xuyên tạc chỉ có tự xưng cựu ngũ trí tôn mới có thể thu hoạch được cựu long đình thừa nhận sư phụ này chính là cựu trí tôn cựu trọng thiên gặp ngươi thuận theo cựu lũ tri địa đồng dạng cúi đầu tần nguyệt như nói xong trong tay lấy ra một cái ngọc phía trên k sư phụ ngươi khi đó nói qua người đến cựu cựu trí tôn cùng tiên năng nhau mà thiên đạo từ đầu đến cuối muốn để người thấp hơn một bậc trong bóng tôi đem cựu cựu trí tôn biến thành cựu ngũ trí tôn muốn bại nhân hoàng nhất định phải tự hạ là năm tần nguyệt như nói xong những n à y về sau cái kia viêm đế hóa thân cũng cuối cùng mở miệng chỉ có nhân tộc khí v ậ n đạt tới cựu cựu số lượng tiên thần đem định thế v ì nhân tộc người hầu nói xong những n à y hắn hóa thân đụng một tiếng hóa thành m ả n h b ỡ từ thể nội lao ra một đạo minh mông quan g huy cái kia quan g huy đại khí mạnh mẽ muốn thôn p h ệ tần nguyệt như cựu cực nhân hoàng lệ lệnh bài kia phong thích chân chính nhân hoàng c h i quang vớt lên h tám thông thiên giới thiên đạo cũng chỉ là chó săn mà thôi mơ tưởng bại trừ cựu cực nhân hoàng lệ tần nguyệt như thần sắc bình tĩnh hoàng đạo u y nghi vỡ vụ tất cả làm tất cả khôi phục lại bình tĩnh về sau trạng h n vũ lâm t h ô n hát cám văn đi tới, đi tới được. Được tối hắn o một trước cái đang cùng một đám thê tử ngay tại dùng chung bữa tối đây là ngày thứ hai ăn xong bữa cơm này hắn liền nên xuất phát vương kim cùng mai tọa đã điệu binh kể tướng tiến về thông tiên lộ lối bảo nhập khẩu nằm ở thiên hà cuối cùng cũng chính là hướng tiểu lôi âm tự còn muốn đi qua ba bà bàn dặm nói là cuối cùng là vì thiên hà đến nơi đây về sau biến mất tại một mảnh nhìn không thấy bích trướng bên trong chu tiểu mông đích thân xuống bếp làm một trăm cái đồ ăn bữa cơm này đại gia ăn rất vui vẻ nói chuyện thú vị thằng đến tối cơm kết thúc tiêu hà đứng dậy cùng đại gia mỉm cười nói đừng thời điểm cái kia ly biệt bi thương chi tình cũng tại dần dần lan tràn nhìn xem đi xa đại quân liên h â n nguyệt lệ vũ như sau nàng cảm giác lần này sẽ phân biệt rất lâu lâu đến để nàng khó mà chịu đựng các ngươi nói hắn biết cái gì thời điểm trở về lý tố t ố hỏi không biết tu luyện à tháng năm dài đ ẳ n g đắng chỉ có tu luyện mới có thể vượt qua chúng ta bây giờ cảnh giới quá thấp thánh nhân cũng b ấ t quá năm ngàn t ọ nguyên muốn cùng tiêu hà một đường đi tới nhất định phải chăm chỉ tu luyện nghiên nguyện rất có cảm giác nguy cơ thiên phú kém nhất liêu vân thường cùng tuyên phi thì là cảm thấy rất khẩn trương đặc biệt là tuyên phi nàng hiện tại hay là khai nguyên cảnh giới khoảng cách vấn đỉnh đều muốn thời gian nhất định thông thiên lộ nhập khẩu người đâu nghỉ n g h ị thông thiên giới sở hữu người có mặt mũi đều đến người cũng có tiệc tiến đưa cũng có a n h liệt xuất trình cùng tiến sở ra láo tổ lên đường sở triệu nam hô lớn chuẩn bị tiến vào thông tin ê lộ sở vô địch còn có sở hàng không quay đầu hung hàng chừng mắt liếc hắn một cái xem ra để ngươi chờ đợi ở đây rất thư thái tất nhiên ngươi nghĩ lên đường vậy liền đồng thời tới đi. chương năm trăm bảy mươi mốt thông tin ê lộ bên trong chương năm trăm bảy mươi mốt thông tin ê lộ bên trong hán đế còn chưa tới sao thông tin ê lộ xuất hiện về sau bình thường sẽ chỉ duy trì liên tục một tháng thời gian qua cũng không có cơ hội đạo m ô n người đã trước thời hạn tiến v à o thượng giới những người kia tốc độ thật đúng là nhanh thiên nhân tộc đám kia hữu đản trước khi đi còn đả thương chúng ta đừng nói nữa ta bị vũ tộc tọa kỵ một đống phân c h o vùi lấp kém chút bị hưng chết mau nhìn quân hán đến rồi chân trời trăm vạn đại quân đ ạ m hồng vân đến tiêu hà nằm ở phía trước nhất sau lưng chính là mộ dung tiêu lê như yên chu tiểu nông hoa thiên ngữ h á n đế uy không biết người nào kêu một tiếng trước đến b â y xem tất cả mọi người theo bản năng phải quỳ l ạ i tiêu hà tay nâng lên không cần lần này chúng ta tiến vào thông tiên lộ vì đập một cái tương lai mà các người đều là phiến thiên địa này tương lai hy vọng chư vị cáo tử tiêu hà đi tới thông tiên lộ lối vào to lớn hình tròn hư hảo cửa vạn trượng đường kính giờ phút này đảm nhiệm có thật nhiều nhân ngư quan mà bảo cho dù là khổng lồn như thế thông đạo vẫn còn tại ngăn chặn tiêu hà đảo qua phía dưới mọi người còn nhìn thấy một chút quen thuộc người ví dụ như mộ dung phục lam n h ư ợ c tuyên còn có đã lâu không gặp nhị hoàng tử lý tuân ngọc nhị hoàng tử tại cho tiêu hà vây c h ả o tựa hồ muốn nói bảo trọng tiêu hà k h ẽ gật đầu xem như là đáp lại còn có đã lâu không gặp bao long tinh hắn hiện tại g ầ y cũng giả nhìn xem anh tư buộc phát tiêu hà lộ ra nụ cười vui mừng đã từng tại trấn phủ t i công tác những cái kia lao nhân t h ư ợ quân hồng nàng bây giờ cũng có khai nguyên cảnh tu vi đứng ở trong đám người ánh mắt sùng bái nhìn xem tiêu hà h á n đế cố lên thượng quan hồng lẩm bẩm nói chư bị cáo tử tiêu hà không có lưu luyến mang theo trăm vạn đại quân tràn vào thông t i ê n lộ h á n đế đi rồi cũng là toàn bộ thế giới cuối cùng một cỗ thế lực to lớn tiến vào thông t i ê n lộ thượng giới đại thế lực cũng đều đi nghe nói đạo môn đều chống không chỉ để lại một tòa hộ tông đại trận trông coi bọn họ thông tiên điện cũng giống như vậy thiên nhân tộc cũng chỉ có giải rác một số người cảm giác chúng ta giống như là bị ném bỏ đồng đạo ai nói bị ném bỏ chúng ta vẫn như cũ sống ở đại hán quốc thổ chi bên dưới hán đế nhi tử không đi phu nhân của hắn cũng không có đi mảnh đất này khối vẫn như cũ còn có cơ hội có thể có thể hán đế đều đi chúng ta còn có thể đi theo ai chờ đã chờ hắn trở về cái này thế giới nhất định sẽ không như vậy xong đời m ộ dung phục lẩm bẩm nói ta chưa bao giờ giống dạng này hy vọng hắn thắng nổi ngươi trước đây không phải còn muốn đánh chết hắn sao ai nói lời không thể nói lung t u n g a mộ dung phục đ ể lại bên cạnh người kếp miệng thông tiết lộ từ xưa đến nay tổng cộng mở ra năm lần mỗi một lần đều là gió tanh mưa máu máu chạy thành sông vô số anh kiệt đổ vào con đường này bên trên cái này lần thứ sáu cũng không biết có thể hay không đả thông nghe nói đả thông về sau chúng ta thông t i i ê n giới cũng có thể bị hạ xuống tiên trạch thu hoạch được phi thăng thiên giới tư cách nếu là vẫn như c ũ không được liền sẽ bị vứt bỏ nhìn thông tin ê lộ bên trên ánh sáng càng lớn đây là có người tại chiến đấu tiêu hà tiến vào thông tin ê lộ về sau không có gì cảm giác khó chịu chỉ là quan g mang loại lên có loại vượt qua hư ả o cùng thế giới hiện thực cảm giác liền giống như ban đầu ở bách vực bên trong chiến trường làm t h i t thuyền người tại đoạn tia thiên hà ảo giác đầm dạng theo q u a n g mang biến mất tiêu hà tầm mắt bắt đầu khôi phục bình thường cảnh tượng trước mắt để hắn có chút c h ó n g váng chỉ thấy một cái nham thạch to lớn trên bình đài đầy áp người những người này đều là đến từ các nơi nhân tài k ế t xuất thậm chí tiêu hà còn nhìn thấy lê ra không ít tộc nhân đạo môn đệ tử thiên nhân tộc tu sĩ bao gồm thượng cổ lục đại gia thánh nhân cũng đều tại chỗ này mà tại nham thạch phía trước là một cái biển lửa cái tiêu hỏa thiêu đốt t ư ờ n g độ cho dù là tiêu hà thấy được đều tê cả ra đầu tại nham thạch phía trước có một cái bia đá bia đá kia trên có khắc một hàng chữ không nên q a y đầu lại không muốn lui lại nhưng mà để đại ra đi chỉ có một đầu tàn phá cầu đá cái kia cầu đá nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn lúc này có một người lấy dũng khí bước lên cầu đá cái kia kinh khủng nhiệt độ cao liền xem như thánh nhân cũng khó có thể chịu đựng hỏa diễm càng lại như dòng gạo thét cuốn biển lửa đem người kia trực tiếp thốt vệ giống đưa qua cầu người sợ đến trắng bệnh cả mặt theo bản năng l u i lại ngay sau đó hỏa long đem người thốt vệ không còn sót cả xương một màn này nhìn tất cả mọi người tê cả ra đầu tiêu hà lẩm bẩm nói cựu hào thân hỏa so tam mọi chân hỏa còn muốn đáng sợ đồ vật tiêu hà xuất hiện làm cho nham thạch trên bình đài người nhộn nhịp ghém ắ t hán đế đến rồi tới thì có ích lợi gì cái này liên quan chỉ có thể dựa vào chính mình lại không thể cầu hắn hỗ trợ lão hủ hay là lo lắng a lần này cửa ải nghe nói có thể so với ngày trước cửa thứ năm cửa thứ sáu ta hoài nghi cái này thông thiên lộ đã bị trên trời đám người kia sửa đổi tiêu hà ra hiệu sau lưng trăm vạn quân đứng v ữ n g mang theo từ nữ đi lên trước chư vị như thế nhiều người chen tại chỗ này chẳng lẽ liền không có phương pháp phá giải sao tiêu đ ạ hữu ngươi xem một chút nơi này cái này hỏa đừng nói thánh nhân liền xem như siêu việt thánh nhân vũ tộc lao tổ đều đã chết vũ tộc lao tổ tiêu hà giật mình đây chính là đại nhân vật qua thiên nhân ngũ suy đệ tàm suy tồn tại loại người này cũng đã chết sao ta trơ mắt nhìn xem hắn bị c ử u hào thần h ỏ a thốn vệ chứ cái đó ra cây cầu kêu bên trên có một cô chúng ta không cách nào phản kháng quy tắc chi lực nhưng vì sao không thấy đạo môn diệp p h ụ c tiên còn có phục tiêu giao cùng với c ô c ử u thiên bọn họ chẳng lẽ bọn họ cũng đã chết tiêu hà ngắm nhìn một phía cũng không phát hiện những người này thậm chí trên đạo bi trước mười tồn tại đều không thấy ở lại chỗ này đạo môn đệ tử mặc dù cũng nhiều nhưng hoạch tâm nhân viên đều không tại không rõ ràng bọn họ qua ngàn trượng về sau người liền toàn bộ biến mất không thấy đến mức sống hay chết chúng ta cũng không biết huyền gia lão tổ thở dài bất quá ở lại chỗ này cơ bản đều là hạ giới người thượng giới đại nhân vật toàn bộ đều đi lưu lại cũng đều là tu vi không đến thánh nhân hoặc là người bình thường cái kia thiên nhân tộc vân hy thông thiên điện thiếu chủ đám người đều không còn nữa tiêu hà đi đến trước tấm bia đá không quay đầu lại không lui lại trên cầu còn có người tại tới trước tiêu hà thấy được có người tại ngăn cản năm trăm triệu thời điểm phía dưới kế h ỏ a long liền sẽ x u n g lên có người rõ ràng đến ngàn triệu bằng cách lại đ ố n g nhiên quay đầu sau đó bị thốn vệ tiêu hà gặp cái này khẽ mỉm cười nhìn hướng sau lưng trăm vạn quần hán chấm mệnh lệnh mọi người vượt qua cây cầu kia không cho phép quay đầu vô luận thấy được cái gì cho dù chết cũng không thể quay đầu biết sao phải hán đế muốn trèo lên cầu tiêu hà mang theo t ứ nữ trực tiếp bước lên cầu vô luận như thế nào cho dù là ta tụt lại phía sau ta chết rồi đều không nên quay đầu lại biết sao vô luận chỗ nào là xuất khẩu đều không cho quay đầu tiêu hà đem tất cả có thể nghĩ tới đều nói rõ ràng coi hắn bước lên cầu một khắc này trong mắt thế giới thay đổi sau lưng nham thạch bình đài biến mất theo bên người chu tiểu mông lên như yên các nàng cũng không thấy tại cầu đá phần cuối có một môn hộ nơi đó tựa hồ là xuất khẩu không quay đầu lại không lui lại tiêu hà không lo lắng chính mình chỉ là lo lắng lên như yên các nàng k h ô n g chế không tốt cửa này cảm giác giống như là có ý xóa bỏ thông t i ê n giới đại quân tiêu hà bắt đầu động vừa đi chưa được hai bước cái tiêu cựu hào thần hòa tạo thành hỏa lòng đánh tới tiêu hà thử nghiệm thiên đế quyền đánh tới h ỏ a long mặc dù bị đánh lui nhưng ngay lúc đó có c à n g lớn hỏa long đánh tới nếu là người bình thường theo bản năng sau đó lui tiêu hà vẫn như cũ không quan tâm tiến lên quả nhiên cái k i ê u hỏa long bắt đầu đem hắn bao k h ỏ a kinh khủng tiêu đốt lực lượng nháy mắt thôn vệ hắn nhục thân liền xem như thành thánh nhục thân cũng chống đỡ không nổi một lát tiêu hà đối với cái này không có cảm giác cho dù là bị đốt chỉ còn lại khô lâu vẫn như cũ tiến lên hắn nhục thân bắt đầu chậm rãi khôi phục vừa rồi hắn bị đốt chỉ còn lại một hơi người bình thường chỉ sợ đã lui lại chống cự nhưng tiêu hà biết lui lại chính là trực tiếp tử vong khả năng bất tử chú cũng vô dụng. theo tiếp tục tiến lên, hắn phát hiện chính mình đã qua ngàn trượng. đến ngàn trượng khoảng cách về sau, người bên ngoài sẽ không còn thấy được thân ảnh của hắn. liên t ạ i hắn đến ngàn trượng khoảng cách lúc, phía trước xuất khẩu, đống nhiên đi tới phía sau. chỉ cần hắn lui ra phía sau mười bước liền có thể vượt qua cầu đá. loại này thấp kém thủ đoạn sao. nhưng mà, l à m tiêu hà tiếp tục bước ra một bước thời điểm, phía trước cầu đá thay đổi đến bằng phẳng đứng lên, một đầu tiền đồ tươi sáng xuất hiện lại, trên mặt đất các loại thánh binh thiết d ư ỡ chờ hắn đi nhặt. phía trước vô số cơ duyên, phía sau là xuất khẩu cửa lớn. là cơ duyên hay là cửa lớn xuất khẩu đa nghi người khả năng sẽ cho rằng phía trước càng thêm nguy hiểm lựa chọn quay đầu mà ta tiêu hà ghi nhớ bia đá lời nói không quay đầu lại không lui lại vẫn như cũ tiến lên coi hắn đến một vạn trượng thời điểm cầu đá quanh mình hỏa d i ễ m biến mất thay vào đó là mạng lớn nham thạch sân mạch phía sau xuất hiện rất nhiều u y ễ n cảnh đủ để mẫn d i ệ t sinh mệnh sắc cơ cho dù tiêu hà đầu bị chém đứt hai lần vẫn như cũ chưa từng quay đầu coi hắn vượt qua cầu đá về sau đã nhìn thấy chu tiểu nông đứng ở một bên người nhanh như vậy chu tiểu nông nhàn nhạt cười một tiếng ta chạy tới cửa này nói đơn giản cũng rất đơn giản nói kho à đơn giản chính là đa nghi bên trong một đạo khảm lê như yên hoa thiên ngữ đều đi ra qua đại khái một ngày một đêm thời gian đại hán trăm vạn quân tới bảy mươi vạn chết ba mươi vạn cái này mới cửa thứ nhất liền chết nhiều như thế xem ra càng về sau người sẽ tăng ít nhìn xem cái này tuổi trẻ binh sĩ tiêu hạ có chút không đành lòng nhưng đám này binh sĩ không có người hối lận đều ngẩng đầu đỡ ngực đứng t h ẳ n g tắp tiêu hạ không nói gì phiến tình lời nói nhìn về phía trước nơi này không có mở hay chỉ có bọn họ q u n hán cùng với phía trước đen nghịt một mảnh t h i vật tại cái này bảy quái vật phía trước còn có người tại chiến đấu bọn họ tựa hồ muốn s ô n g qua mảnh này bảy quái vật là thượng cổ lục đại gia cùng với sở gia mai gia dịch gia người đám người này chung vào một chỗ đại khái hơn trăm vạn nhưng đối mặt cái tia mảnh quái vật giống như trong b i ể n rộng một sợi hỏa diễm đen nghịt quái vật đều là hình người nhưng dài răng nanh làn da màu xanh đầu ngón tay mang theo lợi t r ả o bảy quái vật này chết về sau lại có mới bổ sung đi lên nhét chung một chỗ tạo thành một đạo nhân tưởng tiêu hà một kiếm t r a n qua hơn ngàn quái vật trực tiếp vỡ nát quả cứng tiêu hà con ngươi có chút co g i lại cái này quái vật bình quân chiến lược thế mà tại nửa bước thánh nhân nói đùa cái gì sau lưng cái này bảy mươi vạn đại quân chẳng phải là m u ố n c h ế t sạch đây chính là thông thiên lộ sao mới bắt đầu chính là bực này độ khó hoa thiên ngữ lấy ra phục hy cầm bắt đầu đàn tấu phá trận cúc âm luật sục sôi làm cho mỗi một cái binh sĩ chiến lược tăng gọn phu quân ta đến tiếng đàn trợ trận hoa ngàn bị động cổ tay váy áo bay lên chương năm trăm bảy mươi hai trận thứ ba đánh cược hoa thiên ngữ sau khi nói xong khuôn mặt bỏ lên ý thức được chính mình nói lỡ miệng tiêu hà vớt vớt n à n đầu để dòng suy nghĩ của nàng lập tức bình tĩnh trở lại sông tiêu hà một ngựa đi đầu sông tới giết kiếm mang gà ghét thiên đế quyền xuống m ả n g lớn huyết đ ụ c v ă n g tung tóe vẹn vẹn tiêu hà một người liền đánh ra một đầu vạn t r ư ợ g rộng lớn thông đạo có thể những ngày quái vật năng l ự c tái sinh đặc biệt mạnh tử vong về sau không ra một lát lại lập tức khôi phục tiêu hà chỉ có thể không ngừng mà giết không ngừng mà làm hậu mặt đại quân cung cấp trợ giút vậy hạ ngài không cần hỗ trợ nếu là chúng ta dựa vào người mới có thể vượt qua cửa này vậy chúng ta thì có ích lợi gì vương kim giống to còn lại tướng sĩ cũng là như thế vốn là cùng một chỗ sông thông tiến lộ hiện tại ngược lại thành vương hữu cái này để bọn họ rất khó chịu tiêu hà trầm mặc chỉ chốc lát nhìn hướng chúng tướng sĩ mỗi người đều mang thấy chết không sờn thân sắc tiêu hà khẽ gật đầu hoa thiên ngữ liên tục kích thích dây đàn cho đại quân gia chỉ rất nhiều lực lượng bởi vì quá nhiều người dẫn đến nàng có chút mệnh lạ bị tiêu hà ôm chặt lấy phu nhân ta để các ngươi chỉnh thể tăng lên hai lần lực lượng chấm ở phía trước c h ờ các ngươi tiêu hà liếc nhìn lê như yên chu tiểu nông mộ dung tiêu các nàng yên tâm điểm này độ khó không làm khó được ta chu tiểu nông rất tự tin hoa thiên ngữ biết rất nhiều nội tình tựa vào tiêu hà trong l ự c l ầ m b ầ m nói sư tỷ nói thông tiên lộ có rơi xuống bộ thiên thạch cần tập hợp mười khỏa mới có thể thành thánh nếu không không hoàn chỉnh bộ thiên thạch tiêu hà nghĩ đến chính mình hệ thống không gian còn có một cái đây là lần trước thẳng thắn lên như yên thời điểm k h e t thưởng nguyên lai、like、thứ này là thành thánh m ẫ u chốt hắn lấy ra một khối hiện ra trắng sữa ánh sáng tảng đá do hỏi ngươi nói là cái này bộ thiên thạch ngươi làm sao sẽ có đây chính là muốn ở phía sau mới có thể được đến là là được rồi chúng ta năm người ít nhất còn cần bốn mươi chín cái bộ thiên h ạ c h tiêu hà ám đạo áp lực còn rất lớn phía sau thật là lớn ba động sở vô địch đống nhiên quay đầu h ã n tại hàng đưa sở ra người quá quan sau lưng chuyển tới để hắn sợ h ã i tiếng nổ nhìn lại chỉ thấy tiêu hà một trưởng đi xuống chính là mấy vạn hắc cám quái vật chết đi tại quái vật đống bên trong giống như h à n h tàu tại đất bằng ở giữa không có chút nào ngăn cản không ra một lát hắn liền đổi kịp sở ra bước chân lập tức liền đánh thông quan qua cửa này về sau phía trước là một mảnh thủy tinh bình đài bình đài rộng lớn rộng lớn đến có thể chứa được một cái thế giới tiêu lạ hữu ngươi tới thật đúng là thời điểm sở vô địch trong lòng dài thờ phảo Cửa tiêu h h ứ a bọn bộ họ toàn tổn thương n h sở ra đã g i m trọng, về s a cửa ải nên n hà ư thế n o Sở Đạo hữu, mai ra, dịch ra đều đi Hữu, Dịch Hà phát h Tiêu Mai Gia, Gia tới. i ệ nhìn nơi này c ỉ có sở ra cùng thượng của lục Chết sở sĩ. ra tượng gia tu t đại h chết, t chết, á tán, tán, cũng k hướng ô n g biết h đi. Tiêu Hà nhìn hướng sau lưng quân hán còn tại vượt qua n h ắ n không hiểu hỏi tất nhiên những n à y cửa ải khó như vậy vì sao vừa bắt đầu mang một chút thực lực không mạnh người đến loại này cửa ải đối với đại quân chiến ý đến nói không dùng được thậm chí hay là đơn đà sở vô địch bất đắc gì nói còn không phải bởi vì có biến cố tại n g y trước phía trước coi như ôn hòa thậm chí còn có thể tiếp xúc đến một ít về coi tiền nhiều mang người đi vào là vì rất nhiều có tiềm lực tu sĩ có thể được đến trưởng thành mà bây giờ chỉ sợ sẽ không cho cơ hội này tiêu hà dự đoán đây cũng là trên trời những cái kia tồn tại không tại cho bọn họ bất cứ cơ hội nào h á n quan sát mảnh không gian này tất cả đều là thủy tinh tạo thành tại phía trước có vô số bàn bàn những cái kia bàn trên bàn tồn tại các loại chơi vui trò chơi tại bàn kia bàn xung quanh là trước đến vượt quan thông thiên đại giới tu sĩ tiêu hà thậm chí nhìn thấy phục tiêu giao cao thủ như vậy cũng tại trong đó đây là đánh cược nơi này có rất nhiều sông bạc n g ư ơ i ở bên trong chỉ cần thắng được ba cục liền có thể đi qua nếu là không thể liền chết sở vô địch rất bất đắc dĩ cái này hoàn toàn chính là xem b ậ t lý nếu là n g ư ơ i có trùng sinh phương pháp có thể trùng sinh ba lần cũng được nhưng không phải sở hữu trùng sinh pháp đều có thể dùng cẩn thận phục tiêu giao đi tới trong tay hắn cầm một cái lệnh bài màu tím lệnh bài kia đã có hai đạo ánh sáng nói do còn kém tám cái đánh cược tiêu hà phát hiện người ở chỗ này vẫn như c ũ đại bộ phận đều là hạ giới thượng giới diệm phúc tiên đạo môn đệ tử cùng với lê gia nhân vật trọng yếu cùng với thiên nhân tộc thông thiên tộc nhân cũng đều đã tiến vào cửa ải tiếp theo diệp phục thiên còn có cố cửu thiên đã tiến vào cửa ải tiếp theo phục tiêu giao gật gật đầu nhìn như đánh bạc kỳ thực có nhất định quy luật diệp phục thiên rất thông minh trợ giúp đạo môn rất nhiều người vượt qua cửa ải khó khăn cố cửu thiên cũng trước thời hạn đi trừ cái đó ra thương vân thiên còn có một cây cỏ bọn họ tựa hồ đối với nơi này hiểu rất rõ trực tiếp đến gần đường tiến về c à n g sâu địa phương đi cho nên chúng ta phải nhanh lên một chút tiêu hà lông mi hơi n h ữ ngươi tại chỗ này cũng là vì chợ ta ân phục tiêu giao đã có tính toán đi theo tiêu hà tính toán tại chỗ này t r ở tiêu hà cũng là vì hiển thị rõ thành ý hắn có ý trợ giúp tiêu hà vượt qua cửa này ngươi có thể là v ạ n năm khó gặp thiên tài cũng nguyện ý đi theo ta tiêu hà cảm thấy rất bất ngờ lúc trước không phải ngươi cứu ta ta đã chết đi theo ngươi thì thế nào phục tiêu giao thành ý rất đủ tiêu hà gật gật đầu có phục tiêu giao gia nhập hắn thực lực xem như rõ ràng tăng lên trình độ nào đó đến nói hắn so lên h ư yên hoa thiên nữ chu tiểu nông đều có tiềm lực đây chính là đạo bia xếp hạng thứ tám tồn tại nhận lấy phục tiêu giao về sau tiêu hà mang theo từ nữ tiến vào sòng bạc thế giới mấy ngàn vạn người tụ tập sòng bạc là rất hùng vĩ các loại đánh bạc cách chơi đều có có rút thẻ một tấm chính diện một tấm mặt trái mặt trái chết chính diện chết rất nhiều người đều lựa chọn cái này cách chơi đơn giản thô bạo lại không phiền phức nhưng cái này cách chơi tỷ lệ tử vong cũng là cao nhất p h ụ c tiêu giao nói nếu là có thể thắng liền mười lần có thể thu hoạch được bộ thiên thạch ồ còn có chuyện này tiêu hả trong lòng hơi động. đúng vào lúc này hệ thống nhắc nhở một phát động khó khăn n h i ệ vụ liên tục thắng lợi mười lần khen thưởng lật gấp mười chú ý nơi này sòng bạc nhiều nhất chỉ có thể sử dụng bất t ử chú sinh tử phụ không có hiệu quả ký chủ chỉ có năm lần phục sinh cơ hội năm lần phục sinh cơ hội không đại biểu năm lần c ự c thắng cơ hội dù sao một cục kết thúc liền trực tiếp bán kế tiếp đoá lao tử lại đến ở phía dưới tất cả mọi người gọi ta đổ thánh ta mẹ nó sợ ngươi một nam tử biểu lộ khoa trương thần s ắ c và mẹo người này xung quanh vây rất nhiều người trong tay hắn lệnh bài màu tím đã có bốn cái ánh sáng hiển nhiên người này đã thắng bốn lần hắn chơi chính là một cái lá bài trò chơi tiêu hà nhìn thoáng qua ba tấm bài cùng trên mặt b à n hai cái nhìn không thấy đối thủ ngay tại đánh cờ mà hắn đã thắng liền bốn lần người này tiêu hà không quen biết nhưng hắn thấy được tiêu hà về sau lập tức đứng dậy hành lễ tiểu nhân chu phát tham kiến hàn đế tiêu hà ngồi xuống nghiêm túc chơi đừng bị ta ảnh hưởng tới tâm tình ân tiểu nhân nhất định cố gắng tại hạ đánh bạc hai trăm năm dựa vào một tay đổ thuật để chính mình làm giàu tu luyện cái này chỉ là cái gì thông t i ê n lộ bên trên đánh bạc người kia nói trên b à n đã bắt đầu chia bài người này gặp bài đã phát sủ đến lúc này cầm ở trong tay lộ ra tiểu ý ha ha ha tiêu hà nói dạng này có phải là quá lỗ mãng yên tâm ta cái này bài đỉnh cấp tam liên không có khả năng lớn hơn ta có thể hắn mới vừa nói xong liền trận tròn mắt bởi vì đối phương hai cái bài đều so hà lớn không đợi hắn phản ứng một c ỗ lực lượng vô hình tác dụng trong tay hắn thịt một tiếng nổ tung đáng tiếc hắn đã thắng ba lần tham nhiệm quá lớn nghĩ trực tiếp được đến một cái bổ thiên hạch cái này sao có thể bất quá hắn đổ thuật s á c thực lợi hại danh xưng đổ thánh s á c thực không phải bình thường a sau lưng mộ dung tiêu mấy người thần sắc rất nghiêm trọng tiêu hà ta cảm giác ba lần có chút khó khăn mộ dung tiêu không có nắm chắc nàng đi dạo một vòng phát hiện không có thích hợp hắn cách chơi cơ bản đều muốn dựa vào một chút b ậ c khí tiêu hà c h ấ n an nàng không có việc gì có ta phục tiêu giao nói vậy hạ kỳ thật những n à y đánh cực đều có thể chơi bẩn nhưng người chơi bẩn phương thức không thể bị phát hiện nếu không nhất định phải chết còn có thể gian lận có thể nơi này chính là có thể so với thiên đạo quy tắc chúng ta những người này gian lận chẳng phải là toàn bộ phương hướng không có góc chết bị phát hiện tiêu hà cảm giác rất khó phục tiêu giao cười nói cái t i ê diệp phục thiên chính là như vậy hắn có thể thôi diện thời gian nhất định phía sau kết quả đây cũng là g a lận tiêu hà bừng tỉnh đây chẳng phải là có thể để mai tọa đến mai tọa hiện tại còn tại phía sau cùng vương kim sông cửa thứ hai phục tiêu giao nói ta tạm thời chỉ sẽ m ộ t cái đánh cược r a lận tỷ lệ thành công có chín thành cho dù như vậy ta tối đa cũng chỉ dám thử nghiệm năm lần phục tiêu giao chỉ một cái nơi xa một cái cỡ nhỏ đầu t h ủ trưởng nơi đó cũng vây không ít người bọn họ mới vừa cực xong người thua trực tiếp bị lực lượng vô hình giết chết tháng ba lần cao hứng bừng bừng tiến vào cửa ải tiếp theo tiêu hà đến sau này thấy được bên trong có một cái màu đen lá hổ ở đây bên trong có hai khối đồng giả t h ị đánh cược rất đơn giản đầu này màu đen lá o hổ được thả ra về sau cực nó trước ăn cái nào khối phục tiêu giao nói vậy hạ cái này màu đen lá o hổ ta có chín mươi chắc chắn có thể ảnh hưởng hắn mỗi khi hắn muốn ăn đồ ăn thời điểm ta sẽ tại một bên phóng thích hổ mẹ từng giống thanh â m này chỉ có màu đen lá o hổ có thể nghe thấy nhưng cũng chỉ có chín mươi chắc chắn mà còn đều là tại áp chú về sau mới có thể đi ảnh hưởng n g ư ơ i thử xem phục tiêu giao hai tay nắm miệng hắn ép bên trái quả nhiên con hổ kia ăn bên trái thịt trong tay hắn nhiều một vệ ánh sáng hiện tại hắn có thể tiến vào cửa ải tiếp theo dựa theo ngơi phương pháp này có lẽ có thể vô hạn thằng A, mà còn phương pháp kia cũng không c ó những người khác vì sao không biết tiêu hà đưa ra n g h i hoặc phục tiêu giao nói thanh â m này rất đặc biệt ta trước đây gia nhập qua ngự thú tông cái kia tông môn đã sớm tiêu v o n g cho nên chỉ có ta hội thứ nhì con hổ kia cũng có không nghe lời thời điểm bạn nhất mất đi hiệu lực ta liền chết cho nên cũng có nguy hiểm tiêu hà cảm thấy hay là không an toàn nghĩ biện pháp cho bốn cái nữ nhân tìm xem mặt khác có thể ổn qua đánh cực tiêu hà tại sòng bạc bên trong đi dạo năm ngày trong thời gian này hắn cũng thử mấy cái đánh cực lợi dụng bất tử chú phục sinh hai lần cuối cùng hắn xác định một cái thích hợp hắn đánh cược phu quân ngươi đánh cược như thế nào cái này a mộ dung tiêu một mặt đỏ chu tiểu mông cũng rất bất đắc dĩ không có kinh lịch nhân sự hoa thiên ngữ càng là lẻ lưỡi một mặt thật xin lỗi không có cách chấp chính là đối với nữ nhân hiểu rõ nhiều cho nên sao phân biệt gian phu dâm phụ loại này sự t ì n h ta sợ chồng nhất cái này đánh cược xung quanh cũng đứng không ít người làm bọn họ thấy được tiêu hà đi tới về sau có người kinh h ô hán đế muốn xuất thủ sao ta nhớ ra rồi hán đế trước đây có thể là mỹ nữ sát thủ phàm là hắn chỉ cần nói qua nữ nhân này hải tử là hắn liền tính thân sinh phụ thân tới đại gia cũng công nhận chương năm trăm bảy mươi ba đánh cược đầu chương năm trăm bảy mươi ba đánh cược đầu tiêu hà nghe vậy mặt mò tối đen nhìn sang nói chuyện chính là người trẻ tuổi người yêu khẩu âm một cố g i ả t i ê n thành bị làm không tốt chính là trước đây đại cản thời kỳ tu sĩ à hà đế ta chỉ là lời từ lấy lòng trước đây ta là đông tuyết các tiểu nhị hhh tiêu hà nghĩ tới mỗi lần đi đông tuyết các cái này ra hỏa đều hỗ trợ môn phòng nghĩ đến tại đông tuyết các cùng lý tố tố tống miểu miểu sự tình hắn đều biết rõ ít nhất chút nói nhảm không có người, coi người là người cầm đúng đúng đúng tiểu nhân trong lúc nhất thời nói lỡ miệng người kia ngượng ngùng cười nói tiêu h ạ nhìn hướng đánh cược tại mọi người phía trước có một cái chân thật nhưng không cách nào tiến vào thế giới thế giới chỉ là một cái huyện thanh nhỏ nhưng phần lớn hình ảnh tập trung ở huyện nha trên công đường bên trong đứng ba nữ hai nam còn có một cái nam thi thể ngay tại diễn ra một tràng tình cảnh kịch cái này ba nữ trong đó một nữ dung nhan xinh đẹp nước mắt như mưa quỷ trên mặt đất một cái khác nữ tướng mạo đại khí xem xét chính là phú gia tiên kim còn có một nữ sắc mặt hung ác ngang ngược là cái lao phụ nhân nam một người bị mang theo xiềng xích còn có một người đứng trên mặt nụ cười tay cầm quạt xếp phong độ nhẹ nhàng thi thể trên đất nam nhân tướng mạo xấu xí dáng người thấp bé trên cổ có cái vết dây hẳn giờ phút này hình ảnh bên trong người bắt đầu trao đổi trên công đường quan huyện nói lý thị ngươi nói phu quân ngươi đệ đệ h à n g muốn sắc đẹp của ngươi bị phu quân ngươi gặp được về sau đệ đệ ngươi thẹn quá hóa giận giết phu quân ngươi có cái gì chứng cứ cái tia xinh đẹp nữ tử cũng chính là lý thị khóc lóc ô đại nhân ta ngày ấy đang tắm phu quân đệ đệ bỗng nhiên xông vào đối ta thi bạo ta đánh không lại hắn hắn đem ta đẻ xuống sau đó đem chân của ta d ơ lên cái kia quan huyện xua tay nói nói thẳng kết quả là được rồi không có để ngươi nói quá trình những cái kia ngay tại chuẩn bị tham dự đánh cực người cũng nhìn không được t h ố n thức nói điểm này quá trình cũng không cho nhìn cái này thông thiên lộ cũng quá móc đi một điểm chỗ tốt cũng không cho a cái kia lý thị tiếp tục nói hắn đem ta liền liền cho cái kia làm quan làm thủ thế dạng này lý thị thống khổ gật đầu tân sau đó phu quân ta đi vào kết quả hai người đánh lên sau đó phu quân ta giết hắn cái kia quan huyện sau khi nói xong lại nhìn về phía cái kia bị khóa nam tử hỏi chị dâu của ngươi nói ngươi cường bạo nàng lại giết ngươi huynh trưởng ngươi có thể nhận tội cái kia bị khóa nam nhân cười lạnh nói ta không cần nhận tội là độc phụ này cùng mộ dung hà yêu đương vụ trộm bị c a t a phát hiện hai người cùng một chỗ giết c a t a ta cái này mới tiến đến tìm mộ dung hà tính số sách kết quả bị các ngươi làm quan bắt lấy ngươi cái này cầu quan không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền bắt người không nhìn thi thể liền tin vào sáng ôn hôn trướng trước đánh ba mươi lại bản mộ dung hà ngươi có cái gì tốt nói cái kia mộ dung hà nói đại nhân thê tử của ta thiếu chút nữa cũng bị n ô n đản này cho mạnh bạo nếu không phải ta đi tới sớm chỉ sợ đã không có ai cái kia quan huyện nhìn hướng cái kia tướng mạo đại khí thiên kim tiểu thư hỏi vân đại tiểu thư ngươi nói thế nào vân tiểu thư nói phu quân ta vốn là phong lưu ta có thể làm chứng hắn cùng lý thị cấu kết nhưng không cách nào cam đoan là hắn giết lý thị phu quân cái kia m ộ dung hà nghe về sau cả giận nói đồ đê tiện ngươi thế mà vu hang ta ngươi làm ta không biết ngươi lén lút đi tìm lý nhị yêu đương vụ trộm đêm đó ngươi nói ngươi đi tiểu tiện kết quả đây cứ như vậy một lát sau ngươi cùng lý nhị tại nhà vệ sinh tới một lần làm ta không biết là sao hốt t r ư n g bị gội ta lúc nào như vậy đê tiện rõ ràng là ngươi yêu đ ư ơ n g m ộ g trộm mộ dung hà g ầ m thét ha ha đêm đó trong nhà xí là chó đang kêu rồi nhìn xem hai người cãi nhau nghiêm trọng cái k i a huyện nha quan đông nhiên vỗ bàn một cái t ố t hiện tại xin hỏi lý thị đến cùng cùng hắn phu quân đệ đệ cấu kết hay là cùng mộ dung hà cấu kết mộ dung hà thê tử có hay không cùng lý thị phu quân đệ đệ cấu kết cái này mộ dung hà cùng ở đây mấy cái nữ nhân cấu kết quan huyện vấn đề đến nơi đây liền kết thúc tuy nói đây là cái đánh cược nhưng cũng là khảo nghiệm người sức quan sát cùng tư duy logic đáng tiếc đây chỉ có hình ảnh liền xem như thánh nhân cũng vô pháp sử dụng thần thông đi suy tính nguyên nhân có thể thu được tin tức chỉ có hình ảnh bên trong nhân c ầ u thuật tiêu hà cho tứ nữ truyền âm mộ dung hà cùng ở đây ba nữ nhân đều có quan hệ bao gồm cái kia dài đến hung hãn lao bà à phu quân không thể nào người kia nhìn xem không giống thiếu nữ nhân phú gia công tử vì sao lại cùng cái kia nữ nhân xấu xí cấu kết đâu chu tiểu nông không hiểu tiêu hà nói nữ nhân kia nhìn mộ dung hà thê tử đầy đ ắ c ý nhìn lý thị tăng rằng là đủ nói rõ phu quân nhìn như vậy tỉ mỉ sao có thể những này có thể làm sao biết được đơn thuần hoa thiên ngữ không hiểu tiêu hà nói kinh nghiệm đọc được tuất thứ nhì cái kia lý thị cùng hắn phu quân đệ đệ cấu kết cùng mộ dung hà đều có nhuộm đến mức mộ dung hà thế tử cùng quan huyện cấu kết a phu quân ngài xác định như thế viết đáp án tiêu hà nói yên tâm đi nghe ta thuận tiện hắn cũng đem đáp án nói cho phục tiêu giao lúc này tới tham gia đánh cược mấy trăm người đều nộn nhịp giao ra đáp án có người nói xem xét cái này mộ dung hà liền lên lý thị giết nạn phu quân giá họa cho lý thị phu quân đệ đệ ta không cho rằng ta cảm thấy cái kia lý thị phu quân đệ đệ mặc dù nhìn như văn luồng nhưng hắn cũng là nam nhân hắn t ẩ u tử đẹp như vậy không có khả năng nhịn được à. tạo t ẩ u tử ngươi lẹ mắt ngươi liền không nhịn được ngươi là người sao cùng lúc đó tại một cái phòng kín mít bên trong trong đó vị kia lý thị cùng vị kia tướng mạo đại khí vân cô đ ư ơ n g còn có vị kia tên là mộ dung hàng người bọn họ bất ngờ liền tại trong đó mấy người trước người rõ ràng là tiêu hà bọn họ ngay tại tham gia đánh cược hình ảnh vân cô đ ư ơ n g nói cái này chơi vui tham gia tổng cộng chín trăm năm mươi người ta đoán có thể qua chỉ có mười người không đến cái kia lý thị yếu đất nói mười người coi trọng cửa này Ta một xem chừng một cái đúng ề u cuối cùng, là quan huyện cùng cô nương cấu quá dung đầu. không, kết không thể nghĩ cho manh mối quá nhỏ bình thường không có người có thể nhìn ra. Tên kia đóng vai mộ dung hà cô án cùng, cùng vần nương người người Tên đóng người cũng ai ra. kia tới mối vai có Các có có đáp đây. đ là lắp mộ lúc này cửa vào đại điện bị người mở ra đi vào một nam t ử hào tím hắn nhìn xem mấy người vây quanh tại trong điện khiển trách không cố gắng tu luyện tại chỗ này quáy nhiều thông t h i ê n lộ các ngươi là không chuyện làm sao cái kia lý thị nữ tử dùng đến giọng đ ũ n g niệu nói i ự u thiên sư minh cái này không thể nhạt chơi vui sao nghe nói thông thiên giới chính là viêm đế thế giới lần này lại là một lần cuối cùng đ ạ thông chúng ta hiếu kỳ liền đến xem cái kia cũng không phải là các ngươi dạng này hồ đồ nếu là bị tiên quan thấy được ta có thể bảo vệ không được các ngươi nam tử áo tím thấy được tên kia lý thị tại chỗ này n g ự a khí thay đổi đến hòa h o a n chút ai nha cựu thiên sư minh t i ê n tâm đi không có chuyện gì ta chính là muốn chơi một chút mà thôi mau nhìn kết quả đi ra lại có t a m cái thông qua cái gì thế mà còn có t a m cái điều đó không có khả năng người nào có thể đoán được đáp án cuối cùng là con huyện cái kia vốn là d â n d ạ cựu thiên sư minh cũng đi tới hắn mặc dù củng cố k i u thiên danh tự rất giống nhưng hai người dáng dấp hoàn toàn khác biệt chỉ thấy hình ảnh bên trong đứng tám người trong đó có tiêu hà phục tiêu g i a o còn có bốn cái nữ tử cùng với vị kia đông tuyết c á c tiểu nhị cùng một vị nam tử áo lam khi nhìn thấy xung quanh mọi người tử vong thời điểm mấy người tất cả giật mình không nghĩ tới lần này chết như thế nhiều người mà tiêu hà màu tím trên ngọc bài cũng nhiều một cái đầu ngấn có chút bản lĩnh chúng ta lại kiểm tra một chút bọn họ đi cái kia lý thị hứng thú đánh cược bên trong phục tiêu g i a o nhìn xem mảng lớn người nga xuống đối tiêu hà bội phục thật sự là đầu giảm xuống đất cửa này hoàn toàn là không quan tâm tu vi cơ duyên thể chất đơn thuần tại người tư duy năng lực liền xem như phàm nhân cũng có thể chiến bại t h á n h nhân vậy hạ bội phục ngài có thể nghĩ tới quan huyện cũng là cái kia vân cô nương tình nhân thật bội phục tiêu h ạ cười ha ha một tiếng cái kia vân cô nương m ặ t hướng chính là vượt quá giới hạn m ặ t hướng mà lại là sẽ chỉ vượt quá giới hạn thân phận địa vị cao người cho nên lý thị phu quân đệ đệ khả năng không lớn nhưng nếu là n ă n g ngày đó thấy được lý thị phu quân đệ đệ dáng người đoán chừng cũng sẽ chảy nước miếng hay là bệ hạ hiểu nhiều lắm phu quân nói cái gì xấu hổ không chu tiểu mông sáng giọng cái gì hôn đ à n này lại dám nói ta là lang đệ tử đừng để hắn đi ta muốn giết chết hắn trong điện cái kia dài đến cùng vấn cô nương giống nhau như lúc nữ tử nổi giận nói tuất huyện nhi sư thị đừng nóng giận hắn lại không biết thân phận chân thật của ngươi mộ dung hà khuyên giải nói nàng công kích ta tướng mạo đã nghe chưa ta có thể là dùng ta hình tượng ở bên trong huyện nhi nói xong quay đầu đ ố n g nhiên nhìn hướng lý thị phu quân lý thị phu quân giờ phút này nửa cái y phục trượt xuống lộ ra rất có sức lực thân thể cơ bụng sáu múi đổ tam giác dáng người làn da màu đồng khoẻ ỏ vắn toát lên khí chất nam tính mạnh mẽ ngươi cởi quần áo làm cái gì có ý tứ gì huyện nhi con mắt hề phải đứng lên a ta thử xem nhìn có phải là lý thị phu quân ngượng ngùng cười một tiếng thấy được huyện nhi con mắt s ắ c ý lập tức chạy ra ngoài tất nhiên trương hạo sư l ạ đi cựu thiên sư minh ngươi tới đi làm sao cựu thiên sư minh đến thôi ngươi không phải muốn đi cha ta nơi đó ngâm hai ngày sao đến chơi lời nói ta liền nói một tiếng lý thị tốt vậy ta thử xem cựu tiên sảng khoái đáp ứng nhàn rỗi không chuyện gì cũng là không có việc gì liền thử xem đi tiêu hà bên này tiếp tục chờ đợi ở đây lập tức một q u a n lúc bắt đầu hình ảnh một vùng tăm tối chỉ thấy một cái nam nhân trong bóng đêm sờ xoạt bỏ thỉnh thoảng hắn quả quyết chạy vào một gian tắt đèn nữ nhân trong q u ê phòng hiển nhiên đây là một cái hái hoa đạo tặc chờ nam nhân biến mất về sau lại xuất hiện một cái lao đầu tử cũng tại làm hái hoa đạo tặc lần này nữ nhân tiếng thét trói hai càng thêm dày đặc đợi đến h á cám rút đi xuất hiện nghi vấn hỏi tối hôm qua bao nhiêu nữ nhân gặp phải hái hoa tiêu hà quả quyết truyền âm sáu cái phu quân tại sao là sáu cái tiếng thét chói hai mới ba cái a tiêu hà cái thứ nhất n a m x o á i cho nên bọn họ không gọi làm đáp án công bố về sau tiêu hà lại thành công ra k h n g phục tiếp tục cứ như vậy đám này trên trời người cùng tiêu hà đòn khiêng bên trên một mực duy trì liên tục đến lần thứ chín tiêu hà mang theo năm người toàn bộ thương quan cái k i a đông tuyết các tiểu nhị tại qua cửa thứ ba phía sau trực tiếp rời đi mà tiêu hà xung quanh đã vây đầy quan sát của chúng vương kim còn có mai tọa bọn họ cũng chạy tới nơi này toàn bộ quân hán tổn thất nặng nề chỉ qua đến mười v ằ n g người phu quân cửa h ải cuối cùng nếu là chúng ta có thể qua mỗi người đều có thể được đến bồ thiên thạch bồ thiên thạch sao tiêu hà nghĩ đến tần nguyện như nói chúng ta là nhân tộc m ố n chứng cựu cựu chi đạo mà không phải cựu ngũ không đợi hắn suy nghĩ nhiều đánh cược bắt đầu lần này bên trong xuất hiện để tiêu hà đều cảm thấy ngạc nhiên hình ảnh đồng thời hình ảnh kia bên trong chuyển ra một thanh âm lần này vượt quan cần vượt qua người đích thân tiến vào bên trong nếu là thắng tương đương với thành công mười lần thua tử vong trên trời thần bí cung điện bên trong t i ể u t i ê n bất mãn quá lớn huyền nhi ngươi quá hành động theo cảm tính trước thời hạn bại lộ trên trời hoàn cảnh đây là tối kỵ ta không quản hắn dựa vào cái gì mỗi lần đều có thể đoán được ta ý nghĩ ta không phục cái này ra hỏa ta nhất định muốn giết chết hắn tên đ i ê u t i a huyền nhi nữ tử dứt lời đích thân đi vào trước mắt m à n sáng người bên cạnh muốn ngăn đều ngăn không được nàng chương năm trăm bảy mươi bốn trong này không phải người giả sao chương năm trăm bảy mươi b ố trong này không phải người giả sao cửa này ta một người đi vào chính là các ngươi cũng đừng nhúng v à o tiêu hà ngăn lại những người khác tiến bảo đánh cược quy tắc lâm thời thay đổi tiêu hà dự đoán là kiểm chắc đến hắn lập tức sẽ thành công thắng được mười cục cho nên mới tăng lớn độ khó tiêu hà còn có bất tử chú có thể cứu chính mình cho nên không cần lo lắng quá mức chỉ cần quy tắc không thay đổi liền xem như tự thể nghiệm thì tính sao tiêu hà bước vào vòng sáng về sau liền hai mắt bắt đầu h ắ t cám xuống coi hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm phát hiện mình ngồi ở bên giường mặc quán phục xem ra chính mình là cái quan ngươi tỉnh rồi bên hai một cái thanh âm sâu tín chuyển đến dọa tiêu hà kêu to một tiếng chỉ thấy bên phải một cái lao đầu tóc bạc sắc mị mị nhìn c h ầ m c h ầ m hắn trong tay còn cầm hai cái c ủ cải người là ai a tam ra ngươi ngủ hồ đồ rồi ta là trần đức a tiêu hà một điểm ký ức đều không hoàn toàn không biết tình huống như thế nào cái này để hắn làm sao vượt qua ta hiện tại đầu có chút ngất ngươi đem thân phận của ngươi còn có tình huống nơi này đều cho ta nói một lần lao đầu k i a cắn một cái c ủ cải khỏe mạnh k h á o khỉnh nói tam ra ngài kêu túi có vì ta là ngươi từ nhỏ đến lớn bạn chơi cũng là ngươi sư gia ngươi tản đi g a tài bán trang mụ vách quan tài mới lăn lộn đến c h i kỷ huyện c ử u phẩm huyện lệ cũng chính là ta mua quan vậy ta gần nhất muốn làm cái gì sự t ì n h có a người tham ô quá nhiều bây giờ bị trong huyện bách tính hận đấu chân đức gật gật đầu ai tiêu hà phát hiện chính mình còn không có tu vi h i ệ n nhiên trong thế giới này được cho thêm không thể vận dụng vũ lực thiết lập chính mình là tham quan lại không có tu vi hay là tan hết ra tại mua quan xem ra không có bối cảnh không có thực lực còn tham cái này muốn tự làm cái gì đây đông đông, đông. đột nhiên ngoài cựa chuyển đến đánh trống kêu an âm thanh tiêu hà theo trần đức đi ra ngoài cốc, cốc, cốc. theo huyện nha những cái kia quan sai càng không ngừng hò hét hai tên người hiểm nghi bị áp tải đi vào đồng thời còn có một vị quý công tử cùng với một vị sư gia tiêu hà ngồi ở chủ vị ám đạo cửa này hẳn là từ chính mình sự án nếu là sự án thất bại khả năng coi như thua không có thượng đế thị sừng tự thể nghiệm một điểm manh mối đều không cứ như vậy cơ hội là hẳn phải chết củ người đến người nào tiêu hà rất mau tiến vào nhân vật cầm lấy trên bàn khối gỗ chụp về phía bàn người sư gia kia đi lên trước đại nhân ta chính là quảng thành đệ nhất tục sư phương nguyên vị này chính là đường gia tam thiếu gia đường uy hắn muốn khống cáo vị nữ tử này sát hại lý gia mười ba nhân khẩu đại nhân ta không có ta đoan buộc a là đường uy giết người ta cái gì cũng không làm a trên đất một vị người hiền g nghi ngầm đầu lộ ra một tấm tinh xảo x i n h đẹp mặt giờ phút này nước mắt như mưa ta thấy m mà ạ i yêu mày như núi xa đ e n nhà ạ mắt như nước hồ thu hàng s ó n g váy lướt qua mang theo ba phần ánh trăng hai đầu lông mày cất giấu bảy phần phong t ì n h cái này nữ tử dung mạo chỉ có hoa thiên nữ liên hân nguyệt lê như y ê n dạng này mới có thể so sánh v ớ i mỹ nhân kế tiêu hà thầm nghĩ thật tình không biết trên đất nữ người h i ể m nghi kỳ thực cũng là chân thật nhân vật trên trời người tới nàng thầm nghĩ lần này nhìn ngươi làm sao phá án ta vụ án này t r ậ n tướng hung thủ chính mình cũng tưởng rằng oan uổng thúng chi là ngươi tiêu hà nói ngươi là ai hắn nhìn hướng một cái khác người h i ể m nghi ta ta là thiếu phu nhân tình nhân vương dũng thiếu phu nhân nam nhân thường xuyên nước hiếp nàng ẩu đà nàng mà ta lại vừa vặn thường xuyên an ủi thiếu phu nhân cho nên ta liền giút nàng mua độc dược cái ù n g một c kia tụng sư cũng phụ hòa nói đại nhân vụ án đã sáng tỏ có thể hạ lệnh chém cái này vương dũng a còn cho lý ra mười ba nhân khẩu một cái trong sạch tiêu hà không có trực tiếp hạ lệnh mà chỉ nói lý ra mười ba nhân khẩu thi thể đâu nguyên nhân cái chết đều trà rõ ràng sao Tam gia, giống như đều trôn. một bên trần đức nói tiêu hà đã như vậy vậy thì chờ thi thể biết rõ nói sao đi đại nhân vị này đường công tử cha có thể là hàn lâm viện đại học sĩ trong triều quan nhị phẩm ngài xác định không cho hắn một cái công đạo cái kia tụng sư nghiêng mặt lạnh lạnh nói cái này rõ ràng là đang uy hiếp tiêu hà tiêu hà trong lòng cười lạnh ta cũng không phải là thật c ử u phẩm quan két hữu hoàng đế ta cũng không sợ một bên trần đức thì là vội vàng hấp tấp k h u y ê n bảo tam g i a à hay là nhanh lên hạ lệnh à hàn lâm viện chúng ta không thể trêu vào à hàn lâm viện lại như thế nào vụ án này trước cha rõ ràng lại nói tất cả đi xuống tiêu hà cưỡng chế lui đường hai cái người h i ể m nghi cũng bị nhốt gáp xuống đi tiêu hà nhìn xem cái kia dung mạo dị thường mỹ mạo nữ tử như có điều suy nghĩ một phen quyết định một hồi đi trong phòng giam thăm dò hàm ý trong phòng giam vị t i ê u t ử trên trời đến nữ tử thảnh hơi tại trong lao đi dạo không có biện pháp lần này ta nhất định một thắng vì gian lận chỉ có thể đem nơi này hình ảnh toàn bộ đóng nghĩ đến một hồi thấy được cái kia hạ giới sâu kiến tử vong nàng liền một mặt đắc ý vui vẻ không đúng tại hắn trước khi chết còn muốn biểu lộ rõ ràng lai lịch của mình sau đó nhìn hắn không thể tin một mặt rung động chết đi dạng này mới thoải mái nghĩ tới những thứ này nàng tâm tình đã bắt đầu kích động lên tại nàng vô hạn ý dâm thời điểm phòng giam cửa lớn mở tiêu hà một thân một mình đi đến mở cửa phòng ta hỏi một chút nàng là đại nhân ngục tốt trả lời tiêu hà đi bảo nhìn xem mỹ nhân như vậy một mặt bình tĩnh ngươi nói thật lý thị mười ba nhân khẩu đến cùng chết như thế nào cùng ngươi có quan hệ hay không hay là nói vị nào đường công tử giết huyền nhi nói ta ta là bị ép kẻ giết người là cái kia vững dũng ta ta cũng là bị ép buộc cô đ ư ơ n g ta biết ngươi rất sợ ngươi nói thật nếu là đường công tử vi hiếp ngươi ngươi cứ việc nói cho ta tiêu hà nói chuyện thời điểm nhẹ nhàng vớt ve h u y ể n nhi lưng đồng thời còn dùng tới rất lâu không có sử dụng âm dương điên đảo lục thập t ứ thủ mặc dù tu vi không thể dùng nhưng cơ thể người kinh mạch vẫn còn loại này không cần tu vi chữa bệnh thủ đoạn vẫn như cũng mọi việc đều thuận lợi theo hắn vớt ve h u y ể n nhi chẳng qua là cảm thấy phần lưng có chút nóng hổi tiêu hà nhìn đối phương vung l ỏ n g thuận thế nói nơi này hoàn cảnh không tốt ta cho ngươi chuyển sang nơi khác đúng như vậy đi ngươi nói b u c ô n g ta cho ngươi đưa chút ta tới a không cần không cần đại nhân ta rất tốt t u y ề n nhi nhìn xem tiêu h ạ ánh mắt luôn có loại bị hắn xem thấu ảo giác nhưng nghĩ thầm không có khả năng hạ giới người đều không rõ ràng trên trời quy tắc làm sao có thể biết những thứ này cô đương ngươi hay là nghỉ ngơi cho khỏe a không phải vậy nghỉ ngơi không tốt tổn thương thân thể tiêu h ạ càng không ngừng dùng âm dương điên đảo lục thập tứ thủ đến kích thích nữ nhân này có thể hắn rất nhanh phát hiện không đúng bình thường nữ nhân sớm đã bị loại này thủ pháp làm cho chỉ muốn nằm lấy sau đó bắt đầu nhắm mắt hưởng thụ sau đó hắn tại tiến hành mức kế tiếp cuối cùng cái gì đều chiều làm sao nữ nhân này như vậy có thể nhịn có vấn đề vấn đề lớn tiêu hà không có tiếp tục làm mà là rời đi phòng giam tam ra thế nào à thi thể nghiệm thu qua xác thực đều là bị ép xuống chết không có đánh nhau vết tích còn có nhân chứng vật chứng đều tại ta nhìn không có vấn đề gì à cái kia đường công tử cũng không có vấn đề trần đức lảo đảo n g h i ê n g ngã chạy tới không có việc gì người đi xuống đi ta đang suy nghĩ suy nghĩ tiêu hà đi xuống về sau lại chờ đến buổi tối tại đi nhìn biển nhi đưa thức ăn tới một cái cũng chưa ăn tiêu hà thay thế xem ra chỉ có thể tới cứng h à n thấy nữ nhân này vấn đề rất lớn rất có thể là cái này cửa ải vấn đề không giải quyết nữ nhân này tất cả đều là vào tường ngươi muốn làm gì huyền nhi thấy được tiêu hà t h u bạo đi tới trong tay còn cầm một hàng ngân châm không khỏi kinh hoàng nói làm cái gì đương nhiên là thẩm vấn tội phạm ngươi không nói thật chỉ có thể đến điểm biện pháp khác tiêu hà nói xong đem y phục của nàng xé ra sau đó đem nàng đẻ xuống đất còn lại xứng xích a ngươi làm cái gì ngươi mệnh quan triều đình muốn đối ta dùng sức mạnh huyền nhi sát tâm nổi lên nếu là đối phương thật dặn này nhất định không thể lại tiếp tục h ú n g chi nàng váy d à i đều bị xé ra xuân q u a n g trần trụi mạnh ngươi ta nữ nhân dễ nhìn hơn ngươi gấp một vài lần mà còn không chỉ một ngươi cái này nhan chị tại ta trong nữ nhân đều không có chỗ xếp hạng ta chỉ là cho ngươi làm cái châm cứu để ngươi nói thật mà thôi đánh giám ta tại c ử u thiên không ta tại bản địa có thể là số một mỹ nhân uyển nhi rất có k h n g phục thân thể càng không ngừng run dậy muốn thoát khỏi tiêu h à áp chế nhưng làm mấy cây ngân châm đâm vào về sau nháy mắt liền trung thực một cỗ thoải mái dễ chịu lại buồn ngủ đột kích uyển nhi chỉ cảm thấy rất thoải mái muốn ngủ thế nào cũng không tệ lắm phải không người thả thả ta ai tiêu hà châm phát thủ pháp cùng một chỗ sử dụng t uyển nhi cũng từ bắt đầu phản kháng đến cuối cùng phát hiện cái này xác thực rất dễ chịu từ nhỏ đến lớn chưa hề có khát phái dạng này xoa bóp cho nàng qua tăng thêm đây là tại yếu đ ớt huyện thế giới dùng chính là chân thật xúc cảm tăng thêm không có tu vi cảm xúc phóng đại rất nhiều lần để nàng trong lúc nhất thời có chút đứng núi này trông núi nọ tiêu hà đem nàng đầu nhập về sau biểu lộ đã bắt đầu l u ô n hãm liền thù tay lại ngươi dừng lại làm cái gì tiêu hà không đợi h ắ n trả lời một cái ngân châm từ đầu đâm bảo một cái bỗng nhiên huyền nhi nhìn tiêu hà ánh mắt lập tức thay đổi đến mập mờ đứng lên thở hồn hề nói n ngươi đối ta làm cái gì tiêu hà phu con ngươi chết rồi người nhà chết rồi ta nghĩ chiếu cấu ngươi cho ngươi một cái nhà mà thôi thế nhưng ngươi muốn nói cho ta biết t r ậ n tướng nếu không ta không cách nào đối ngươi ngươi huyền nhi tại i m đâm nàng nghĩ trực tiếp hủy bỏ lần này đánh cược có thể tiêu hà đã đem nàng đệ lại đồng thời x u â n quang càng nhiều cái này sẽ hủy bỏ bị những sư minh kia các sư tỷ thấy được d ạ n g này đây chẳng phải là cả một đời xong đừng ngươi đừng ta nói huyền nhi sợ nàng phát hiện thân thể của mình k h ô n g chế không nổi chủ động ôm lấy ở tiêu hà nội tâm còn rất khát vọng cùng tiêu hà hôn cái này quá kinh khủng tiêu hà nói đi đồng thời đem nàng ôm vây quanh hung thủ đích thật là đường công tử là hắn hắn nghĩ cường b ạ o ta sau đó lại r ế t lý ra mười ba nhân khẩu có thể tiêu hà trong hệ thống bỗng nhiên có thêm một cái bảng giới thiệu t í n h danh t h ư a quan huyện nhi tình cảm không tiêu hà trong này không phải người giả sao chương năm trăm bảy mươi lăm nhân hoàng lục tiên trị chương năm trăm bảy mươi lăm nhân hoàng lục tiên trị tiêu hà quả quyết bắt đầu dùng chủ động phát động lựa chọn chủ động phát động lựa chọn một cầm xuống thượng quan huyện nhi thu hoạch được khen thưởng bộ thiên thạch năm viên chân linh i ể u biến tu luyện ba trăm năm chú ý thượng quan huyện nhi chính là i ể u thiên tiên cung tiên quan tôn nữ đ ố i cảnh khủng bố nếu là đúng nàng thi bạo hậu quả khó mà lường được nhưng hiện tại xem ra ký chủ đã đắc tội nàng hai cứ như vậy kết thúc đánh cược thu hoạch được khen thưởng thiên địa quyền tu luyện năm trăm năm chú ý thả nàng đi rồi hậu quả không biết xuất hiện hai cái mấu chốt tin tức cựu tiên cung không cần phải nói đây là trên trời thế lực tin tức trừ cái đó ra còn có cái gọi là thiên quan tiên quan là cái gì hắn nghĩ tới đê thổ hạc hình bóng cái kia đê thổ hạc có thể là hai mươi tám tinh túc cái này chẳng lẽ chính là tiên quan mà nàng chính là tiên quan c h i nữ cái kia nàng hậu trưởng chính là hai mươi tám tinh túc khủng bố như vậy tồn tại đến mức cựu thiên tiên cung là cái gì tiêu hà một điểm đầu m ố i đều không nhưng nghĩ đến khẳng định là cái cực kỳ đáng sợ thế lực nhưng trước mắt xem ra nữ nhân này không phải giả mà là thật đã như vậy tiêu hà nhất cổ tắc ký sau nửa canh giờ thượng quan huyện nhi cắn răng miến lợi nhìn xem tiêu hà lúc đầu chỉ là kiểm tra một chút không nghĩ tới thất thân hơn nữa còn không thể nói ra đi cô đ ư ơ n g n g ư ơ i n g ư ơ i h ố n đản ta không chơi thượng quan huyện nhi vung tay lên toàn bộ thế giới thay đổi đến bắt đầu mơ hồ sau một khắc tiêu hà chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng coi hắn lúc đi ra trong tay nhiều một khối bổ thiên thạch đồng thời trong tay hắn lại nhiều một cái lệnh bài màu tím cũng chính là nói hắn lại thắng một cục lại có thể được đến một cái bổ thiên thạch phu quân n g ư ơ i không sao chứ chu tiểu mông đi tới vừa rồi hình ảnh trực tiếp đen các nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì tiêu hà ho nhẹ mấy tiếng không có việc gì cũng không tệ lắm chu tiểu mông hoài nghi nhìn xem tiêu hà ngươi có phải hay không có người ta đi vào vượt oan vậy sẽ nhiều người tiêu hà lướt mắt loại này sự tình hắn không dám nói dù sao hiện tại hắn có thể xác định cái này thông tiết lộ cũng là từ trên trời có thể điều khiển tại chỗ này nói chuyện làm không tốt cũng sẽ bị nghe thấy hay là ít nhất thì tốt hơn ta chỗ này còn kém một lần mang các ngươi tại thắng một lần về sau một người có thể t ạ i đến một khối b ổ thiên thạch tiêu hà tiếp tục chơi nơi này phán án trò chơi rất nhanh trong tay lê như yên phân biệt được đến một khỏa bồ thiên thạch mà tiêu hà nơi này nhân vật khen thưởng gấp mười tổng cộng mười cái tăng thêm vừa rồi khen thưởng năm cái cộng thêm cuối cùng lại phải đến một cái cùng với phía trước một cái tổng cộng mười bảy cái còn lại bốn vị nữ tử trong tay bốn cái cũng chính là hai mươi cái hiện nay đến xem có thể để hai người trước tiến vào thánh nhân cảnh giới tiêu hà tính toán tại chỗ này thành hoàn toàn thánh nhân về sau tại tiến hành cửa ải tiếp theo nhà gái trở thành thánh nhân tiêu hà quyết định trước hết để cho chu tiểu nông tới chu tiểu nông nắm giữ bắc đế truyền thừa ma chủ truyền thừa cộng thêm thân thể nàng đặc t h trở thành thánh nhân về sau chiến lực sẽ càng thêm mạnh hơn thế lê như yên cùng hoa thiên ngữ cũng rất mạnh nhưng từ đầu đến cuối gò bó theo khuôn phép không bằng chu tiểu mông đến trực quan mấy người không có lập tức đi xuống một quan mà là tìm một cái nơi yên tĩnh chuẩn bị bắt đầu trở thành hoàn toàn thành nhân tiêu hà giờ phút này nắm giữ kỷ lần chân huyết c h ă m dọn phượng hoàng chân huyết c h ă m dọn trúc long chân huyết c h ă m dọn cùng kỳ chân huyết c h ă m dọn đại b à n g chân huyết c h ă m dọn tất phương tinh huyết c h ă m dọn chân linh cựu biến tu luyện tổng cộng tám trăm năm thời gian tiêu hà lẩm bẩm nói khen thưởng toàn bộ rút ra lập tức một cố mênh mông lực lượng ở trong cơ thể hắn một phát giống như khô héo đất lõm đ h n g nhiên từ trên trời giáng xuống mảng lớn đại dương minh ngông truyền vào trong đó cái k i a đại dương minh ngông không những chìm ngập đất lõm còn tràn ra về sau bắt đầu lan tràn ra phía ngoài tiêu hà biết đây là muốn đột phá thánh nhân dấu hiệu thánh nhân thay đổi thiên địa quy tắc có thể quy tắc này chính là thông thiên đại giới thông thiên đại giới tại thượng tiên người bên trong không tính là cái gì nói không chừng chỉ là một cái nho n h ỏ động p h ủ thế giới hoàn g trình thánh chính là được đến thượng tiên tri đạo ông dùng trên trời quy tắc chi lực mà thượng tiên quy tắc thánh nhân còn khó có thể thay đổi nhiều nhất tuần theo thế nhưng tần nguyệt như nói qua chân chính hoàng chính là cựu cựu trí tôn cái gọi là thánh đạo nói cho cùng đi hay là cựu ngũ trí tôn con đường muốn đi cựu cựu trí tôn c h í đạo chỉ có thể l ị c h t i ê n mà đi đi một con đường khác tiêu hà hai mắt nhắm nghiền trong đầu hiện lên toàn bộ đại hán tuy nói ta đại hán đối với thượng t i ê n tới nói chỉ là một cái tiểu động phủ giới một con run dế không cách nào dung chuyển thanh t i ê n nhưng nếu là ư ớ c vào đây không có bọn họ t r ớ m cũng vô pháp chiếm lĩnh toàn bộ bách vực và anh tiêu hà ném ra thông k i ê n tháp muốn đánh ra một cái đặc biệt thông đạo mà tại trường an cung bên trong đang tu luyện liêu tuyết cơ bên cạnh đi ra một cái tiêu hà phân thân hắn sau một khắc xuất hiện tại thái thủy sơn biên giới tiêu hà hai tay đ ệ lại thiên hạ vạn dân đ ỉ n h tuy nói nội tình không đủ không bằng cửu long đình nhưng ngươi mới là hiện tại chúng sinh hy vọng tiêu hà phân thân hai tay giơ lên trời toàn bộ phân thân hóa thành một cố vô song lực lượng toàn bộ chuyển vào thiên hạ vạn dân trong đ ỉ n h lập tức trên không hiện lên một cái tháp hư ảnh tháp phía sau tiêu hà ngồi xếp bằng hư không hư ảnh cũng yếu ớt hiện lên tiêu hà hư ảnh xuất hiện làm cho cả thế giới đều nhìn thấy nhìn là hán đế cái bóng hắn không phải tại thông thiên lộ sao vì sao xuất hiện ở đây cái này tòa tháp là cái gì h á n đế vì sao tại chỗ này đ ồ n g nhiên thiên hạ vạn dân đỉnh kim quan g hào phóng tiêu hà âm thanh truyền khắp toàn bộ thế giới nhân định thắng thiên nhân định thắng thiên nhân định thắng thiên ba đạo tiếng vọng chấn động thế giới cái kia thiên hạ vạn dân đỉnh thu nạp toàn bộ thế giới nhân tộc tín ngưỡng một vệ kim quan g phóng lên tận trời r ố t vào thông thiên tháp hư ảnh bên trong, Nằm ở thông thiên lộ bên trong tiêu hà thân thể chấn động mạnh một cái một cố cùng thánh hoàn toàn khác biệt khí tức bạo phát đi ra đây là đặc hữu hoàng đạo khí tức hắn tu vi thực lực n ụ c thân đều tại gấp đội gia tăng chân linh cựu biến tám trăm năm tu luyện làm cho tiêu hà tu vi triệt để đem cỗ này hoàng đạo khí tức dung hội q u ò n thông tại tiêu hà phía sau trừ phương hoàng cùng kỳ trúc long đại bàng bên ngoài còn nhiều thêm hai cái chân linh hư ảnh đó là tất phương cùng kỳ lân ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét phun ra nuốt vào nhật nguyệt vê anh thông tin ê lộ hư không có lôi k i ế p hiện lên cái k i a trong lôi k i ế p gạt ra một cái ánh mắt ánh mắt đỏ thấm che kín tiêu máu lạnh lùng vô tình thiên đạo tiêu hà há mồm phun ra một cỗ cho khí còn tốt hắn bê quan tu luyện vị trí rất xa khoảng cách chu tiểu mông ít nhất ngăn cách ba v ba dặm nếu không cái thiên kiếp này sẽ ảnh hưởng đến hắn xem ra ta đường đi đúng trở thành thánh nhân cũng sẽ không có cái này thiên kiếp chỉ có đi đến một cái khác hoàng đạo con đường mới có thể như vậy nhưng ngươi lại có thể làm gì được ta tiêu hà âm thanh đâm rách vân tiêu tựa hồ muốn nói cho cái kia vô tình ánh mắt người sau lưng nhìn cựu thiên tiên cung có ba cái mặc áo trắng tiên khí mở mịn người xếp bằng ở một cái b ạ c h nọc g chế thành mặt kính phía trước cái kia mặt kính bị một tầng hồng quăng bao khoả chính giữa lộ da hát cám trùng thiên lệ khí trong đó một vị ông lão mặc áo trắng tay cầm phát trần Điểm một cái một mặt n h nói, đế í a bên năm t phải lão dạ con người đạo, bây g nhanh nhánh bên trong trống rông một mảnh nhìn xem rất là quỷ dị cùng hắn tiên phong đạo cốt hoàn toàn không đáp nhưng hắn âm thanh rất trong suốt t a m hoàng ngũ đế mỗi một cái đều không phải loại lương thiện tam hoàng đã biến mất nhiều năm ngũ đế bây giờ cũng chỉ có một cái viêm đế đau khổ chống đỡ hay là bảo hiểm một điểm đừng để hắn đi ra vậy ý của ngài là ta lo lắng chín chín thiên kiếp giết không chết hắn an bài đê thổ hạc đi xuống một chuyến đi một cái mới vừa vào hoàng đạo thánh nhân để đê thổ hạc đi xuống chẳng phải là nhỏ nói thành to mà còn tại cửa thứ tư bắt đầu chúng ta đã an bài rất nhiều tiên lô cũng đủ ngăn cản hắn loại này sự t ì n h để tiểu bối đi xuống giải quyết là được không cần để tiên quan hạ giới đen nhánh con ngươi láo giả vẫn như cũ kiên trì không được chủ quan đầu này thông tiết lộ có thể là có phục hy động tới đến tay chân người k i a các ngươi biết khủng bố đến mức nào bất quá đê thổ hạc s á t thực đại tài tiểu dụng nhưng hắn vốn là giám sát thông tin liên giới để hắn đi xuống cũng không thể cởi trách nhiều gần nhất đệ tử bên trong có một cái tên là cựu thiên tiểu bối cũng không t ệ lắm để hắn đi thôi tiểu tử này năm mươi năm trước tiến vào năm đạo cảnh bây giờ đã sắp tiếp cận ngụy đế tu v i mà còn cái k i a viêm đế đồ đệ không phải cũng tại sao để hắn một thanh chém nói đến viêm đế đồ đệ cái k i a đen nhánh con ngươi láo giả ánh mắt bên trong hiện lên một tia đỏ tươi q u mang khe gật đầu t u t để hắn đi thôi Tiêu hà. Tiêu hà t h một tiếng lộ bên t màu đánh lôi đ vỡ mảng nhĩ lôi minh bạo tạc đánh tới rất nhiều tu sĩ vô ý thức che lại lốt hai không thấy người độ tiếp chỉ là ba động âm thanh liền đã để một đám siêu phàm không chịu nổi cho dù là vào thánh sở vô địch cũng đều theo bản năng ngưng tụ thánh quang bảo vệ chính mình đáng sợ thiên kiếp đây là đế kiếp sao sở vô địch hiện nay còn có thể thấy được một ít độ kiếp ba động chân linh đột biến tiêu hà miệng phun hoang cổ chi tức thiên đế quyền địch thiên m à lên đánh nát cuối cùng một đạo lôi kiếp ngụy đế b i n h hiên viên kiếm trong tay hắn cũng cuối cùng có thể trăm phần trăm phát huy toàn bộ lực lượng chém đạo lực ra chỉ phía dưới tạo hóa đạo thể tiêu hà tại cái này một khắc mạnh đến hắn cũng không biết đến loại cảnh giới nào hắn nội tâm có loại có thể khai thiên tiệc địa thậm chí chân đá t i ê n cùng đánh hơi bởi tiên đế hảo giác cái kia trên không nhãn cầu màu đỏ vậy mà trực tiếp bị hắn một kiếm c h ả y thường dưới mí mắt phương nhờ một đầu cỡ ngón tay lỗ hổng cái kia ánh mắt lúc này lộ ra nhân cách hóa hóa t h ầ n sắc liếc mắt nhìn chằm chằm tiêu hà tựa hồ nhớ ký hắn sau đó mới chậm rãi biến mất cựu cựu trí tôn vạn đạo hóa tôn tiêu hà t h ấ p à thể nội chín đầu đại đạo hình thức ban đầu bắt đầu bị hắn cưỡng chế rung hợp ngay tại lúc đó thừa dịp bây giờ nắm giữ to lớn đột phá luyện hóa tự thân tạo h hắn phát hiện tiến vào hoàng đạo về sau thể nội nhiều chín đầu hoàng đạo hư ảnh đây chính là trí tôn hoàng đạo sao tiêu hà chín đầu đại đạo dung nhập trong đó đầu thứ nhất trực tiếp đem đầu thứ nhất hoàng đạo hư ảnh triệt để điểm sáng đồng thời thay đổi đến n ệ n vững chắc kiên cố cùng lúc đó chu tiểu mông cũng độ k i ế p kết thúc nàng nhìn xem tiêu hà rõ ràng đều là hoàn mỹ thanh nhân có thể nàng hiện tại cảm giác tiêu hà một bàn tay đều có thể đập chết nàng đi tiếp tục cửa ái tiếp theo mười đạo t h ể nhớ có lẽ không tới bao lâu chấm liền có thể đánh xuyên qua tiêu hà bóp nát trong tay lệnh bài màu tím tăng thêm phó tiêu dao sáu người cùng nhau bước vào thông quan thông đạo theo một trận huyền huyền á n h sáng tan hết trước mắt xuất hiện một mảnh ngay tại chém giết chiến trường rất lâu không thấy diệp p h ụ c tiên đạo môn đệ tử thông thiên điện thiếu chủ dương thanh thiên cố cựu thiên thậm chí cao nạo vân hy cùng biến mất thật lâu phật chủ cũng tại trong đó bọn họ tựa hồ gặp phải khó khăn bị năn tại bản quan trên mặt đất thi thể sớm đã trồng chất thành núi tổng cộng hơn năm mươi vạn thượng giới tinh anh đang cùng một đám tiên khí mở mịt cầm trong tay tiên kiếm cầm trong tay tường vân chém giết đám kia tiên khí mở mịt sinh linh phía sau có một thần thánh tiên nhân ngồi xếp bằng liên hoa đài bên trên sau đầu tung bay quang hoàn cái kia thần thánh người một chỉ điểm ra lê ra một vị cầm trong tay đế binh lão tổ nửa người trực tiếp không có cái kia lê ra lão tổ hiển nhiên không phải kẻ yếu trong tay quạt lông quét qua liền có thể giết chết hơn ngàn tiên binh phun ra nuốt vào thanh quang còn mang theo một ít đế uy đây là một cái vượt qua thiên nhân ngũ suy bốn yếu đã tiến vào tầng thứ năm kinh khủng tồn tại nhưng mà đáng sợ như vậy tồn tại vẫn như cũ không phải ngồi xếp bằng hoa sen bên trên thần thánh tiên nhân một hiệp tri địch diệp phục thiên quay đầu thấy được tiêu hà xuất hiện thần sắc vui mừng nhưng hắn lập tức nghĩ tới sư tỷ b ả n giao sự tình tiêu hà ta chỗ này có bảy viên bổ thiên thạch ngươi nhanh đi đột phá nghĩ biện pháp qua cửa hải này cửa này bị tặc tử xuyên tạc có cầu tặc nắm quyền tiêu hà tiếp nhận diệp phục thiên quăng ra bảy viên bổ thiên thạch hắn không có đi một bước vượt qua chiến trường đi thẳng tới ngồi xếp bằng hoa s e n thần thánh tiên nhân trước người cái gì cái kia thần thánh tiên nhân con ngươi bỗng nhiên co bảo cảm thấy hoảng sợ người này làm sao có thể diễm h n h lệ bản đế đã đột phá tiêu hà một chỉ điểm tại thần thánh tiên nhân mi tâm nhân hoàng lục tiên chỉ tiếp theo một cái trước mắt một đạo kiếm mang xuyên thấu mi tâm của hắn kiếm mang k i a trực tiếp kích phá thông thiên lộ giới bích lộ ra một mảnh hỗn độn nhưng giới bích nháy mắt d u n g hợp ven đường hơn ngàn tiên nô bị chém giết cái kia có thể một kích trọng thương lê tộc l a o tổ kinh khủng tồn tại bị tiêu hà một chỉ điểm sát một màn này để mấy chục vạn tiên chiến nháy mắt t i ế n tĩnh diệp phục t i ê n mở ra miệng rộng trợt mắt hốc mồm nhìn xem tiêu hà sư tỷ người ánh mắt quá chuẩn trương năm trăm bảy mươi sáu ngụy đế chương năm trăm bảy mươi sáu ngụy đế tiên bị một kích giết hắn hắn sẽ không thành thật đấy、đi. k i ngạc h n đều là thông tin ê giới tu sĩ những cái kia thần sắc lạnh lùng t i ê n nâu cũng không hoảng sợ ngược lại giống như là máy móc khối lỗi vẫn còn tại càng không ngừng c h é m g i ế t tiêu hà trước người liên hoa đ à i cũng tại chậm rãi vỡ b ụ n người kia thân thể nội bộ vốn làm à u trắng sạch sẽ tiên b ụ n tại sau khi chết ngược lại biến thành làm người chấn động cả hồn phách hắc cám khí tức may m à cái kia hắc cám khí tức không có gì phản ứng rất nhanh liền biến mất tại tiêu hà giết dẫn đầu tiên nhân về sau toàn bộ thế cục nháy mắt thay đổi thông tin giới tu sĩ bắt đầu chuyển bại thành thắng diệm phục tiên đội ba chạy tới ngươi làm sao làm được ta đạo môn vốn là có bộ thiên thạch cho nên mới có bảy viên ta là đồ thánh tại bên trên một quan thắng rất nhiều cho nên liền thông qua tiêu hà nhìn hướng vương xa nơi đó là tiến vào cửa h ả i tiếp theo thông đạo cái lối đi t i ê n là một t o a cầu cầu độc một nhìn xem bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn sắt vách cố cựu tiên nhìn tiêu hà ánh mắt đã theo trước đây kính nghệ biến thành hoảng sợ cái kia vân hy lẩm bẩm nói liền tính một k í c h giết người kia lại như thế nào nhân hoàng là bạch tử mặc mặc dù ngươi bây giờ mạnh nhưng chân chính hoàng đạo đi đến cuối cùng cuối cùng vẫn là nhân hoàng chủ tử nói thế nào hắn hiện tại đến cùng cái gì cảnh giới liền xem như trở thành h o à n m ỹ thanh nhân cũng không có khả năng bực này tu vi đi dương trong dây một mặt hoảng sợ hỏi hướng bên cạnh cố kiểu thiên cố kiểu thiên cũng chuẩn bị tại hạ một quan thành thánh nhưng hắn biết liền tính thành thánh cũng không phải tiêu hà đối thủ đi lên vẫn như cũng bị hắn một bàn tay đập chết vừa rồi cái kia thiên tướng có lẽ chính là nhìn đạo cảnh một k í c h giết hắn tiêu hà tu vi chẳng phải là có thể so với nghe đạo cảnh đây là quái vật gì ta cũng hoài nghi trên trời có dạng này yêu nghiệt sao nhìn nói nghe đạo dương thanh tiên tự lẩm bẩm hắn không hiểu những thứ này Bạn sĩ, chết chỉ còn lại hơn diệp phục tiên chạy đến nói ra nơi này vốn là một cái sân tí h luyện có thật nhiều trên trời hung thú những hung thú cơ thể nội đều có bổ thiên t h ạ n h chúng ta có thể tại chỗ này tìm kiếm một chút nhưng sát xuất không lớn sát xuất không lớn là bao nhiêu tiêu hà ánh mắt sáng lên lê như yên hoa thiên ngữ hộ dung tiêu còn không có thành t h á n h cần rất nhiều bộ thiên thạch rất khó tổng cộng có thể bảo tám chín cái cũng không t ệ rồi d i ệ p phục thiên r vô ra ngón tay quên đi thôi tiếp tục cửa h ả i tiếp theo tiêu hà hiện tại rất muốn biết c ự c hạn của mình ở nơi nào đối với thiên nhân ngũ suy phía sau cảnh giới hắn là hoàn toàn không biết gì cả may mà c ố c ự u thiên ngưng trọng đi tới n g ư ơ i bây giờ đã vào năm đạo cảnh giới năm đạo cảnh giới là có ý gì? tiêu hà lông mi vậy một cái hắn chỉ biết là bây giờ tu thành một cái hoàng đạo chi k h í đây chính là dùng hợp chín đầu đại đạo mới thành công phía sau còn có chín đầu toàn bộ điểm sáng về sau mới có thể thẳng tới cực hạn cựu cựu trí tôn cố cựu thiên nói xem ra ngươi không hề hiểu rõ cái gọi là năm đạo cảnh chính là nhìn nói nghe đạo tìm đạo thành đạo hợp đạo đây là thiên nhân ngũ suy về sau cảnh giới tiêu hà nghe lấy cảm giác có điểm giống chung ý vọng văn vân thiết nhưng tại phía sau biến thành tìm thành hợp đúng chính là năm đạo cảnh có thể đế cảnh lại là cái gì diệp phục tiên cười ha h a ta đến giải thích hà ta cũng là sư tỷ nói cho ta biết đại bộ phận thông người của thiên giới cũng không biết về sau cảnh giới cái gọi là đế chia làm hai loại chúng ta thông thiên đại giới người cơ bản đều là nguy đế nguy đế tiêu hạt tựa hồ minh bạch cái gì c h ắ c không được rất nhiều gia tộc lao tổ đều nói qua thiên nhân n g ũ suy liền có thể thành đế gì đó ta đến giải thích là những người khác đi tìm nơi này bản thổ hông thú có cơ hội có thể tìm được bộ thiên thạch phía sau cửa ải nhiều người là vô dụ diệp phục thiên hô cố cựu thiên đến một bên ngồi xếp bằng đi diệp phục tiên h tiếp tục nói n g ũ suy về sau xác thực có thể xưng đế thế nhưng cái này đế rất yếu bởi vì chỉ có thể dung hợp hiện có nói mà cái này đạo là không thành t h có người chỉ có một con đường thành công sát xuất cực thấp nhưng nếu là thành công cũng có thể nắm giữ nghe đạo cảnh tu vi cũng chính là nói thành đế về sau có thể vượt qua nhìn đạo cảnh có thể liền vượt hai cấp d i ệ p phục tiên gật gật đầu đúng vậy nhưng từ nay về sau lại không tồn vào khả năng chân chính xưng đế con đường cũng liền bị chắn mất cái kia nếu là đạo nhiều lấy này tiêu hà hỏi nếu là đạo nhiều nhiều nhất có thể đến thành đạo cảnh năm đạo bên trong đạo thứ tư nhưng vĩnh viễn không có khả năng đến hợp đạo cảnh d i ệ p phục tiên liếc nhìn lối đi ra nhìn nơi đó chúng ta đạo tổ kỳ thật đã đi thành đế hắn nếu là thành công đoan chừng có thể đến tìm đạo cảnh đi năm đạo về sau đâu tiêu hà hỏi thăm hợp đạo về sau chính là chuẩn đế chuẩn đế về sau mới thật sự là đại đế cái này đại đế không phải cái gì ngụy đế có thể thành thế nhưng đại đế thực lực cũng có mạnh yếu cố c ử u tiên ở một bên nhịn không được xem vào ngươi hiểu ngược lại là thật nhiều nhưng ngươi biết cái gì là tiên quan diệm phục tiên cười ha ha không kéo chính là sư tỷ ta cũng cho khoa ta phụ qua tiên quan chính là trên trời tiên đỉnh sắp phòng thực lực mạnh yếu không giống nhau nhưng chỉ cần phong tiên treo đều sẽ tại tiên đạo chính cảnh phạm vi bên trong có mạnh hơn đại đế có sẽ bị đại đế một bàn tay đập chết tóm lại trên trời một cục gạch xuống đập chết đại đế gần như đều là ngụy đế những n à y ngụy đế nhiều vô số kể nhưng mỗi một cái hạ giới về sau đều là diệt thế tồn tại ví dụ như lê gia lão tổ trong tay cầm chính là ngụy đế binh không phải chân chính đế binh thật đế binh có thể là có thể dung chuyển tiên khí khó trách như vậy cũng chính là hạ giới sở hữu đại đế đều là ngụy đế rồi tiêu hà lần này nhẹ nhõm căn cứ diệm phục tiên thuyết pháp chính mình thực lực xem chừng đang tìm đạo cảnh giới không nghĩ tới vượt qua to lớn như thế thiên nhân ngũ suy trực tiếp đều qua cái này ngũ suy có thể là khó trách thiên hạ nhiều cái anh hùng hảo hán tiêu hạ không biết là hán tăng lên quá mức khoa trương mấy trăm giọt sáu loại chân linh máu tăng thêm hắn bị phật đà từng cường hóa màu vàng thần hồn hắn một thân cùng thần hồn hoàn toàn đạt tới cứng rắn thiên nhân ngũ suy siêu cường tình trạng đến mức phía sau năm đạo cảnh cũng là bởi vì bản thân hắn chín đầu đại đạo tại tổng cộng tiếp cận chín trăm năm chân linh cựu biến tu luyện bên dưới thay đổi đến dị thường thô to tại kết hợp dung nhập vào hoàng đạo cảnh về sau có cái này thực lực cũng rất bình thường tăng thêm tiêu hà tu luyện chính là hoàng đạo cũng không phải là thánh đạo lộ tuyến khác biệt chiến lược cực hạn nói không chừng còn không chỉ tìm đạo cảnh giới dù sao dựa theo diệp phục thiên nói những cái kia nguy đế nếu là đại đạo rất mạnh cũng có thể nắm giữ thành đạo thực lực không có một người không phải diệp phục thiên lắc đầu ngươi nói chính là viên đế tiêu hà đoán được người nào đó đúng đúng là như thế viên đế chính là từ xưa đến nay chân chính thành đế người nếu không hắn hóa thân làm sao có thể cùng t i ê n đạo đối kháng lâu như vậy chân chính đại đế cho dù là những cái kia tiên đình cũng nhức đầu nha đặc biệt là viêm đế loại này tồn tại đi trên trời càng lạ như cá g ặ p nước tu luyện tiến bộ rất nhanh trong khoảng thời gian ngắn ta nghe nói đã đạt đến lại là ngươi sư tỷ nói đương nhiên ta lén lút nói cho ngươi sư tỷ ta không phải không đi qua thượng giới viết rất nhiều chuyện đi không nói tiếp tục à đạo tổ còn có khương vấn thiên cùng với có một vị bạch đế tri tử đã thâm nhập thông tiết lộ cái này thông tiết lộ tổng cộng tám mươi mốt quan đường còn dài mà tám mươi mốt quan nhiều như vậy sao tiêu hà chờ một tháng quân hán mới khó khăn làm đến lần này lại chỉ còn lại năm mươi vạn đây là tại sự giúp đỡ của mai toạ vương kim tại đánh cược trong cục thế mà thu được kỳ ngộ mộ, đến một chút tiến dược sau khi phục d ụ n g thực lực tăng nhiều tiếp tục xuất phát diệp phục thiên bọn họ đã trước thời hạn đi tiêu hà mang theo đại bộ đội tiếp tục tiến lên cửa hải tiếp theo thì là một cái biển lửa phía dưới tràn ngập dung nham h ỏ a diễn vai thú cùng với nhiều cái công chế đến nơi này tiêu hà chỉ là diệt trừ một chút không hợp thói thường quái vật ví dụ như tu vi tại nam đạo cảnh giới những quái vật khác đều giao cho chu tiểu mông bọn họ phía sau liên tục mấy quan đều là khác biệt trình độ chém giết quái vật càng ngày càng hung mãnh rất nhiều binh sĩ đã bắt đầu không chịu nổi không có cách chống đỡ không nổi đến chỉ có thể bị đào thải đại quân sẽ không chờ bọn họ bọn họ nếu là không thể đuổi theo chỉ có thể vĩnh viễn lưu ở nơi đây trước khi đến đã xác định qua ba lần có nguyện ý hay không chưa đến cũng không có c ư ơ n g chế b ứ c bách có binh sĩ cũng không phải là lão b ì n h mà là đại hán tu sĩ nhìn thấy chiêu mộ về sau nội vã gia nhập theo thâm nhập về sau quân hán càng ngày càng ít chờ cửa h ả i bên trong thiên địa nguyên tố thậm chí là tiên khí đều n ẫ u nhiên có một chút có thể bắt giữ rất nhiều tới đây binh sĩ đều có trên phạm vi lớn đột phá bởi vì thông thiên lộ niên đại xa xưa một chút phù hợp linh dược lớn lên hoàn cảnh địa phương cũng mọc ra thiên tài địa b ả o chỉ là chiến đấu tiến lên tổng cộng hao phí c h ọ n vẹn 5 năm năm năm mới tiến vào hải thứ năm mươi mà năm năm này quân hán thực lực tổng hợp được đến to lớn tăng lên mặc dù nhân số cuối cùng chỉ có một vạn đúng trăm vạn đại quân sau khi đi vào bây giờ chỉ còn lại một vạn cái này trăm vạn đại quân hay là toàn bộ đại hán tinh anh tỷ lệ tử vong đạt tới kinh khủng chín mươi chín nhưng thành quả cũng rất rõ ràng cái này một vạn người đã toàn bộ đi tới siêu phản cảnh khoảng cách thánh nhân cũng nhanh mặc dù đối thực tế chiến trường không được cái tác dụng gì nhưng cũng để cho người nhìn thấy nồng đậm hy vọng ma vương kim đã bắt đầu chuẩn bị mười khối bổ thiên thạch chuẩn bị thành thánh năm năm thời gian tiêu hà trợ giúp lê như yên hoa thiên ngữ mộ dung tiêu toàn bộ thành thánh nhưng thành thánh về sau mấy người thiên phú bắt đầu biểu thị trinh lệnh mộ dung tiêu có chút khó khăn càng không lên lê như yên cùng hoa thiên ngữ mặc dù nàng chính là mộ dung gia siêu cấp thiên tài nhưng tại càng thêm cổ lao chủng tộc trước mặt như trước vẫn là yếu một chút nhưng mấy người thực lực sai biệt đối tiêu hà đến nói đều có thể không đáng kể bây giờ hải thứ năm mươi đã toàn bộ chống r ỗ n g chuẩn bị tiến về cửa hải tiếp theo thẻ sở vô địch cũng đi theo tiêu hà phía sau trợ giúp sở gia tăng lên hắn đã không có cơ hội trở thành hoàn chỉnh thanh nhân bởi vậy tính toán tại vượt qua thiên nhân ngũ suy trực tiếp trở thành ủy đế thế nhưng đến nơi này tiêu hà đã chuẩn bị cùng mọi người t ạ m biệt chư vị phía sau cửa hải c h ẳ n g không cách nào lại trợ giúp mọi người bởi vì đến phía sau ta cũng vô pháp cam đoan các nơi g ư an toàn các nơi g ư có thể q u a n người liền tiếp tục qua nếu là không thể chờ lấy bản đế đạ thông thông đạo lại đến đăng 577, tiên chương năm trăm bảy mươi bảy lý thương thiên chương năm trăm bảy mươi bảy tiết quan lý thương thiên thông tiên lộ phần cuối có một tòa hoang vu đỉnh núi cái t h a d ư ớ i đỉnh núi phương là núi thây biển máu có thi cốt so sơn mạch còn lớn hơn m á u chạy thành biển thậm chí là huyết thủy bên trong còn sinh ra rất nhiều đáng sợ bán linh những ngày bán linh liền xem như t h á n h nhân đều có thể thốt vệ mà cảnh tượng như vậy trải rộng mấy trăm vạn dặm vượt ngang mấy cái đại lục tại b ụ n phía còn có một tòa tàn phá thành trì thành trì còn bốc lên vĩnh viễn không dập tắt ánh lửa thành trì bên cạnh đồng dạng đứng một người người kia rõ ràng là bạch từ mặc hắn dựa vào cựu long đỉnh nối thẳng cửa a i cuối cùng bây giờ k h í tức đã sớm đã siêu việt thành nhân thậm chí đã tại chuẩn bị đột phá năm đạo cảnh giới hắn tất cả tần nguyệt như thu hết vào mắt nhìn xem hắn đột phá đ ộ n tĩnh tần nguyệt như lắc đầu trung vi là đi nhầm đạo cựu ngũ trí tôn thủy trung là thiên tử ba đại tiên đỉnh phía dưới cho săn mà thôi xem ra hắn còn không biết có thể biết thì có ích lợi gì hắn không cách nào trở thành chân chính cựu kiểu, kiểu trí tôn chỉ có thể tiến vào cựu ngũ trí tôn cùng tiêu hà so sánh k m không phải một chút điểm tại thành tường kia xung quanh trừ bạch tử mặc bên ngoài còn có một chút tàn phá lao、binh. bọn họ thủ hộ ở bên người bạch tử mặc những lao binh này nhìn như sinh cơ hoàn toàn không có nhưng vẫn có trận chiến cuối cùng lực lượng cựu long đình xem ra hắn là nhân hoàng tuổi trẻ quá trẻ tuổi vì sao hắn đi thẳng tới cửa h ải cuối cùng chẳng lẽ đây là viêm đế thủ đ o ạ n sao bảo vệ tốt hắn a để hắn yên tâm đột phá dẫn chúng ta đánh nát bức tường kia vào thời khắc này trên bầu trời thông tiết lộ một vệ ánh sáng b u n g xuống dưới trong v ầ n g hào quang mang theo một loại nào đó thượng vị h u ác t i ê n k h như nặng nề đại địa từ trên trời ra xuống làm cho khối này thông tiên lộ xung quanh trăm vạn i ả m đều tùy theo chấn động cái kia tàn phá thành trì cũng đi theo bắt đầu gào thét thành tường kêu bên t r ê n đã g i u hết đèn tắt lao b ì n h nhìn thấy cái kia tiên quang về sau toàn bộ đều lộ ra sợ hãi nhưng vô cùng phẫn hận t h ầ n s á c đến là cựu thiên tiên đình người mấy tên khốn kiếp này còn không hết hy vọng lại tới can thiệp thông tiên lộ bao nhiêu năm vì sao viêm đế còn không ngăn cản bọn họ có lẽ là cái kia tiên quang bên trong tồn tại nhìn thấy bọn họ chỉ thấy một cái bị tiên quang bao khoảng m nhân từ tiên quang bên trong bước ra một bước ừ một đạo hư lạnh đất dung núi chuyển phía dưới trong núi thây biển máu cái kia so sơn nhạc còn cao lớn hơn kinh khủng thi cốt bị hắn h ừ l ạ n h một tiếng chấn động toàn bộ hóa thành một bịp giờ khắc này trăm vạn dặm sơn hà nhộn nhịp vỡ vụn chỉ có tần nguyệt như ngồi ngay ngắn hoang vu đỉnh núi cùng cái kia tàn phá thành trì bảo trì hoàn hảo tần nguyệt như đỉnh núi tựa hồ không tại mảnh thế giới này trong vầng hào con người cũng không thấy được mà cái kia tàn phá thành trì bị một đạo hỏa quan g bảo vệ ánh lửa kia tự động tạo ra một đạo hỏa quan che đậy đem toàn bộ thành trì báo khỏa làm cho không bị ảnh hưởng viêm đế tân hỏa xuất thủ tiên nhân con người co g i t lại mang theo một tia kiên kỵ nhưng hắn khắc phục còn muốn đọc thủ có thể bị sau lưng một cái mọc đầy lông sinh linh ngăn lại cựu thiên chớ có xúc động đây là viêm đế đích thân chế tạo thành trì hiện nay tân hòa tại cũng không cần đi đụng xúc động nếu không sẽ rước lấy phiền phái không cần thiết viêm đế tính là thứ gì còn không phải bị chúng ta cựu thiên tiên cung đánh tìm không thấy nam bắc thử nếu là tiêu hả tại chỗ này nhất định sẽ nhận ra vị này tên là cựu thiên người chính là phía trước xuất hiện tại đánh cược trong cục nhân vật để tiếp q u n ta nhìn ngươi là có tiên tịch về sau sống quá lâu thay đổi đến sợ chết ngươi nhìn n h ữ n à y đều là một chút cái gì tạc trùng những lao binh kia nhiều nhất tìm đạo thực lực chúng ta sợ cái gì vị này tóc d à i tồn tại rõ ràng là đã từng tiêu hà tại nhỏ yếu thời điểm thấy qua đê thủ hạc thời điểm đó đê thủ hạc chỉ là một cái bóng thậm chí là vượt qua mấy cái thế giới từ trên xuống dưới lưu lạc đến thông thiên đại giới dù là như vậy cái kia đê thủ hạc cũng cho tiêu hà lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu đê thủ hạc nhìn xem i ể u thiên quần ngạo bộ g á n g cũng không tốt nói cái gì may mà hắn nghe chính mình lời nói về sau không có lại đi quay dối tỏa thành trì này đúng vào lúc này một cái thanh âm không hài hòa chuyển đến cựu thiên tiên cung các ngươi tới nơi này có phải là phá hư quý cụ phương xa một cái tế đàn nhị lên chính là lý thương tiên hắn ở chỗ này chờ đợi tiêu h ạ chỉ có tại cửa hải cuối cùng mới có thể bộc phát hắn chân thực thực lực hắn muốn ở chỗ này để tiêu h ạ cảm thấy cái gì là tuyệt vọng sau đó tiêu diệt sở hữu thông thiên đại giới người lý thương tiên cựu thiên hơi kinh lập tức lập tức rút kiếm sau l ư n g rất nhiều tiền cung đệ tử cũng đều nhộn nhịp trận địa sẵn sàng l i ê n đê thủ h ạ đều ngưng cho hỏi ngươi vì sao tại chỗ này thông thiên, đại giới chính là chúng ta, thiên tiên cung、Barbie. n g ư ơ i lý thương thiên cũng không có tư cách nhúng tay lý thương thiên cười ha ha một tiếng không nói đến ba đại tiên đ ỉ n h nhảy bọn ta lý thương thiên nghĩ đến địa phương người nào có thể ngăn cản ta lý thương thiên muốn làm sự t ì n h người nào có thể ngăn cản tại cái này thiên hạ lại có mấy người có thể làm trái ta sự t ì n h ngươi một cái nho nhỏ thiên quan lúc nào cũng dám đối ta như vậy làm cản và anh thiên khung hạ xuống một đạo màu tím lôi quang h oanh minh một tiếng bạo tạc tiên h lôi bạo mở vô số lôi quang quyết tán kiên cô thông tiết lộ đều bị oanh mở một đạo cực sâu lỗ hồng đây là uy hiếp trần trụi tú bắt thịt kinh khủng tiên đạo lực lượng không ngừng bao dung thật đến uy thậm chí còn kèm theo mặt khác năng lượng đê thủ hạc sắc mặt nghiêm trọng lý thương thiên ngươi mặc dù lợi hại nhưng dù sao quá trẻ tuổi ngươi không phải là đối thủ của ta cái này thông tin ê đại giới chính là ta ta cựu thiên tiên cung địa phương chúng ta tới đây có chuyện trọng yếu hơn xử lý ngươi vẫn là đi đi đê thủ hạc dù sao cũng là cựu thiên tiên cung hai mươi tám tinh túc tiên quan một chồng đi tới chỗ nào đều là nhận đến bạn người kính ngưỡng tồn tại đối mặt một cái so hắn nhỏ không biết bao nhiêu bối phận người tự nhiên sẽ không bị hủ đến đê thủ h ạ vũ phẩm tiên quan nhưng thực lực kỳ thật tại thăng tiên c h í n cảnh bên trong chỉ có tam cảnh thực lực trước đây chỉ là một cái phổ thông yêu thú lúc đầu lấy ngươi thực lực nhiều nhất là cái n g u y đế đáng tiếc gặp cựu thiên t i ê n cùng phương hoa tiết tử điểm hóa ngươi trong lúc nhất thời từ một cái phế vận trở thành thiên quan lý thương tiên hai chân ngồi t r ồ n h ồ m ở tế đàn bên trên đối mặt tiên quan hắn cũng vẫn như c ũ không sợ đê thủ h ạ ta liền tính tại chỗ này không đi ngươi dám giết ta ta là không dám giết ngươi nhưng n ụ c nhã ngươi có thể nhưng nhiều năm về sau ta dám giết ngươi lý thương tiên ngang ngược cản rỡ uy hiếp trắng trợn đê thủ hạc o n ngươi co g ụ c lại trầm giọng nói n g ư ơ i ước hiếp ta cựu t h i ê n tiên cùng không người là sao không có ta nói thật cho ngươi biết ta ta tới đây chỉ là vì hai người một cái tần một như một cái tiêu hà cái khác chính các ngươi nhìn đây là ta ẩn đoàn cá nhân mà còn ta đã tại nơi này chờ nhiều năm nếu như các ngươi vẫn như cũ quấy nhiêu ta ta cũng không để ý lại nơi này giết mấy cái tiên nhân côn vọng phách lối tiểu tiên sư minh giết hắn tiểu tiên cho người kia một bàn tay lão tử giết qua còn cần ngươi nói tiểu tiên ngược lại nói ra lý thương tiên ngươi bắt nạt chúng ta có gì tài ba có bản lĩnh cùng ta cửa diệm sư m i n h đi đụng đụng một cái hắn không tại mà thôi nếu không cái nào vòng đến ngươi p h á c h lối ngươi nói là cái kia tên lỗ mang ta không sớm thì muộn chiếu cố hắn nhưng ta vẫn là câu nói kia ta ở đây c h ờ người cái khác các ngươi tự tiện nếu là k h ô n g phục liền đánh tới chính là mà khác ta nói tần nguyệt như các ngươi khả năng không biết là ai lý thương tiên chống đỡ cái cằm cười nói nhưng ta đổi một cái thuyết pháp các ngươi liền biết tám vạn năm trước ba đại tiên đỉnh thập đại tiên sơn tổng cộng tử vong mấy ngàn tên hạch tâm đệ tử trong đó còn có ba thiên tiêu cựu tiên mở to hai mắt nhìn ngươi nói là tám b ạ n năm trước tiên cung máu hai hoạ kiện đương thời có cơ hội trăm tuổi xưng đế siêu cấp thiên tài biểu diệu tinh thần thể còn có b ạ n vũ tiên cung hủy d i ệ t tức b ạ n tinh hà tìm tới kinh thế thiên tài cùng âm dương tiên đế hậu nhân đều bị giết sự kiện kia đúng vậy cũng là một người cách làm không có khả năng một người cách làm đó chính là một cái nói bậy lời đồn đại bộ phận người đều cho rằng là cái nào đó lao quái vận hoặc là mặt khác tiên cung thế lực lo lắng đối phương thiên tài trưởng thành tàn sát lẫn nhau lý thương tiên cười ha h a không tin cũng được đê thủ hạc trầm giọng nói ngươi nói người kia không phải là tần mượt như người này chúng ta cựu thiên tiên cung vì sao nghe nói không nhiều hắn xem như tiên quan sống lâu dài tự nhiên biết một chút nội tình tám vạn năm trước hắn còn sống lúc đó s á t thực vị kia sát thủ làm cho toàn bộ trên trời lòng người bàng hoàng cuối cùng cũng không biết thế nào sát thủ đột nhiên biến mất nhưng lúc đó mỗi người tử vong tình huống đều không sai biệt lắm sở hữu dấu hiệu biểu lộ rõ ràng cái kia rất có thể là một người cất làm mới nói đây là nhiều người cất làm hơn nữa còn là tàn sát lẫn nhau mãi đến nhiều năm về sau ba đại tiên cung nuôi dưỡng càng ưu tú tồn tại không tại lo lắng tần nguyệt như tồn tại mới bắt đầu thả ra các loại ngôn luận nhưng bởi vì thời gian quá lâu dẫn đến sát thủ là một người thuyết pháp ngược lại không ai tin xem ra tiên quan hay là biết một chút tất nhiên hiểu còn chưa tránh ra các ngươi quay dày đến bản thiếu ra nghỉ ngơi đê thủ hạc nghe vậy không có sinh khí ngược lại chắc tay lý công tử ngươi nếu là thật sự có thể giết vị này tiền đồ của ngươi có thể nói vô lượng a nơi xa hoang vu trên dây núi tần nguyệt như không hề bận tâm mà nhìn chằm chằm vào bọn họ bọn họ nói chuyện nàng đều nghe đến rõ rõ ràng, ràng. đến mức lý thương thiên tình toán nàng cũng biết nhưng nàng có nhiệm vụ trọng yếu hơn khinh thường tại cùng hắn chém giết cái ngươi chết ta sống đối thủ của ngươi từ trước đến nay không phải ta mà là hắn tần nguyệt như ánh mắt nhìn hướng thông tin h ê lộ hạ du nơi đó có cái vô địch thân ảnh ngay tại phích lịch chỗ hướng đ ị c h thiên mà đi đạp lên tinh không cổ lộ lấy phá thiên trôn cất vũ thế mà đến đ ê thổ hạc chào hỏi đi căn cứ tình báo thông tin cái kia tiêu hà đã xâm nhập ải thứ năm mươi cái tốc độ này mặc dù không nhanh nhưng hắn thực lực có chỗ giữ lại càng hướng xuống thực lực chúng ta áp chế càng nhiều kiểu thiên ngươi thực lực tại thứ sáu mươi quan có thể tối đại hóa sáu mươi quan đúng không ta đi một chút chính là đáng tiếc cái kia lý thương thiên quá phết lối s á t thực đáng ghét ta cựu thiên nhìn thoáng qua phía sau treo tại huyết hải bên trên tế đàn trong lòng có chút không t â m lòng mang theo mấy trăm tiên nhân đi ra đại bộ đội đê thổ hạc lẩm bẩm nói cựu thiên c h ấ n thủ sáu mươi quan ta c h ấ n thủ tám mươi quan là đủ để bọn họ không cách nào thông qua thông t i ê n lộ đến mức tần nguyệt như nàng đến cùng già sao nhiệm vụ hắn không biết là tần nguyệt như đang lấy một loại nào đó thăm dò chi thuật tại quan sát đê thổ hạc hai mươi tám tinh túc chính là tiên quan bên trong không thế nào lợi hại nhưng thủy trung là cái lao ra hỏa thế nhưng hắn lời nói không nhất định không có cơ hội phạm là đến chính là mười hai nguyên thần ta liền muốn để tiêu h ạ ổn điểm dứt lời nàng phân ra một đạo phân thân chuẩn bị đi ra hoang vu sân mạch ở sau lưng nàng có một cái nhìn không thấy hư hảo thông đạo lối đi kia kết nối động tác ngàn vạn thế giới những thế giới kêu bên trong tần nguyệt như phân thân ngay tại đi tới cùng nàng bản thể bắt đầu dung hợp m ỗ i dung hợp một cái khí tức của nàng đều sẽ có hơi tăng lên chương năm trăm bảy mươi tám huyện nhi lo nghị chương năm trăm bảy mươi tám huyện nhi lo nghị a a a, a. t i ể u tiên tiên cung cái nào đó trong phụ đệ chuyển đến một nữ tử thanh â m lo lắng thượng quan huyện nhi tại tiên vụ lượn lờ trong hồ nước đang không ngừng cọ r ử a chính mình hôn đản vì cái gì đuổi không đi bước không đi ra a mang thai làm sao bây giờ thượng quan huyện nhi xếp bằng ở trong hồ nước toàn thân trên dưới đều tại dùng lực có thể là tiêu hà q u á c ư ờ n g đại không nghĩ tới chỉ là hắn những cái kia đều xếp không đi ra giống như d ò i trong xương khó mà loại bỏ quả thực muốn mạng người mà còn cái này đều đi qua nhiều năm một mực tồn tại nặng có thể làm chính là ngăn cản chỉ h o a n thời gian bằng không hiện tại tiêu hà khả năng sẽ thêm một cái ở trên trời hải tử làm sao bây giờ a hoàn toàn trừ không xong đều muốn cùng ta dung hợp song song tiếp tục như vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện làm sao bây giờ làm sao bây giờ thượng quan huyện nhi gấp nhanh h ỏ n g mất nàng dùng rất nhiều biện pháp đều không thể loại bỏ tiêu hà tất cả tại lần trước đánh cược đi ra về sau nàng không nói lời nào rời đi vô luận là ai hỏi nàng làm sao vậy nàng chỉ nói là thua không nói bị tiêu hà cho nhưng bây giờ nếu là không quản nàng không sớm thì muộn sẽ bị đ ặ t được chờ bụng lớn bên trong sinh mệnh khí t ư c nàng có thể vùi lấp không được đến lúc đó là ai hải tử đều không rõ ràng thanh danh tự nhiên là hủy h u y ề n nhi tỉ tỉ ngoài cửa truyền đến nữ nhân đồng thanh thượng quan h u y ề n nhi lập tức đứng dậy mặc quần áo tử tế giả vờ như chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng mở cửa về sau là v ị kia phía trước đóng vai lý thị nữ tử đi đến h u y ề n nhi sư muội ta nghe nói cựu thiên sư minh đi thông tiết lộ cái kia ngươi muốn giết người giống như bị cao tầm theo dõi để cựu thiên sư minh đi giết hắn a thượng quan h u y ề n nhi giật mình như vậy sao được nếu là tiêu hà chết rồi nàng chẳng phải là không có hy vọng nàng còn đang suy nghĩ nghĩ biện pháp cũng đi thông tiên lộ tìm tới tiêu hà để hắn hỗ trợ lấy ra cho thế nào ngươi thật giống như có chút đáng vẻ không bỏ sẽ không coi trọng nhân ra đi cơ tuyên cười nói ngươi nói cái gì m ê sảng thượng quan huyền nhi đứng dậy nàng hiện tại nhất định phải đi thông tiên lộ cơ tuyên nhìn nàng đứng lên nhịn không được hỏi ngươi đi nơi nào vạn vũ tiên cùng tô sư mình đến ngươi không gặp v ỡ hắn cái gì tô sư mình tới thượng quan huyền nhi k h e run nàng thống khổ hơn nàng cùng tô trường hà chính là thanh mai trúc mã hai người đều là các nơi thiên t i ê u có thể nói là môn đăng hộ đối lực lượng ngang nhau mà còn nàng cũng muốn t ố t cùng tô sư m i n h thành n ô n nhưng bây giờ đều không k i ế t chỉ sợ ngươi có tâm sự huyền nhi sư tỷ từ khi thông tiên lộ lần kia sau đó ngươi mỗi ngày đều tâm thần mất linh cơ tuyên lộ ra vẻ ngờ vực còn đưa tay đánh lén nắm lấy huyền nhi một cái có thể thượng quan huyện nhi chỉ là thản nhiên nói ta gần nhất tu luyện không có đột phá có chút không t h o ả i m á i mà thôi ngươi tất nhiên nói thông tiên lộ sự tình chúng ta cũng đi thôi đi nơi nào làm gì có gì vui thượng quan huyện nhi nói thử ta đương nhiên phải đi xem một chút cái kia người hạ giới chết như thế nào hắn thắng ta nhiều lần như vậy không nhìn hắn chết trong lòng ta không thoải mái cơ tuyên cảm thấy cũng có để ý tính toán đi theo nàng đi thượng quan huyện nhi lúc đầu không muốn gặp tô trường hà nhưng vẫn là ở bên ngoài gặp tô trường hà thấy được vội vã lại trốn tránh hắn thượng quan huyện nhi cảm thấy rất kinh ngạc tiến lên ngăn cản thượng quan huyện nhi huyện nhi ngươi gần nhất làm sao vậy hôm nay tới tìm ngươi ngươi thế mà trốn tránh ta ta hôm nay chưa đến là tính toán hướng ngươi cầu hôn ta nghĩ kỹ ta muốn cưới ngươi ta thượng quan huyện nhi nội tâm thống khổ nếu là trước kia nàng tự nhiên mừng rỡ nhảy lên nhưng bây giờ ta hiện tại đại t h ủ không có báo ta còn không muốn đại t h ủ ai khi dễ ngươi ta giết hắn tô t r ư ở n g hà sát ý nghiêm nghị cơ tuyên đi theo phụ hòa nói là một cái hạ giới người người kia cực thắng huyện nhi thật nhiều lần khi hắn mấy năm hạ giới tô t r ư ở n g hà còn tưởng rằng bao lớn thủ làm nửa ngày là cực thua nhưng nghĩ tới là chính mình nữ nhân bị khinh bỉ nào có không báo đạo lý huyện nhi sư muội ngươi yên tâm ta đi giúp ngươi lấy lại công đạo để người kia quỷ gối tại trước mặt ngươi dập đầu cho ngươi đúng là cái kia hạ giới cơ tuyến nói thông thiên đại giới là thế giới này tô trường hà vẻ mặt cứng lại theo bản năng hỏi cựu thiên có phải là cũng đi các ngươi b ạ n vũ tiên cùng cũng n g c biết việc này tô trường hà nói ân nghe nói cái này thế giới mặc dù không lớn nhưng đi ra một cái viên đế làm cho thượng thiên gả chó không yên tô trường hà đi lên trước a n đủi h u y ể n nhi sư muội như vậy đi ta bồi ngươi hạ giới cùng đi tìm cái kia cựu nhân làm sao thượng quan huyện nhi có chút không tình nguyện dù sao chính mình không phải thật đi báo thủ là đi giải quyết chính mình vấn đề lớn nhưng cũng biết tô t r ư ờ n g hà đ u ổ i không đi đành phải đồng ý vì vậy mấy người đi thỉnh cầu t i ề n cung mấy vị cao dài tiên quan dù sao đều là có bối cảnh thân phận người vì vậy rất nhanh được đến hạ giới tư cách m ê n ngông vô mở trên thảo nguyên cỏ xanh đều bình thường cao trên đồng cỏ vụn bặt thi thể đang lấy không bình thường tốc độ bị thốn vệ có tu sĩ tại trên không bị vô hình công kích xé nát những thi thể này rơi vào trên đồng cỏ về sau lại cấp tốc bị thốn vệ đông nhiên một cỗ uy áp đánh tới lúc đầu thẳng t ắ p cỏ xanh đột nhiên toàn thể tự giác o n xuống nhưng cỗ kia uy áp cực kỳ cương đại đem những n à y cỏ xanh toàn bộ ép bẩy ra tại trên mặt đất kiếm thế giới sao cái này thứ sáu mươi quan đã so sánh với một quan mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi tiêu hà đứng tại trên đồng cỏ vô hình kiếm mang ngay tại đối nó tàn phá bừa bãi da của hắn không ngừng xuất hiện một chút vết c h ả y những này có thể để thánh nhân mất mạng công kích với hắn mà nói chỉ là gãi ngứa ta muốn tu thành đầu thứ hai hoàng đạo cần ít nhất tại tu ra chín đầu đại đạo nhưng những thời giờ này ta phát động một chút tuyển chọn bên trong cũng không có đại đạo khen thưởng phu quân đại đạo khó tìm không bằng cấp tốt sau l ư n g chu tiểu mông đề nghị lê như yên mấy người cũng bày tỏ đồng ý tiêu hà nói phương pháp này ngược lại là có thể được nhưng cái này cướp cũng muốn đối tượng mới là tốc độ bọn họ rất nhanh cố cựu tiên vân hy mấy người đã bị bỏ rơi tại sau lưng xếp tại tiêu hà phía trước chỉ có đạo bia trước năm tồn tại cùng với đạo tổ thông thiên điện lao tổ thiên nhân láo tổ những nhân vật này đ ồ n g nhiên phương xa có một trận kịch liệt ba động tiêu hà đội đi qua sau thấy được là thiên nhân tộc tộc trường vân núi tại một đống cao ngàn trượng trong đùi cỏ dãy ruộng tiêu hà phất tay chém những này dị biến cỏ xanh là ngươi hà đế vân sơn kinh ngạc nhưng hắn lại có chút chọt d ạ dù sao phía trước là hắn kiên chỉ muốn đem vân hy gà cho tiêu hà có thể về sau cũng là hắn lật lọng không nghĩ tới ngươi thực lực đến ta đều nhìn không thấu tình trạng vân sơn rung động liên tục cái tiêu cao lớn có xanh hắn giết một cái cũng khó khăn cái này tiêu hà một kiếm xuống mấy chục cây bị c h é m giết tiêu hà hỏi đạo tổ còn có thông thiên điện điện chủ bọn họ đâu bọn họ tu v i cao đi chỗ sâu nghe nói thứ bảy mươi lăm quan có đại đạo hình thức ban đầu có thể hái tại nơi đó có thể ngưng luyện về sau trở thành n g u y đế tiêu hà nghe vậy vui mừng đại đạo hình thức ban đầu hiện tại cần có nhất đồ vật bảy mươi lăm quan còn có bực này c h ỗ t ố t đi vân sơn vội và nói có thể kéo kéo ta sao phục tiêu giao ngăn cản hắn vân tộc tài hán đế không phải là cái gì người đều có thể đi theo ngươi đi xuống đi ai nữ nhi ngươi đ ừ n g cố chấp cái này tiêu hà đều nhanh chọc thủng trời đừng xoắn suýt người nào hoàng vân sơn vô cùng đau đớn nhìn xem đi xa tiêu hà hắn luôn cảm thấy tiêu hà sẽ làm ra kinh thiên động tĩnh bị tiêu hà cứu về sau vân sơn không có vội vã tiến lên mà là quay đầu đi tìm vân hy tính toán thật tốt v ớ nhủ nửa năm sau tiêu hà vẫn còn tại thứ sáu mươi quan không phải hắn không muốn đi mà là phát hiện cửa này phạm vi quá lớn không những lớn mà còn đều là giống nhau cao thảo nguyên nếu không phải tiêu hà chính mình thực lực kinh người đều tưởng rằng ngộ nhập viễn cảnh những ngày cỏ đều là đạo biến thành đáng tiếc đều quá bạo ngược hệ công kích cực mạnh không cách nào luyện hóa nếu không sẽ bọn họ ngưng tụ thành một cái đạo cũng là không sai hoa thiên ngữ ô n phục hy cầm thỉnh thoảng đem phục hy cầm đặt ở bên hai nghe lấy cái gì vì cái gì cái thanh â m kia lại không thấy hoa thiên ngữ lẩm bẩm nói đông nhiên tiêu hà đình chỉ bước chân cẩn thận một cỗ đạo lực lấy hắn làm trung tâm diễn sinh che lại lê như yên chủ tiểu mông mấy người tiếp theo một cái trước mắt trên trời lại một khối bia đá đập xuống và anh tiêu hà một quyền n ê n h đón tiếp lấy bia đá kia ầ m vang bạo tạc i ấ u đầu lộ đôi lan ra đây tiêu hà phong thích dòng lâm hổ gầm tiếng giống đại địa lập tức sụp đổ vô số đạo hóa tiểu thảo đều trực tiếp bẻ gãy một chỗ bị u y ễ n trận ẩn tàng hư không bên trong hơn trăm tiên khí vẩn quanh nhân khẩu nôn máu tươi bị trấn đi ra tiêu hà ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm chỗ cao tại nơi đó một cái quen thuộc người đi ra tầm mây tựa như tiên tướng lâm trận quả nhiên lại là phía trước tại đánh cược trong cục gặp qua người này cửa ải cuối cùng đối phương đóng vai chính là đường uy cũng chính là phụng mệnh xuống giải quyết tiêu hà t i ể u thiên ngươi không ngoài ý m u ố n t i ể u thiên không nhìn thấy tiêu hà trong mắt rung động không khỏi cảm thấy có chút thất lạc chớp vì sao muốn ngoài ý m u ố n một cái thông t h i ê n lộ một đám hạ giới sâu t i ế n chỉ là muốn cho chính mình một cái nào đó sinh lộ mà các ngươi ở phía trên cầm y ngọc thực lại một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho thậm chí nho nhỏ đánh cược đều muốn đến nhiễm một chút tiêu hà trong bóng tối thôi động thông thiên hát trước e m chu tiểu mông bọn họ bảo vệ người này cho tiêu hà mang đến nhất định mớ hiển nhiên là cái có thể thử xem chính mình cực hạ n đối thủ phú quân cẩn thận người này rất mạnh ta bắt đầu kiếm đều tại gà g h ế t chu tiểu nông s ở lấy bắt đầu kiếm ngay tại t r ầ n an bắt đầu kiếm không là hàng đái tiểu tiên h thấy được chu tiểu nông kiếm trong tay có chút kinh ngạc các ngươi trước sau lui cách xa chút tiêu hà đầu ngón tay gậy một cái trước đưa đi mấy người người đưa đi các nàng thì có ích lợi gì n g ư ờ i chết các nàng đồng giặc chết tiểu tiên h đạp lên nhìn không thấy cầu thang chậm rãi đi xuống trên cao nhìn xuống quen thuộc nhìn tiêu hà từ đầu tới cuối duy trì ngưỡng mộ thái độ ông hắn nói chuyện đồng thời cuối cùng một cái giải lụa phun ra cái k i a giải lụa bên trong có ngàn vạn đầu cỡ nhỏ đạo trạch tạo thành tiêu hà một chỉ điểm ra ngón tay màu vàng nóng nhẹ nhõm đâm thủng đạo kia thất dây xích ngươi đạo giống như rất nhiều tiêu hà hỏi không nhiều cũng liền tám đầu mà thôi cùng ta diệp sư minh ba mươi sáu đầu đại đạo so sánh ta cái này lại tính là cái gì tiêu hà bên thay truyền đến chu tiểu mông âm thanh phu quân ta có ma chủ k h ố n thiên đại pháp có thể giúp ngươi luyện hắn đạo hoa thiên ngữ ta phục hy cầm da chỉ bên dưới có thể ngăn cản hắn hóa đạo không thể cam đoan toàn bộ giữ lại nhưng ít ra có thể giữ lại một nửa đạo mấy người mặc dù đi nhưng vẫn còn tại nghĩ biện pháp trợ giúp tiêu hà t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín uyển nhi ngươi cuối cùng tới tìm ta t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín uyển nhi ngươi cuối cùng tới tìm ta mặc dù ở chính diện chiến trường giúp không được gì nhưng cũng có thể ra một chút sức mọn đưa đến mấu chốt tác dụng nếu là chỉ dựa vào tiêu hà giết cựu thiên có thể nhưng muốn lấy được hắn nói so với lên trời còn khó hơn tất các ngươi nhìn cơ hội làm việc tiêu hà truyền âm nói ân cựu thiên phát hiện tiêu hà ánh mắt thay đổi nhìn hắn tựa hồ tại nhìn con n g i mà không phải tại nhìn một người cựu tiên g ầ m lên giận dữ vừa mới chuẩn bị thôi động tiên lực có thể bỗng nhiên tiêu hà lấy hắn không h i ể u tốc độ lao đến thậm chí còn thuận tay làm thịt mười mấy tên cùng một chỗ xuống tiên minh thật nhanh sau lưng tiêu hà hiện ra đại bảng hư ảnh chân đạp ký lân tạo hóa đạo thể kinh hô miễn dịch tất cả đạo trạch và anh tiêu hà nắm đấm xuyên thấu cựu thiên sở hữu hộ thể tiên quang cái kia đủ để cho hắn đứng ở thế bất bại kim quan tiên t ậ t bị tiêu hà dễ như chở bàn tay đánh tan làm sao có thể ta có thể là nghe đạo cảnh giới chỉ là người hạ giới có thể phá ta kim quan thuật cựu tiên cảm thấy bất khả tư nghị. một cơn này bền chắc rơi vào lồng ngực của hắn qua một tiếng một cái tụ hết u y phun ra sau đó thân thể của hắn đường vòng cung bay ngược mấy vạn dặm những cái kia ngay tại quan chiến đưa đến cựu thiên tiên cung đệ tử thấy cảnh này đều tưởng rằng đang nằm mơ cựu thiên sư minh bị một kích đánh bại cái này làm sao có thể cựu thiên sư minh đã sớm tiến vào năm đạo cảnh giới thông thiên cướp đại bộ phận ngụy đế đô là nghe đạo cảnh giới nhưng lấy cựu thiên sư minh năng lực cũng có thể cùng tìm đạo cảnh giới người g i a thủ đông nhiên những người này phát hiện tiêu hà tại nhìn bọn họ song chạy mau cái này ra hỏa không thích hợp tại nhìn chúng ta tiêu hà ba tấn t thư không một đạo phù văn mở rộng đến mười vạn trượng lớn nhỏ sau đó một mảnh lôi b ự c rơi xuống đem cái này t r ă m tên tiên cung đệ tử toàn bộ giết chết làm xong những n à y tiêu hà thấy được bốn phương tám hướng đều có mấy vạn phù văn tạo thành đạo quang đánh tới những cái tiêu đạo quang tạo thành kiếm hình dạng còn đem trên đất cỏ xanh hấp thu trong đó t i ể u tiên c h i miệng hai tay hợp nhất chỉ vào tiêu hà không quản ngươi là cái gì một kiếm này chính là ta tám đạo hợp nhất kiếm thuật ngươi không chết cũng muốn trọng thương tiêu hà chỉ cảm thấy chính mình bốn phương tám hướng đều bị vây khốn không quản đi nơi nào đều sẽ bị đạo quang xuyên t ấ u sau đó đánh tan thần hồn thân tử đạo tiêu loại này cảm giác đối tiêu hà đến nói rất nhỏ yếu tiêu hà nắm lại bàn tay lấy ra hiên viên kiếm kinh ngạc nhìn hướng nơi xa cựu tiên cái này là ngươi toàn bộ thực lực sao ngươi nói cái gì cựu tiên ý thức được không đúng đối mặt sát chiêu của mình tiêu hà quá dễ dàng nhẹ nhõm đến khinh thường hắn công kích nghe đạo c á n h ngươi một k í c h toàn lực với ta mà nói cũng chỉ là cần thoáng quan tâm xem ra ta không sai biệt lắm rõ ràng cực hạn của ta ở nơi nào đối mặt tất sát nhất k ích tiêu hà thu hồi chân linh đồng thời đỉnh đầu hiện lên màu bằng đỉnh cái kia đỉnh cùng thiên hạ vạn dân đỉnh không có gì khác biệt bất quá đều là từ hoàng đạo lực lượng tạo thành từ khi tiến vào hoàng đạo về sau chấm đều đang không ngừng sẽ lấy phía trước thần thông đạo pháp cùng ta hoàng đạo dung hợp nhưng cuối cùng ta phát hiện thế giới này cuối cùng từ người đến tạo thành tiêu hà một tay vươn hướng đại đỉnh yếu đ ố t nắm nhân định thắng thiên một chiêu này là tiêu hà lần thứ nhất sử dụng cũng là tại tiến vào hoàng đạo về sau chính mình chỗ thối diễn tại hạ giới thiên hạ vạn dân đỉnh tại chất liệu bên trên mặc dù không bằng cựu long đỉnh nhưng cái đỉnh này so cựu long đỉnh tiềm lực càng lớn cùng đại hán quốc lực cùng một n h ị t h chỉ cần đại hán bất bại đỉnh bất diệt mà nhân định t h ắ n g thiên ước vạn đại hán chúng sinh giãn vọng dung hợp cùng tự thân nhiều cái thần thông kết hợp t h như hô phong hoán vũ t r ở thần thông đông cái k i a đỉnh bịch một tiếng một đạo màu vàng gợn sóng quyết tán t i ể u thiên bốn phương tám hướng đạo quang giống như giấy bị xé nát làm sao có thể ngươi mới vừa đột phá t h á n h nhân vì cái gì t i ể u thiên không hiểu vào giờ phút này cái k i a màu vàng gợn sóng so tiêu hà phía trước một quyền còn muốn đáng sợ đối mặt với kinh khủng mức ích hán quả quyết lấy ra hai đạo tiên phủ phù lục còn không có khởi động tiêu hà đều cảm thấy bên trong đồng đ ọ n tiên lực ccc cái kêu tiên, tiên,、si, si, si. tiên phủ tiên khí cùng hoàng đạo lực lượng tựa hồ thiên nhiên đối lập tại tiêu hà tay tiếp xúc đ ấ n h mắt cái k i a tiên phủ thế mà muốn tự chủ được phát còn cho ngươi tiêu hà bỗng nhiên đem tiên phủ nhét vào bị định chủ kiểu tiên ngực sau đó hắn thuấn di về tại chỗ tiếp theo một cái c r ư ớ c mắt kiểu tiên ngực tuân ra đại lượng tiên quang cái kêu tiên quang phóng lên tận trời tạo t hồi cựu thiên a n khổng h t kiếm sông l ê ý thức được hoàn toàn không phải tiêu hà đối thủ chuẩn bị chạy trốn lòng bàn chân hiện lên truyền thống phủ văn bọc lấy nồng đậm tiên đạo lực lượng bởi vậy có thể thấy được bọn họ tiên lực quy tắc tại trên thông tiên lộ là có ưu tiên cấp nhưng tiêu hà sớm đã nhìn thấu hắn t í n h v á n một đạo tiên phía trước mai phục thiên kiếp chú tử trên trời giang xuống đánh nát tòa kia p h á p trận thuận thế h i ê n biên kiếm xuyên thấu cựu tiên phần bụng cựu tiên thể nội oanh minh chuẩn bị thôi động đại đạo lực lượng liều mạng nhưng một đạo khoan thai tiếng đàn xuất hiện để nội tâm hắn bỗng nhiên bình tĩnh bỗng nhiên để hắn cho rằng không tại chiến đấu mà là tại một mảnh ấm áp địa phương cái kia tiêu hà cũng không còn là đ ị c h nhân tiếng đàn này ảnh hưởng tâm trí cựu tiên kinh hãi nếu không phải thủ thường hắn tuyển sẽ không bị đánh lén hình bóng bang sau khi tỉnh lại cựu tiên phát hiện sau lưng có động tĩnh v tiêu hà đi tới phía sau hắn đồng thời đẻ xuống hắn lưng n g ư ơ i nói bạn đ ế mướn tiểu tiên h lúc này mới cho hiểu cái này tiêu hà vì sao không thích hợp n g ư ơ i nghĩ nuốt đạo của ta n g ư ơ i làm à tu là chính là đi tiêu hà tay cắm vào kiểu tiên h thể nội bắt lại hắn xương c ủ a sống hoàng đạo lực lượng quyết tán muốn đứng vững hắn sở hữu có thể không chế đạo khó như lên trời tiểu tiên h gầm nhẹ nguy cơ sinh t ử thời khắc hắn lấy ra một tòa bia đá bia đá kia mang theo t ử khí từ trên trời ra xuống tiêu hà không quan tâm đấm ra một quyền thiên đế quyền bia đá kia n ộ tung cho cựu thiên tranh thủ chút thời gian thể nội tám đầu đại đạo bắt đầu cộng hưởng sống sờ sờ đem tiêu hà đ ẩ y ra sau lưng hắn xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy mắt thấy cựu thiên sắp rút đi một cái lưới lớn từ phía dưới x u ố n g lên đem nàng c u ố n lấy thù thiên lưới nhìn ngươi chạy thế nào chu tiểu m ô n g hai tay chất lại cùng hoa thiên n g ự cầm trong tay phục hy cầm cùng đi ra khỏi hai người mặc dù thực lực không đủ nhưng giờ phút này cũng làm ra tác dụng được lớn thời cơ vừa vặn tiêu hà vỗ tay phát ra tiếng thông tin tháp hàng lâm trực tiếp phủ lên đầy mặt tuyệt vọng cựu thiên ta muốn bê quan ít nhất một năm các ngươi cẩn thận tiêu hạ xông vào thông thiên tháp về sau mang theo mấy người rời xa nơi đây thông thiên dưới tám mươi quan vị trí đê thủ hạc trong tay một khối ngọc bội bắt đầu xuất hiện bết rách cựu thiên muốn thất bại đê thủ hạc đứng dậy đang suy nghĩ muốn hay không báo cáo cựu thiên chính là tiên cung tinh anh chết một cái tổn thất cực lớn chỉ là không nghĩ tới người hạ giới thành thánh phía sau có thể giết năm đạo cảnh tồn tại chẳng lẽ người kia thành nguy đế nếu là dạng này ngược lại uy hiếp không lớn cũng không đáng phải chú ý đang lúc hắn chuẩn bị đi phái người chi viện cựu thiên thời điểm sau l ư n g quan g môn l ó ạ i lên đi ra ba cái tuấn nam tỉnh nữ rõ ràng là thượng quan huyện nhi cùng cơ tuyên cùng với tô trường hà đê thủ hạc thấy được thượng quan huyện nhi về sau thế mà lập tức làm khiêm tốn hành lễ tư thế thượng quan tiểu thư tô công tử các ngươi sao lại tới đây vừa rồi các ngươi không có bị lý thương thiên khó xử đi cái gì lý thương thiên cũng tới tô trường hà theo bản năng chấn động liền thượng quan huyện nhi cũng bị giật nảy mình tên s á t tinh này làm sao cũng tới chúng ta không có người quản hắn sao đê thủ h ạ làm sao quản ân hắn ra không p tìm chúng ta tốt nhất để tiền bối hạ giới có cái vợ con người ta kiểm tra tư liệu theo tiêu hả ngươi có thể biết hắn bây giờ ở nơi nào thượng quan huyện nhi vội hỏi hiện nay tại sáu mươi quan cựu thiên đang cùng hắn giao chiến nhưng xem ra cựu thiên tình huống cũng không tốt ta đang muốn phái người đi chi viện các ngươi tất nhiên đến ta cũng yên lòng tô trường hà âu quyền huyện nhi chúng ta đi thôi tất nhiên c ử u nhân tìm tới liền từ ta đi chính tay đầm hắn hắn lòng tin mười phần bởi vì tu vi mạnh hơn c ử u thiên khũi c ử u thiên chính là nghe đạo cảnh giới mà hắn cao hơn c ử u thiên ra hai cái đại cảnh giới trọn vẹn thành đạo cảnh đê thủ h ạ t ngón tay phun ra nuốt vào tiên khí tại trên mặt đất vẽ một tòa truyền thống trận các ngươi lên đi đây là đại na di tiên trận có thể trực tiếp tiến vào thứ sáu mươi quan nếu không các ngươi vẹn vẹn đi đường đều muốn một hai năm thượng quan u y ệ n nhi đã tạ tiền bối mấy người tiến vào truyền t ố n g trận về sau pháp trận xoay tròn đem ba người bao khỏa truyền t ố n g rời đi đê thủ hạ sờ lấy trong râu cười nói xem ra để ta xuống hoàn toàn là đại tài tiểu dụng cũng không cần ta xuất thủ mê ngông b ã i cỏ nhìn không thấy phần gối thượng quan huyện nhi lòng bàn tay la bàn có cái kim đồng hồ đung đưa trái phải rất nhanh xác định tiêu hà vị trí nơi đó có một cỗ lộn xộn k h í tức mà còn rất cường đại hẳn là cái kia hạ giới tu sĩ chúng ta nhanh đi sau năm ngày ba người xa xa thấy được trên đồng cỏ lơ lửng một tòa cao ba trượng c ủ tháp tại tháp xung quanh còn ngồi xếp bằng bốn cái nữ nhân chu n g tiểu c nông tay t r bỗng nhiên mở mắt nàng cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đành tới những người còn lại còn không có phản ứng vẫn như cũng nhắm mắt thật mạnh xác ý chu tiểu nông vừa muốn đứng dậy bị bọn họ vây quanh tại trung ương thông thiên tháp nháy mắt phân thân thành năm cái đem bọn họ bảo vệ tiêu hà thân thể bại lộ tại bên ngoài hắn giờ phút này một tay nắm cựu thiên đầu cựu thiên đã thoi t h á t tám đầu đại đạo bị phá hủy bốn đầu còn có bốn đầu đang bị tiêu hà l u y ệ n hóa thời khắc mấu chốt có người đột kích tiêu hà trừ phi từ bỏ cái này bốn đầu đại đạo nếu không có bị trọng thương nguy hiểm hay là cái người đ a tình thời khắc mấu chốt còn biết bảo vệ chính mình nữ nhân tô trường hà kiếm nhanh hơn cựu thiên quá nhiều chỉ là chấp mắt thời gian liền đến tiêu hà trước người lại một kiếm này ẩn chứa đại đạo lực lượng mạnh hơn cựu thiên không chỉ gấp mười lần không kết thúc sao trong lòng tiêu hà tức giận đại thịnh thật vất vả tìm tới bốn đầu đại đạo mắt thấy muốn thành công ít nhất tiết kiệm năm trăm năm thời gian t ố luyện không nghĩ tới cũng bị người phá hư tay trái cầm hiên biên kiếm cháy ngang nhưng bị tô trường hà dễ như t r ở bàn tay bổ ra hấp thu đ ạ i đạo còn muốn cùng ta chiến đấu mắt thấy tô trường hà kiếm càng ngày càng gần cái k i a đại đạo như đại dương mênh mông bắt đầu để ép tiêu hà không gian sinh tồn tiêu hà tay phải tại dần dần thả ra cửu thiên mà liên tại thời khắc m ấ u chốt này tiêu hà khẽ mỉm cười trước mắt có thêm một cái người người kia ngăn tại tiêu hà phía trước hét lớn chậm đã trước đừng giết hắn huyện nhi n g ư ơ i ngươi đây là làm cái gì tô trường hà dọa đến cưỡng chế thu công giản dị tự nhiên một kiếm chém về phía phía bên phải đất trống mở ra đại địa mấy vạn g i m hạcốc nhưng hắn tâm càng rung động h u y ể n nhi không phải đến báo thù sao vì sao ngăn lại chính mình không cho giết người tiêu hà không nghĩ lãng phí cơ hội này một cái nhìn ra hai người có tình cảm tranh chấp tô nhu n nói h u y ể n nhi ngươi cuối cùng tới tìm ta chương năm trăm tám mươi h u y ể n nhi tình cảm độ chương năm trăm tám mươi h u y ể n nhi tình cảm độ h u y ể n nhi tô trường hà cho rằng nghe lầm thượng quan h u y ể n nhi cũng một mặt kinh ngạc cái này tiêu hà có ý tứ gì đ ố n g nhiên quay đầu ngươi gọi ta cái gì h u y ể n nhi a ngươi là nữ nhân của ta ta không gọi như vậy ngươi cái kia kêu, kêu cái gì tiêu hà một mặt vô tội ta là nữ nhân ngươi ta hận không thể đem ngươi rút gần lột ra ngươi còn nói ta là nữ nhân ngươi thượng quan huyện nhi nghiến răng n g h i ế n lợi tựa hồ quên trước người tô trường hà tiêu hà thở dài ta biết ngươi không thích ta nhưng chúng ta tất nhiên đã có phu thế thực ta tiêu hà sẽ đối ngươi một lòng một ý nếu như ngươi muốn giết ta liền giết đi ngươi ngầm miệng thượng quan huyện nhi cái này mới kịp phản ứng cái này tiêu hà tại cố ý chân mọi hắn nàng đ ô n g nhiên nhìn hướng tô trường hà chỉ thấy đã từng thanh mai t r ú c mã kiếm trong tay đều cầm không vững run dậy chỉ về phía nàng vợ môi run dậy mà nói phu thế thực các ngươi các ngươi đã lên giường thượng quan huyện nhi vội vã muốn ôm vào đi có thể tô trường hà ánh mắt đã thay đổi đến rất ghét bỏ không nhịn được lui lại n g ư ơ i nghe ta giải thích trường hà sư minh không phải ngươi tưởng tượng như thế ta giải thích cái gì ngươi liền nói các ngươi h a i các ngươi có phải là ngủ qua tô trường hà thống cổ hô hắn kỳ thật có thể đã sớm được đến thượng quan huyện nhi hai người cùng một chỗ nhiều năm thường xuyên ở dưới ánh trăng cùng một chỗ xem mặt trời lặn ngắm sao khi đó hai người nằm cùng một chỗ chỉ cần nghĩ tô trường hà tùy thời đều có thể bén lên thượng quan huyện nhi váy áo sau đó đi hưởng thụ nhân dàn cực h ạ n tốt đẹp đáng tiếc hắm nhìn xuống hắn muốn đem phần này tốt đẹp lưu tại đêm tân hôn thật không nghĩ đến chính mình coi như chân bảo đồ vật bị một cái hạ giới sâu kiến t ố t đi người n g h e ta giải thích ta thượng quan huyện nhi nào dám trả lời có thể tô trưởng hà lúc này đã sớm không lý trí vẫn như cũ kiên trì quan lớn giải thích cái gì n g ư ơ i trực tiếp nói cho các ngươi có phải hay không ngủ qua trả lời nói có hoặc là không có là đủ rồi ta bên trên quản huyện nhi muốn nói dối thật có chút đồ vật không cách nào nói dối không sớm thì muộn bại lộ mà còn nàng cũng không phải là nói dối người, người cà lăm các ngươi các ngươi thật tô trường hà nhìn xem thượng quan huyện nhi do dự gián dấp chỉ cảm thấy đau lòng và phần ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta không nói ngủ qua ta có nỗi khổ tâm ngươi nghe ta giải thích tốt sao thượng quan huyện nhi cũng không biết nói thế nào lo gì hỗn loạn ngôn n g a không thông sướng một bên chu tiểu mông bốn cái nữ nhân liếp mắt n h ì nhau n chính là các nàng đều cảm thấy rất kinh ngạc phu quân lúc nào đi trên trời ta nhìn tám thành là ngủ n g đều là nữ nhân hiểu nữ nhân nhất vâng tô trường hà một bàn tay đánh ra ngoài hắn không phải công kích t h ư ợ quan huyện nhi mà là nghĩ đẩy ra nàng bởi vì quá phẫn nộ cho nên theo bản năng vận dụng một chút thủ đoạn thần thông có thể một trường này bị tiêu hà chủ động dùng thông tin ê t h ắ p chặt lại đồng thời tiêu hà sẽ bị đánh bay thượng quan huyện nhi ôm phẫn nộ đối tô trường h ạ quát huyện nhi trong lòng một mực thích chính là ngươi ta mặc dù được đến là người có thể từ đầu đến cuối không chiếm được nàng tâm ngươi thế mà dạng này đối nàng ngươi còn là người sao hô trướng ngươi thả ra ta thượng quan huyện nhi thôi động tiên lực tiên quang n ở rộ muốn tránh thoát tiêu hà đại thủ nhưng tiêu hà nào sẽ thả qua cơ hội này đem nàng ôm rất đau không thả huyện nhi ngươi không tin ta sẽ đối ngươi tốt cái này nam nhân đã không thích ngươi ngươi còn đuổi theo làm cái gì n g ư ơ i thả ra ta ngươi thượng quan huyện nhi đều l o ạ n hắn không biết tiêu hà đến cùng đang nói cái gì cái gì nam nhân không thích ngươi muốn đối nàng toàn tâm toàn ý cái quái gì chuyện ma quỷ nàng hiện tại chỉ biết là nàng tất cả đều bị hủy diệt đồng thời lại rất n g h i hoặc vì sao lại dạng này rõ ràng là đến tìm tiêu hà phiền phức vì cái gì chính mình không sớm nói tốt dẫn đến sự tình biến thành dạng này nếu là vừa bắt đầu chính mình tìm tiêu hà len lén cùng hắn thương lượng xong để hắn hỗ trợ giải quyết sau đó lại để tô trường hà giết hắn cái kia về sau nàng thượng quan huyện nhi chuyện gì cũng sẽ không phát sinh nhưng bây giờ tất cả đã trễ rồi ngươi m a u nói ngươi cùng ta cái gì đều không có phát sinh thượng quan huyện nhi hét lớn nam tử hán đại trợ phu ta dám làm dám chịu huyện nhi ta mặc dù là dùng một chút thủ đoạn được đến ngươi nhưng sau đó ta cũng rất hối hận cảm thấy không nên như thế hy vọng ngươi cho cái cơ hội để ta bồi thường ngươi tiêu hà lời nói để tô trường hà trực tiếp nổi giận ngươi nói cái gì ngươi đừng nói mỏ thượng quan huyện nhi chỉ cảm thấy xong ta giết ngươi tô trường hà không chịu nổi hãn tiên phí toàn bộ đổ xuống mà ra khổng lồ tiên lực đem mảnh thế giới này đều nhanh cách ra thứ sáu mươi quan bãi có cùng nhau sụp đổ chỉ thấy tô trường hà tay phải tổng cộng có lục đạo tiên quang huyến hóa thần bí phù văn cái tia phù văn xuất hiện về sau tiêu hà cảm thấy một cố dị thường nguy cơ giết n g ư ơ i tô trường hà giống giận lao đến tiên quang mặc dù không thế nào sáng tỏ nhưng chốc mắt tới gần tiêu hà thượng quan huyện nhi xem xét tô trường hà điệu bộ này theo bản năng ném ra một đạo màu vàng ngọc bài cái tia ngọc bài chất động biến thành một tâm phòng ngự tiên phủ oanh minh một tiếng chặn lại tô trường hà tất sắc nhất kích mà trong tay nàng ngọc bài cũng đi theo vỡ vụn người còn che chở hắn tô trường hà càng nổi giận hơn hắn không phải ép buộc n g ư ờ i sao ta ngươi có thể hay không nghe ta giải thích để ta cùng hắn giải quyết xong về sau ta đang tìm ngươi đ ư ợ c sao có cái gì tốt giải thích ngươi bây giờ có thể là che chở một cái nam nhân khác đến đ ố i ta xuất thủ đã không cần giải thích tô trường hà thấy rõ cái này thượng quan huyện nhi bịa đặt lung tung cái gì giải thích người đều cho người ta liền xem như ép buộc cái kia xong việc về sau vì cái gì không giết tiêu hà hiển nhiên là làm ra tình cảm lúc này đang tại hắn không cho hắn ra tay giết người rõ ràng là bởi vì vấn đề tình cảm ta đến giải thích t nhất định là huyện nhi lo lắng mang thai vấn đề cho nên mới tìm ta tô trường hà huyện nhi trong lòng một mực có n g ư ơ i n g ư ơ i không nghe giải thích thực sự là quá đáng tiêu hà còn tại thêm mắm thêm mối mang thai tô trường hà chừng lớn hai mắt nội tâm có cố khó tả tích tụ hiện lên thượng quan huyện nhi n g ư ơ i rất tốt tô trường hà n ổ i giận gầm lên một tiếng quay người đi x a với hắn mà nói nơi này chính là địa ngục một k h ắ c cũng không muốn ở tại tiếp tục chờ đợi liền muốn t ẩ u hòa nhập ma đại đạo tán loạn nhất định phải trở về thật tốt điều chỉnh đạo tâm nhưng hắn đi lại khái một canh giờ sau phát hiện thượng quan huyện nhi không có đội theo buồn cười quá buồn cười thanh mai trúc mã đánh không lại đối phương mấy ngày trăm năm tình cảm lại coi là cái gì đối phương chỉ là ngủ ngươi ngươi liền muốn ra tay với ta tô trường hà đắng chát cười một tiếng sau đó lấy r a đại na di lệnh bài chuẩn bị c h u y ể n t ố n g về trên trời đồng thời về sau không nghĩ gặp lại thượng quan huyện nhi thượng quan huyện nhi nhìn tô trường hà đi nàng cũng là dài thở p h ả o trong lòng cũng là tại nói liên tục xin lỗi thật xin lỗi đợi sau khi trở về ta sẽ cùng với ngươi thật tốt giải thích ta nhất định sẽ bồi thường ngươi tiêu hà cũng dần dần thả ra thượng quan huyện nhi hắn biết nữ nhân này tới làm cái gì tạo hóa đạo thể tử tôn cũng không phải dễ dàng như vậy loại trừ kỳ thật thượng quan huyện nhi cùng b ố n không dùng quản nếu là nàng ghen không thể thừa nhận tiêu hà đồng dạng không cách nào mang thai ta tới t ì m ngươi ngươi hẳn phải biết là vì cái gì ta chính là cựu thiên tiên cung ư ờ i ngươi không giải quyết đợi đi đến trên trời ta nghĩ nắm ngươi dễ như trở bàn tay tiêu hà trong tay nắm chặt cựu thiên yếu đ ớt nói có thể đây không phải là muốn lấy liền lấy làm sao đi bảo vậy sẽ phải sao đi ra ngươi nghĩ một lần nữa n g ư ơ i ngươi cố ý thượng quan u y ệ n nhi cảm thấy tiêu hà đang trêu chọc làm nàng có phải là chính ngươi nhìn xem xử lý không đồng ý ngươi liền đi đi thôi tốt thượng quan huyện nhi phát h ệ chờ sự tình kết thúc về sau nhất định nghĩ biện pháp giết tiêu hà cơ tuyên cái này sẽ cũng chạy về nàng vừa rồi đuổi theo tô trường hà huyện nhi tỷ ngươi đến cùng tới làm cái gì không phải nói báo thù sao cơ tuyên chỉ tiếp rèn sắt không thành t h é p chất vấn cơ sư muội n g ư ơ i đi về trước đi ta đích s á c có chút việc tư cơ tuyên nhìn xem thượng quan huyện nhi đứng bên người tiêu hà yên tĩnh như cái tiểu kiểu thê đánh phải thở dài một tiếng ngươi quả thực quá tuy hứng tô sư minh bị ngươi tức giận nội liên được rồi được rồi chính ngươi làm à ta đi chuyện này ta sẽ không nói lung tung cơ tuyên cũng đi đối thượng quan huyện nhi rất thất vọng người toàn bộ rời đi về sau chỉ để lại thượng quan huyện nhi một người tại chỗ này nàng không đành lòng cựu thiên tử vong người thả h ắ n đi tiêu hà không những không có thả ngược lại hấp thu đại đạo lực lượng càng thêm dùng sức người không có tư cách cùng ta bàn điều kiện nếu không cùng ta t ử chiến nếu không đàng hoàng ở tại một bên chờ ta kết thúc đối mặt tiêu hà cường thế thượng quan huyện nhi chỉ có ẩn nhẫn một mực chờ đến nửa năm sau tiêu hà mới hoàn toàn hấp thu bốn đầu đại đạo đầu thứ hai hoàng đạo lực lượng mặc dù y nguyên đảm đạm nhưng cùng lúc trước so sánh tiêu hà thực lực lại có chút hứa tăng lên n g ư ờ i qua đây đi chờ nửa năm thượng quan huyện nhi nghe lời đi tới sau đó tiêu hà vẫy tay một cái thông thiên tháp đem hai người che lại trong tháp thượng quan huyện nhi hai mắt nhắm chặt yên lặng chịu đựng sau một ngày thượng quan huyện nhi hỏi đều một ngày vì cái gì lâu như vậy có hơi phiền thoái ba ngày sau còn chưa tốt sao ngươi có phải hay không tại cố ý tiêu hà nào sẽ thả qua cơ hội này mãi đến một tháng sau tiêu hà cuối cùng bung tay bởi vì thượng quan huyện nhi đối hắn tình cảm có nhất định biến hóa từ đến mười, mặc dù chỉ có mười đưa thích không rời đều không tính nhưng đ ố i tiêu hà đến nói đã đủ rồi t h ư a quan huyện nhi nhìn tiêu hà đứng dậy nàng thở phào khẩu khí nhưng theo tiêu hà rời đi không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác trống rỗng lại có chút hoài niệm loại cảm giác này nhưng kháng cự biểu lộ vẫn như cũ thậm chí so trước đó càng thêm kịch liệt cho ngươi chiếm hơn ba mươi ngày tiện nghi ngươi cũng đủ rồi về sau ngươi ta gặp lại chính là sinh tử cựu địch t h ư a quan huyện nhi mặc quần áo tử tế ngôn ngữ lạnh lùng cùng hơn ba mươi ngày phía trước khí chất so trước đó càng thành thục dáng người cũng đây đà rất nhiều thậm chí tiêu hà đi tới trực tiếp ô m nàng nàng cũng quên phản kháng đ ề u vì ngươi ngươi như nghĩ trở về cùng ta tướng mạo gần nhau ta tiêu hà tùy thời hoan n ê n tiêu hà b ỗ vỗ cái mông của nàng n a m mơ ngươi trước còn sống rời đi thông t i ê n lộ nói sau đi chờ ngươi đi trên trời ngươi sẽ chỉ càng thêm tuyệt vọng thượng quan h u y ể n nhi cười lạnh rời đi chu tiểu mông nhìn nàng đi rồi trêu gẹo đi tới lại bị ngươi l ừ a tay một cái tiêu hà đây cũng không phải là lừa gạt cái này gọi chiếm lấy đáng tiếc chưa kịp hỏi t a n hoàng ngũ đế ở trên trời tình huống chương năm trăm tám mươi mốt trụ vương đế tân chương năm trăm tám mươi mốt Chủ vương đế tân khoảng cách tiêu hà ngoài trăm dặm một cái ánh mắt chính mắt không chấp nhìn xem hắn lấy tiêu hà tu vi vẫn không có phát hiện viên này giám thị ánh mắt của hắn tại thông tin ê lộ cuối cùng cửa ải lý thương tiên mắt trái là t r ô n g không bởi vì ánh mắt của hắn một mực theo tiêu hà tiểu t ử này tán gái rất lợi hại à cái tia thượng quan luyện nhi có thể là cựu t i ê n tiên cung bà bối cùng tô trường hà có trăm năm tình cảm trung trinh không h a y thế mà cùng tiêu hà mai n hai độ lần thứ hai hay là ba mươi ngày chà chà lý thương tiên sờ lên cái cảm nghĩ đến bạn vũ tiên cũng có cái lao yêu bà tại trăm năm trước khi dễ qua hắn thời điểm đó chính mình còn rất nhỏ yếu bất quá cái này lao yêu bà tiến bộ cũng rất nhanh hiện tại muốn đối phó nàng cũng không có năm chắc giống như nàng cùng hạ vũ tiên đế hậu nhân đính hồn không biết tiêu hà có thể hay không đem nàng cầm xuống đến lúc đó lại có thể buồn nôn hạ vũ tiên đế người một nhà sao lại có thể nhìn nàng trỏ cười n g ẫ nhiên lý thương thiên lúc đầu muốn giết tiêu hà ý nghĩ a sửa lại cảm thấy tiêu hà có mặt khác tác dụng lớn trước tiên cần phải thử xem hắn lý thương thiên đi ra ẩn n ấ p không gian sau đó sẽ ra thông tiên lộ thế giới không gian dưới chân hiện lên tế đàn cả người cứ như vậy biến mất tại thông tiên lộ hắn đi như thế nào tần nguyệt như đều không để ý giải cái này lý thương tiên h u y ề n n à o lớn như vậy muốn ở chỗ này chắn tiêu hả thậm chí muốn giết nàng làm sao bỗng nhiên đi không phải là kế hoa binh tần nguyệt như cố ý đi ra một cái phân thân cái kia lý thương tiên vẫn không có xuất hiện xem ra s ắ c thực rời đi thông t i ê n lộ tại nửa năm sau lý thương tiên xuất hiện lần nữa trong tay hắn có thêm một cái nữ nhân nữ nhân kia kêu, kêu gạo lý thương tiên cha ta chính là linh hư thành thành chủ người điên muốn chết phải không người liền ta cũng dám đụ linh hư thành chủ ta đương nhiên phải cho hắn mặt mũi người ta đương nhiên sẽ không đụng ta muốn ngươi đi giúp ta tiếp xúc một cái nam nhân một cái rất đặc thù nam nhân nam nữ người một bộ váy đỏ đầu đội kim u a n dài đến hoạt bát lại tên lính dũ có thể nói là lý tố tố cùng liên hân nguyện ưu điểm kết hợp thể ta dựa vào cái gì giúp ngươi tiếp xúc nam nhân ta muốn trở về ngươi thả ta ngươi đi một chuyến ta liền đem ta chân tảng kỳ lân thật xương đưa cho ngươi nữ nhân kia ánh mắt sáng lên thật ngươi nói sống sao không cần thiền thoái như vậy nói đi tìm ai muốn ta làm cái gì không muốn ngươi làm cái gì người kia lại đi thông t i ế lộ người giúp ta đi theo hắn liền tốt cái gì đều không cần làm tại thứ tám mươi cửa ải lê thổ hạc nhìn xem trong tay cựu thiên hồn đang đã toàn bộ vỡ vụn xem ra cựu thiên xác nhận tử vong thượng quan huyện nhi bọn họ tựa hồ nội bộ phát sinh tranh trước như trước vẫn là muốn ta xuất thủ a đ ê thổ hạc không có ý định tại phái người tới tiếp theo một cái trước mắt cái tia to lớn màu vàng la bản bọc lại toàn bộ thông t h i ê n lộ hắn đê thổ hạc tu bi vốn là siêu việt nam đạo cảnh giới đến gần vô hạn thật đế tu bi nhưng bây giờ bị cố này la bản trực tiếp c h e n ép đến hợp đạo cảnh giới cái này đột g ộ t lên một màn cũng kinh động đến cựu thiên tiên cung bên trong thần mỹ đại nhân vật ưu á m trong điện một tòa trong s u ố t tế đàn xung quanh xuất hiện lần nữa ba cái hư ảnh nhìn xem thông thiên lộ bị màu vàng la bàn che lại thậm chí còn đem bọn họ che lậy phục hy xuất thủ bên trong sinh ra thật nhân hoàng xem ra hắn muốn chết bảo vệ muốn tại thông thiên lộ giết hắn là không thể nào chỉ có thể tại bên ngoài trận thông thiên lộ xuất khẩu tổng cộng tám ra an bài hai mươi tám tinh túc cùng mười hai nguyên thần cùng tứ đại thiên vương đi c h ấ n thủ không thể để hắn còn sống rời đi bạch đế chuyện này ngươi đến xử lý a tăng hoàng bên kia chằm chằm đến gấp đừng làm qua phân hợp lý phạm vi bên trong diện trừ liệt tốt ân phía bên phải hư ảnh mang theo đến miệng hư ảnh bên trong con người đều hiện rõ v ô tận thâm viên gián g dấp trên trời đến cùng bao lớn không có người biết nhưng bất kỳ thế giới đều có một cái ngày đi tới trên trời chẳng khác nào đi tới thế giới chân chính có thể trên trời tràn ngập tấm u giết chóc nhiều vô số kể nhỏ yếu nhân tộc có thể ở trên trời đánh xuống một mảnh bầu trời đều là t i ê n tổ trọng đại công lao toàn bộ trên trời có bao lớn liền xem như cựu thiên cung c h i chủ cũng không nói lên được bởi vậy không có cụ thể đem trên trời chia mấy cái đại lục hoặc là bàn k ố i bởi vì trên trời địa hình rất lộn xộn không gian cũng vô cùng hỗn loạn có địa phương thậm chí không có chút nào lo diệt quy tắc ngươi cho rằng ngày này bên trên chính là một mảnh to lớn đại lục có thể bay lên bay lên phía trước một khoảng ngôi sao to lớn chặn lại đường đi ngươi cho rằng tinh thần là từ tinh không rơi xuống có thể ngươi ngẩng đầu một cái phát hiện phía trên lại có một mảnh đại lục mà ngươi vị trí xung quanh cũng đều là tinh thần ngươi cho rằng không có vực ngoại tinh không thời điểm có đôi khi đột ngột nhiều ra một mảnh màu đen vũ trụ cái kia trong vũ trụ có vô số tinh thần thậm chí còn sinh ra rất nhiều tu chân văn sáng ngươi cho rằng nơi này là trên trời thế giới biên giới về sau có thể ngươi phát hiện làm ngươi đi tới cái này mảnh vũ trụ về sau tiếp tục phi hành nơi xa lại nhiều một vùng biển rộng biển cả đối diện lại là một mảnh to lớn lục địa trên lục địa khả năng liền có một tòa uy áp chư thiên cựu thiên tiên cung tại không theo quy tắc trên trời rất dễ l ạ c đường tiến vào kỳ hình dị t r ạ n g thế giới không gian nhưng tại trên trời cái nào đó hắc á m vũ trụ tinh thần bên trong có một cái rất giống lam tinh to lớn tinh thần cái kia tinh thần chỉ có một nửa tại bên ngoài còn có một nửa khảm tại u minh vòng xoẻ cái này cái kia vòng xoáy bên trong có vô số bạch cốt t o à n hồn phiêu phủ tại tinh thần đ ỉ n h có một tòa nhuốm máu thanh đồng cổ điện tại cổ điện xung quanh thì là từng tòa cao vút trong mây tiên sơn tiên sơn lướt qua ở đều là tu sĩ nhân tộc đ n g nhiên cái kia vài vạn năm không có động tính trong cổ điện chuyển ra một thanh âm trụ vương đế tân đi c ử u thiên tiên vực nên đón mới nhân hoàng cái nào đó bên trong ngọn tiên sơn đi ra một vị mặc màu đen đế bảo cao lớn nam nhân hán đối cái kia cổ điện bên trong tồn tại chắc tay nói theo ta được biết bản thân về sau lại không cựu cựu nhân hoàng tân hoàng cầm trong tay thiên hạ binh khí rèn đúc mười hai kim nhân tính toán đột phá cựu ngũ trí tôn đến cựu cực chi số hán vũ đế xây dựng xây trường cung thần minh Đại, cao tới chín mươi chín trượng không bàn mà hợp cựu cựu chi t h u ậ t có thể cuối cùng toàn bộ thất bại về sau ngày thông qua bút pháp cùng nho ra lễ học cùng sách sử hiệu đ í n h đã sớm đem cựu ngũ hóa thành cầm kỵ số lượng về sau tử kinh thành cùng thái hòa điện tổng cộng có chín tầm thế nhưng mỗi một t ầ g bậc thang ngược lại chỉ có năm cái long bảo theo lên cựu long nhưng cái tiêu ngọc tỷ vĩnh viễn biết là phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu biết tại ta thế giới kia sớm đã bị ngày áp chế không thể xoay người thậm chí tiến vào mạn phát thời đại như thế nào có nhân hoàng sinh ra bên trong cái kia cổ điện tồn tại trầm mặc không nói tựa h ồ lại lần nữa ngủ say chủ vương đế tân cũng không hỏi thêm nữa trong lòng nghĩ hoặc đồng dạng lại mang một ít hy vọng chắc tay ta đi một chút liền đến xa tại thông thiên lộ tiêu hà còn không biết trên trời lại có rất nhiều hắn không biết được biến hóa nhưng hắn không có việc gì liền sẽ phát động tuyển chọn phát động truyền thuyết cấp n h ẹ ệ m vụ một sống s ô n g ra c h ù n g đây thu hoạch được khen thưởng đại đạo hạt giống hai viên chú ý cựu thiên tiên cung ở cửa ra đã bố trí tuyệt đối sắc cục vẫn không có tiến vào t i ề n cảnh ngươi tử vong dẫn đầu gần như một trăm tại thông thiên lộ thật tốt tăng cao thực lực đứng tại mảng lớn dung nham trên không tiêu hà dừng bước cựu thiên tiên cung phu quân làm sao vậy chu tiểu mông phát hiện tiêu hà trên mặt mù mịt bên ngoài rất nguy hiểm gia thông tiên lộ xem ra cũng không sống khá giả ít nhất trong này ta muốn đem thực lực đến đ ỉ n h phong tiêu hà thậm chí nghĩ một lần hành động xông phá cựu chi cầm ấy đến cựu chí tôn nhìn xem tiêu hà đều rất nghiêm trọng chu tiểu mông mấy người biết các nàng có chút liên lụy tiêu hà nhưng không nói gì thêm từ bỏ hoặc là không đi theo tiêu hà lời nói dù sao tiêu hà đều không có bỏ xuống các nàng các nàng liền chủ động từ bỏ nhìn như là tại cho tiêu hà cung cấp càng tốt không gian nhưng cũng biểu hiện ra sự bất lực của các nàng t ừ n g cái càng thêm cố gắng chiến đấu cùng nghĩ biện pháp tăng cao thực lực lại lần nữa trải qua hai năm trước đi tiêu hà mấy người thuận lợi đi tới bảy mươi lăm tầng vốn cho rằng tầng này sẽ gặp phải khương văn thiên mấy bị k i u đạo môn trước năm người nhưng nơi này trừ đạo tổ cùng phật tổ thông thiên điện chủ này một ít uy tín lâu năm cao thủ bên ngoài không còn gì khác người phật chủ thấy được tiêu hà về sau cũng không dám đậu、thủ. mà là hai tay c h ấ p lại a di đạo phật xem ra tiêu thi chủ tìm tới chính mình đường phật chủ ngươi lệ từ phật môn toàn quân bị diện phật chủ nói cũng không phải bọn họ chỉ là đi tây phương cực lạc thế giới ta nếu là có ngươi cái này tân loan thủ lạc chỉ sợ thiên hạ này sớm đã bị ta đoạt được tiêu hà không có quái dày phật chủ mà là tại bảy mươi lăm quan yên lặng chiếu vào đại đạo hình thức ban đầu tại một năm sau h ắ n một đầu đều không có tìm tới tiêu hà hoài nghi có phải là bị người lấy đi về sau gặp đạo tổ đạo tổ là cái lao giả t h ấ trắng thoạt nhìn rất hiền lành tu vi cũng liền tại ngay đạo cảnh tả hữu cung tiêu hà chỉ là đơn giản giao thủ về sau đạo tổ đem hắn biết rõ toàn bộ nói cho tiêu hà tần nguyệt như tại cửa hải cuối cùng chờ ngươi cái này bảy mươi lăm quan đại đạo hình thức ban đầu không thế nào dễ tìm chúng ta tại chỗ này là vì tránh né cuối cùng quyết chiến đem ngươi biết rõ đại đạo hình thức ban đầu vị trí nói cho ta ngươi lấy được không được ta đi lấy đạo tổ lôi kéo d â u ra c h ứ n g mắt vì cái gì nói cho ngươi ta tại chỗ này tìm bảy tám năm không phải thời gian sao không nói ta liền đánh ngươi nói cho ta suy nghĩ một chút đi tiêu hà lộ ra thiên đế quyền cuối cùng tiêu hà tại đạo tổ thông tin đ i ệ chủ cùng với phật chủ đám người lộ ra bên dưới tìm tới tổng cộng năm đầu đại đạo hình thức ban đầu kết hợp phía trước bốn đầu chính là chín đầu có thể tu luyện ra đầu thứ hai hoàng đạo coi hắn hao phí thời gian ba năm lấy được năm đầu đại đạo hình thức ban đầu tại tâm bảo trong đó gặp một cái nữ nhân tên là phó tốt nhỏ nữ nhân này cường đại để tiêu hà cảm thấy rất bất ngờ lại có tìm đạo cảnh thực lực tại một phen hỏi thăm xuống nữ nhân này bày tỏ đến từ thế giới khác nội nhập nơi đây nhưng tiêu hà đối nàng vẫn như c ũ bảo trì rất lớn cảnh giác thời gian ba năm rất đầy đủ tiêu hà hao phí ba tháng trực tiếp cầm xuống nàng tình cảm đến tám mươi không rời không bỏ tại tiêu hà chuẩn bị bế quan thời điểm phó tôm nhỏ nói lời nói thật nói nàng là bị lý thương thiên mang tới nhưng không có mục đích cái này để tiêu hà cảm thấy vô cùng n g h i hoặc bởi vì phó tôm nhỏ rời nhà quá lâu nhất định phải trở về ta chính là linh hư thành thành chủ nữ nhi ngươi đi cựu thiên tiên v ự c phía sau nhất định muốn tìm ta chương năm trăm tám mươi hai bạch đế c h i tử chương năm trăm tám mươi hai bạch đế c h i tử nhất định sẽ ta sẽ dẫn cựu lòng cựu phượng đến cưới ngươi tiêu hà phất tay tạm biệt một màn này bị lý thương thiên nhìn rõ rõ dàn dàng ha ha tiểu tử này thật là có bản lĩnh a lý thương thiên cảm thấy rất ngạc nhiên phục hy bản đã bao lại nơi này cái này c ổ lao đế hoàng đều đang nhúng tay nơi này ta vẫn là chức không treo chọc là vì hắn sao lý thương thiên liếc nhìn đứng tại rách nát đầu tường bạch tử mặc cái kia bạch tử mặc vẫn còn tại tích góp thực lực chờ càng nhiều hạ giới tu sĩ đến nơi này đánh vỡ thông tiên lộ xuất khẩu hắn đã sớm trở thành tiên cung c h ó săn cựu ngũ trí tôn thành hình v ề sau hắn chính là quản lý thông tiên giới ngụy hoàng phục hy hẳn không phải là vì hắn vậy liền chỉ cần tiêu hà tên kia lý thương thiên suy tư liên tục quyết định không dính l i u chuyện、này. có cảng cổ lão t ồ n tại tham dự b ả o con đường này đã không phải là hắn có thể nhúng tay hắn hiện lộ ra thân hình đối với tần nguyệt như phương hướng cất cao giọng nói tần nguyệt như ngươi ta một trận chiến về sau lại đến ngươi bây giờ cũng không hoàn chỉnh thắng ngươi cũng không có ý tứ ta nghĩ chờ ngươi qua năm đạo cảnh về sau thành t i ự u đại đế quả vị tại đánh bại ngươi mới có thú vị tần nguyệt như không có về hắn l ờ i nói lý thương thiên xé ra không gian chân đ ạ p tế đàn biến m ắ t không thấy gì nữa nhưng tại hắn đi rồi trên không, không ngừng có tiên quang chiếu g i i từng cái mặc áo giác màu trắng tiên bình tử trên trời giáng xuống bọn họ đội hình chỉ tề thân cao khí thế đều là giống nhau mười vạn thiên binh sinh ra cảm giác áp bách vượt xa quân hán ngàn vạn người trên núi hoang tần nguyệt như thấy được mười vạn thiên binh trên áo giáp đều khác lấy chín chữ liền đoán được đây là cựu thiên tiên cung người xem ra phục hy xuất thủ về sau cựu thiên tiên cung càng ý thức được con đường này tầm quan trọng cho nên điều động thiên binh thiên tướng đến vây quét tiêu hà sao tần nguyệt như trong lúc suy tư cái kêu mười vạn thiên binh hướng về bạch tử mặc vị trí thành trì đạp không mà đi cầm đầu trên trời rơi xuống cầm trong tay phương thiên hoa kích mặc kim sắc khải giáp chân đạp thần hoa một đôi mắt to sáng ngời có thần cảm giác b ạ c h tử mặc nhìn xem mười vạn đại quân hướng về hắn nơi này mà đến hắn cảnh giác và phần lại đã làm tốt chiến đấu tư thế đây chính là viêm đế địch nhân sao tới một đợt lại một đợt cho rằng đám người này sẽ công kích hắn không nghĩ tới vị kia cầm đầu mặc màu vàng tiên áo giáp thiên tướng chỉ là yên lặng nhìn xem hắn b ạ c h tử mặc vẻ mặt nghiêm túc tại cái này đám người trên thân cảm nhận được một cỗ cực hạn c h ậ n ép đó là một loại không cách nào phản kháng lực lượng nhân hoàng bọn họ chính là một mực ngăn cản chúng ta người không cho chúng ta đi ra nghịnh viên đem chúng ta vây ở chỗ này tòa này đế thành đã không có cách nào đang thủ hộ v i ê m đế lực lượng trải qua mười vạn năm tồn tại đã sớm tàn phá không chịu nổi bạch tử mặc nội tâm bi thương cựu long đỉnh bên trong toa toa thỏ đầu ra nhỏ giọng nói tử mặc c a c a ta không sợ toa toa ngươi không phải muốn theo ta cùng một chỗ chiến đấu sao cơ hội tới bạch tử mặc đã làm tốt chịu chết chuẩn bị cựu long đỉnh bị hắn lấy ra cái kia chín con rồng vàng hư ảnh xoay quanh mà lên đáng tiếc là chỉ có năm đạo thần cầu vồng hư ảnh hắn chính là cựu ngũ trí tôn cái kia cầm đầu thiên tướng lấy ra một đạo tử kim sắc phát trị phẫn nộ quát bạch tử mặc ngươi thân là thiên tử vì sao muốn phản kháng thiên một tiếng này gấm thét xen lẫn hắn năm đạo cảnh đỉnh phong thực lực kinh khủng trần toàn bộ cổ thành đều đang run rẩy có ý tứ gì bạch tử mặc cảm thấy có một tia không đúng bởi vì hắn cựu long đỉnh thế mà dắt lấy hắn rời đi cổ thành ngay tại lúc đó ngày đó đem ném ra trong tay tử kim sắc pháp chỉ để bạch tử mặc không hiểu một màn phát sinh cựu long đỉnh diễn hóa chín con rồng vàng thế mà đối với cái kia trên không tử kim sắc pháp chỉ dập đầu lễ bái thiên tướng đối với cái này rất là hài lòng chỉ vào bạch tử mặc lớn bạch tử mặc ngươi chính là cựu ngũ trí tôn là cao quý thiên tử còn không mau mau trở về chúng ta đều là nghe ngươi hiệu lệnh cái gì ngươi đang nói cái gì mê sảng cựu long đình tại sao lại đối cái kia một tấm pháp chỉ dập đầu đến cùng chỗ nào có vấn đề cái này qua không đúng cựu long đình a đây chính là viêm đế chế tạo tại sao lại dạng này cựu ngũ trí tôn lại là cái gì chúng ta chỉ có nhân hoàng trên tường thành những lao binh kia tại thê lương gào lên đau xót bọn họ ném ra trường m âu đâm ra trường thường muốn đánh nát trên không tử kim sắc pháp chỉ n h ư n g bọn họ công kích quá yếu không đợi tới gần binh khí trong tay đã tan thành mấy khói mà chính mình càng là thụ t r ọ n thương trên không bạch tử mặc nội tâm c à n g là nhận đến cực lớn rung động hắn là nhân hoàng không phải thiên tử ta bạch tử mặc đang dãy r ù a ngày đó đem lại lần nữa quát lớn đây là bạch đế phát t r i thông tin ê đại giới thiên đạo đều muốn đối dập đầu yết kiến hắn mới thật sự là ngày ngươi chỉ cần tiếp cái này phát t r i n g ư ơ i chính là chân chính thiên tử trở thành cựu ngũ trí tôn thưởng thụ chân tiên lực lượng v ư a xa nhân hoàng mỹ lực mà ngươi chính là đạo địa thứ nhất tự nhiên có tư cách trở thành cựu ngũ trí tôn đặc biệt ban cho ngươi chính là danh sách một trên không tử kim sắc pháp chỉ phối hợp thiên tướng lời nói phóng thích thần hoa cực nóng mạch quang liền mặt trời ở bên cạnh đều chỉ là đong đ ó g cái này pháp chỉ rất ôn hòa nhưng có một c ố không gì làm không được khí thế thông thiên lộ phía dưới bất ngờ hiện lên thông thiên đại giới trong hình toàn bộ thế giới nằm ở một cái to lớn viên bên trong chỉ là cái này viên đạn tới thánh nhân cũng không cách nào đến bên d ư ớ i bách vực cùng đại hán địa đồ bị cấp tốc kéo dài cái kia tử kim sắc pháp chỉ chỉ là hơi chấn động một chút thông thiên đại giới bên trong một cái nhãn cầu màu đỏ ngỏ hư hư thực thực thiên đạo ý chí tại cái kia pháp chỉ phía trước thế mà lộ ra cung kính khiêm tốn chi sát đây chính là thiên đạo lấu bạn b ậ t vì xô cầu thiên đạo bây giờ đối một cái pháp chỉ không đúng còn có nhân cách hóa hóa t h ầ n s á c một màn này triệt để để trên tường thành các lao binh cảm thấy cực độ tuyệt vọng cái k i a bạch tử m ặ t càng là lớn chịu rung động làm sao có thể đây chính là thiên đạo hắn không phải tam quan nhận đến x u n g kích mà là đang vì bạch đế cái k i a thực lực khủng bố mà cảm thấy rung động tồn tại gì chỉ là một đạo p h á p chỉ, liền có thể để thiên đạo dập đầu một màn này không chỉ là bọn họ nhìn thấy bách vực đại hán thế cho nên thượng giới sở hữu tu sĩ sinh linh đều nhìn thấy trường an cùng bên trong tiêu tiêu kêu to hô nương nương mau nhìn trên trời nơi nào có người thật nhiều người còn có một đạo thật chướng mắt ánh sáng vô luận đang làm cái gì người đều rời đi p h ò n g bút đi tới ngoại giới ngẩng đầu nhìn trên trời rung động nhân tâm một màn ngày hay là cái kia này chỉ b ấ t quá n h i ề u một cái thế giới thế giới kia thật giống như bị hình chiếu tới thông thiên lộ cửa hải cuối cùng cổ đế thành cái kia tử kim sắc p h á p chỉ, thương hư có ngánh so mặt trời còn khủng bố cái kia mười vạn thiên binh cảm giác á c bách liền xem như hình chiếu đều có để người cảm thấy ngạt thở mà những lao binh kia bọn họ yếu đớt phản kích để rất nhiều thông t i ê n giới tu sĩ không hiểu cảm thấy một trận bị thương đông nhiên thượng giới có người kêu to là nuốt vân lão tổ ba vạn năm trước tiến vào thông t i ê n lộ hắn thế mà còn sống năm đó hắn hăng hái theo đuổi hắn nữ nhân nhiều không kể xiết mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song chính là hắn không nghĩ tới hắn như thế giả còn có hắn n à y đây không phải là chu gia lão tổ sao từ khi hắn đi thông t i ê n lộ về sau chu gia suy bại không nghĩ tới hắn còn sống chỉ là nhìn xem thật là thê thảm y phục rách túng tóe gậy khô như t u i cái xác không hồn mà toa thành cổ kêu bên trên bạch t ử mặc hấp dẫn chú ý của mọi người hắn không phải bạch tử mặc sao nhìn đạo bia có thể nhìn đệ nhất chính là bạch tử mặc hắn chính là danh sách một danh sách một chính là vì nhân hoàng hắn thật là nhân hoàng sao có thể lại có người phát hiện bạch tử mặc tựa hồ để những lao binh kia rất phẫn nộ rất kích động trong mắt cường đại người cũng chỉ có thể xem bọn hắn tội ác đồng thời nghe không rõ bọn họ nói cái gì đang lúc đại gia phân tích nói cái gì thời điểm bầu trời mây đen b cũng ngăn không được thông thiên lộ hình chiếu có thể trong mây đen xuất hiện thiên đạo chi nhãn để người khắp thiên hạ đều cảm thấy phát ra từ nội tâm hoảng sợ không biết người nào kêu một tiếng nhìn thiên đạo giống như tại thần phục thiên đạo đều thần phục b ạ c h tử mặc nhân hoàng lại tính là cái gì con đường này thật bị phong tín sao về sau tương lai thiên điện lại không tu luyện nguyên tố yêu thú biến thành giá thú nhân tộc lại không tu sĩ sao ha ha nhân tộc ta xong không đúng chúng ta còn có han đế không nhìn thấy hắn hắn ở đâu lương ngươi nói phụ hoàng đâu tiêu hoàng cắn sâu kẹo hồ lô lôi kéo ly tố, tố tay áo ta làm sao biết ta cũng tại tìm hắn nhìn xem à nhân hoàng tính là gì ngày lý t ô t ô muốn nói thiên đạo tính là gì có thể nhìn gặp trên không băng l ê n h ánh mắt nàng một trận phát hưu cũng không dám nhiều lời tiêu hà nhất định tại tích góp thực lực chờ xem tất nhiên cái này thông tiên lộ hình ảnh chúng ta có thể thấy được vậy nhất định có thể thấy được tiêu hà t r u sát đ ị n h nhân nghiên nguyệt vẫn như cũng hoàn toàn như trước đây tỉnh táo tống miểu miểu kinh dị nói ngươi nói tiêu hà ở trong đó có thể hay không lại nhiều mấy cái nữ nhân chỗ kia lông đều không có từ lâu tới nữ nhân thông tiên lộ trên tòa thành cổ tần nguyệt như vẫn không có xuất hiện hắn nhìn xem danh sách mỗi lần bị p h á n định cho bạch tử mặc cũng không có kinh ngạc ngược lại cảm thấy chính mình đoán đúng không hổ là sư phụ sửa lại cơ chế để danh sách không mới là nhân hoàng cựu thiên tiên cũng bị cựu long đình ngược lại lừa dối bất quá bạch tử mặc ngươi nếu là có thể chống đơn dụ hoặc vẫn như cũ có thể làm nhân hoàng đáng tiếc tần nguyệt như đã nhìn ra bạch tử mặc do dự hắn treo tại pháp chỉ phía trước cựu long đình tại giờ đầu tựa hồ đang thúc giục hắn g i ậ t đầu ngày đó đem lời nói chữ chữ châu ngọc trực kích bạch tử mặc tâm thần cựu ngũ trí tôn là cao quý t h i tử bây giờ cơ đế thì là là báo thù giết cha ngược lại thành t i ể u i ể u ngũ trí tôn mang theo tiên binh thiên tướng thảo phạt nhân hoàng đế thân đem nó đánh bại i ể u ngũ trí tôn toàn thắng nhân hoàng ngươi còn chở cái gì đây vạn vũ tiên cung cơ đế hiệu lệnh vạn tiên chấp trưởng vạn vũ tiên b ự c cái kia đã từng nhân hoàng đế thân vẫn như cũ trốn tại âm u nơi hẻo lánh không dám hỏi thế b ạ c h tử mặc ngươi là muốn trở thành hiệu lệnh thiên hạ i ể u ngũ trí tôn hay là một người chết trong tử mặc c ắ n răng hắn không biết vì sao nội tâm rất kháng cự nhưng lý trí nói cho hắn trở thành cựu ngũ trí tôn mới là đúng chỉ có dạng này mới có thể đánh bại tiêu hạ ngay tại lúc này từ tám mươi quan lối đi có một vị mặc áo trắng nam nhân bị một tầng tiên vụ che chắn khuôn mặt cầm trong tay quạt lông bước vào thông đạo coi hắn xuất hiện tại tám mươi mốt xem xét đi thẳng tới cổ đế bên cạnh thành đồng thời hắn không nhận tử kim sắc pháp chỉ ảnh hưởng đứng tại cái kia pháp chỉ phía dưới tiên vụ biến mất chân dung xuất hiện bạch tử mặc thấy thế kinh ngạc nói đạo bia thứ ba áo trắng nam nhân cười khẩy nói thứ ba là bản thiếu nhường đường nét k h ắ c trên bia đi lên bạch tử mặc ta quan sát ngươi thật lâu ngươi có tư cách trở thành cựu ngũ trí tôn ngươi không nghị đánh bại tiêu hà đánh bại cướp đi ngươi nam nhân thiên h ạ bạch tử mặc trầm ngươi đến cùng là ai nam tử áo trắng nhìn thoáng qua kim giáp thiên tướng nói cho hắn ta là ai ngày đó đem bị một chân trên đất cung kính lớn tiếng nói gặp qua bạch đế tri tử bạch đế tri tử n g u y ê n lai hắn thật sự là tiên cung tiên đế tri tử tần nguyệt như lại cảm thấy phiền phức lớn rồi t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba ba đại nhiệm vụ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba ba đại nhiệm vụ phía trước lúc ở hạ giới trên đạo bi khắc lấy bạch đế tri tử xưng hảo nàng cũng có nghĩ qua có hay không cùng cựu tiên tiên cung vị kia có quan hệ nhưng tranh lệnh quá lớn cũng chỉ là hoài nghi không nghĩ thật đúng là trên tòa thành cổ lão binh cũng không biết cái gì là bạch đế chỉ biết là đây là đệm nhân bạch đế c h i tử đạo bia thứ ba cũng dám cản rỡ bạch tử mặc độc thủ hắn dù sao cũng là thứ nhất làm sao sẽ căng nguyện quy hàng đi tới thông thiên lộ về sau hắn thực lực đại trướng đã có đánh bại tiêu hà tín nhiệm bạch tử mặc r ú t kiếm cái kia kiếm giống như thiên khuyết hàn g lâm tương tự thiên kiếm cả người hắn cùng kiếm hợp một m u i kiếm có sương mù hỗn nội phun g a n vất vào lưu động rực rỡ cổ pháp mà thăng thương cựu long đỉnh xoay tròn đến dưới chân của hắn cựu long chi khí b a phủ trong cơ thể của hắn cũng nổi lên đặc hữ hoàng đạo khí tức. loại này biến hóa rất là kinh người nói rõ hắn bạch tử mặc đích thật là nhân hoàng truyền nhân chỉ là bởi vì thiên địa bị sửa đổi một con người thực sự hoàng muốn bị xuống làm cựu ngũ trí tôn chỉ có thể nói là vận mệnh b i hay、Bụi. bạch tử mặc xuất kiếm một kích toàn lực không giữ lại chút nào thiên kiếm một kích đủ để tê thiên liệt đ ị a n h ư n g đinh một tiếng một đôi mảnh khảnh ngón tay kẹp lấy h à n kiếm kiếm của ngươi chất liệu quá yếu toàn bộ nhờ kiếm ý của ngươi chống đỡ nếu không đã sớm chặt nước các ngươi những này hạ giới đến cổ tu luôn là cảm thấy ta có đại đạo có cao thâm hơn ý cảnh liền có thể thắng qua tất cả kỳ thực, đều là trò cười. đều là bạch đế c h i tử ngón tay nhẹ nhàng chuyển động dang dát một tiếng tại bạch tử mặc trong ánh mắt hắn vẫn lấy làm t i ê u ngạo trường kiếm gãy không đúng ta lực lượng tựa hồ bị áp chế đ ố i hắn có loại trời sinh e ngại bạch tử mặc đông nhiên rút lui kiếm gãy nháy mắt hắn phát hiện nghiêm trọng vấn đề ngươi cảm thấy ngươi tại tiếp nhận cựu long đỉnh một khắc này chú định thành không được nhân hoàng hiện tại nói cho ta muốn chết hay là hưởng thụ vạn giới kính ngưỡng trở thành thiên tử bạch đế tri tử lộ ra bàn tay bắt lấy thu hồi cựu long đỉnh chín con dồm vàng trong tay hắn giống như chín đầu cá chạch trở về bạch t ử mặc dùng sức khẽ động cựu long đ ỉ n h có thể cái kia đ ỉ n h bị bạch đế c h i tử cách dùng chỉ định trụ vô luận hắn dùng lực như thế nào đều khó mà kéo về bạch đế c h i tử cầm ra trong đỉnh toa toa cô gái này đối ngươi rất trọng yếu đáng tiếc không có tiên căn không cách nào bước vào tu hành c h i lộ chỉ có thể cả đời làm một người bình thường bạch đế c h i tử sờ lên toa toa đầu hành động này để bạch tử mặc k h ẩ n chân g lên nhưng hắn không có hành động mù quáng thần sắc bình tĩnh nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì người ta t r a n l ệ c cũng nhìn thấy làm ngươi cựu ngũ trí tôn ta có thể để nàng tu hành thậm chí thành tiên cho dù về sau là cái đưa quả bản đ ả o tiên nữ tối thiểu cũng mạnh hơn t h á n h nhân nhiều không đến mức sinh lão b ệ n h tử làm sao từ mặc ca ca ta không sợ chết toa toa gào lên bạch tử mặc nội tâm kỳ thật đã nhận m ệ n h chậm chạp không có trả lời chắc chắn là một chút xíu cuối cùng tôn nghiêm hắn muốn đánh bại tiêu hà kỳ thật hắn không thống hận tiêu hà chiếm thiên hạ hắn căn bản vô tâm đoạt thiên bên dưới hắn chỉ muốn mạnh lên nhưng bây giờ có trực tiếp một bước lên trời dụ h o ặ bạch tử mặc hít sâu một cái đối bạch đế tri tử chắc tay tốt ha, ha nam đó bạch đế hạ xuống phát trị để cơ sương minh diệt viêm đế về sau vị cuối cùng nhân hoàng mà ta bạch trần hôm nay cũng thu phục vị cuối cùng nhân hoàng thật đúng là v ạ n cổ giai thoại bạch trần cười ha ha hắn đem pháp chỉ lấy ra một tầng xích kim sắc thần quang bắt đầu bao k h ỏ a bạch tử mặc i ể u ngũ trí tôn màu vàng trường b à o g a thân khi tức lại có thoáng tăng lên i ể u long đỉnh bùng vây mấy phần về sau bị hắn nâng ở trong lòng bàn tay giờ k h ắ c này hắn không còn là nhân hoàng mà là thiên tử trên tòa thành cổ lão binh nộn nhịp chỉ vào bạch tử mặc giận mắng có người hoảng s ợ thoát ra cổ thành n a n g nhiên xuất thủ nhưng bị thiên minh thiên tướng một mâu định tại trên tường thành cổ phản đồ quý vị nhân hoàng thế mà nương nhờ vào tập nhân chúng ta nhân tộc cho dù chết cũng không thể để ngươi bực này cho săn rơi xuống nhân hoàng nguy danh lão phu ngang dọc thông thiên giới biết rõ tất cả những thứ này đều là viêm đế mang tới vốn cho rằng sẽ chờ đến một vị đáng giá phụ tá nhân hoàng không nghĩ tới chờ đến chính là bạch nhãn lang cổ thành bên trong đi ra một khí tức suy bại lão giả cầm trong tay ngụy đế binh tác động tinh hà phóng thích một k í c h cuối cùng cái này một k í c h đã đến năm đạo cảnh cực h ạ chư thiên rung động thông thiên lộ trên không đều bị nhiễm lên một tầng tuyết xương một cái sắc bén tuyết thương từ hắn trong tay đâm ra ngụy đế binh p h ó n g thích ra sau cùng đế uy vỡ vụn thương mang ngay tại gạo thét tiến hành sau cùng triệt xướng chỉ là ngụy đế bạch đế c h i tử nhận ra hư không p h á p trị nhẹ nhõm ngăn lại thành kia ngụy đế binh sau đó pháp chỉ phun ra nuốt vào tiên quang triệt để xé nát ngụy đế binh cái kia tiên quang hóa thành chứng nhận muốn tiếp tục tiến công cổ thành chuẩn bị r à o sát bên trong còn x u ấ t lại lao tướng giết lão hủ liền xem như không cần cuối cùng này một hơi cũng muốn chém người này những lao binh kia đều điên cuồng bọn họ không thể tiếp thu nhân hoàng làm phản phẫn nộ quát ngươi đang chờ cái gì cựu long đỉnh cùng thành này đồng nguyên ngươi có thể phá t r n vì sao không phá bạch tử mặc nhắm chặt hai mắt trong lòng thầm than một tiếng sau đó đem cựu long đỉnh đập tầm ầm bên dưới phản đồ ngươi chết không yên lành phía giới lao binh muốn rách cả mỹ mắt muốn so bị tiên nhân đánh vỡ bảo vệ trận bị nhân hoàng bị mong đợi hy vọng mời sát thủ giết chết bọn hắn đây là cỡ nào tuyệt vọng những lao binh này giờ phút này đều không m u ố n sống nữa cổ thành cũng không bảo vệ bọn họ chỉ cảm thấy hy vọng đã tan vỡ hết thẻ đều đã vô dụng giờ k h ắ c này trên không cổ thành đổ máu tồn tại thật lâu lão binh cũng tại một ngày này hạ m à n kết thúc mà tại thông tin ê giới bên trong tất cả mọi người yên tĩnh nhìn xong một màn này cổ thành tan vỡ một chút giao phái lao tổ hiện thân vốn cho rằng là cao quan thời khắc ngược lại nên đón chính là bọn hắn sau cùng biệt s ư ớ n g người đâu chúng ta thông tiên lộ không phải là đi mấy ngàn vạn người sao vì cái gì cái này sẽ chỉ nhìn thấy bạch tử mặc những người khác ở nơi nào quân hắn đâu đạo môn đâu còn có thông thiên điện những cái k i a đế tộc người đều đi nơi nào có người chất vấn có người không tâm lòng cũng có người thúc thích thậm chí đã bởi vì tâm lý t ắ c dụng bắt đầu tuyên dương thiên điện pháp lực bắt đầu giảm bớt tu vi sẽ theo thời gian rút lui phu hoàng ngươi lần này đi ra nhất định sẽ cho đại gia một kinh hỷ đi tiêu bình a n đứng tại nóc nhà tâm như gương sáng hắn thật lâu không có như vậy chuyên chú nhìn một chuyện thông tin ê đại giới trên t ò a thành cổ b ạ c h đế c h i tử rất hài lòng kiệt tác của mình viêm đế thành không gì hơn cái này mà thôi năm đó viêm đế bị cha ta chạy tới yếu ớt thực giới bây giờ ta diệt cái này viêm đế thành còn đem nhân hoàng hậu nhân biến thành cựu ngũ trí tôn đây chính là mệnh nhân tộc không tu tiên không lấy tiên làm mục tiêu đây mới thực sự là người tiên bạch đế c h i tử thể nội đi ra một đạo phân thân theo sau bầu trời hạ xuống một chiếc thang trời diễn sinh đến dưới c h â n hắn đồng thời phân phó nói bạch tử mặc bây giờ ngươi là cựu ngũ trí tôn bản thiếu đế để ngươi tạm thời tiếp nhận mười vạn tiên minh t r u sát thông tiên giới tất cả sau đó ta sẽ lấy đi thông tiên giới thiên đạo đồng thời triệt để đóng lại thông tiên lộ sau đó thông tiên đại giới huyện tiên địa thông bạch tử mặc hai tay ô quyền phải cái kia mười vạn thiên binh cũng đồng dạng đối hắn hành lễ tham kiến t i ê n tử mười vạn thiên binh chất lượng hoàn toàn không phải hạ giới binh có thể sánh được nhìn xem trong tay lực lượng cùng mười vạn thiên binh cùng với phía trước để hắn cảm thấy đáng sợ vị kia thiên tướng đối với hắn cũng tất cùng t ấ t k í n h bạch tử mặc trong lúc nhất thời có chút mất phương hướng mãi đến bạch đế c h i tử bản thể triệt để rời đi bạch tử mặc đột nhiên phát hiện cái này t h ô n g tiết lộ hắn đã là chỗ t ể hắn chính là chỗ này này đi một trăm người tìm hiểu tiêu hà thông tin ta phải nhanh nhất tốc độ được đến tư liệu của hắn bạch tử mặc nắm chặt nằm đấm tâm trí của h ắ n cũng tại dần dần phát sinh một bên toa toa không dám dựa vào hắn quá gần chỉ cảm thấy hiện tại t ử mặc ca ca thay đổi thay đổi đến s o trước đây hỏng cửa hải tiếp theo liền muốn gặp một vị bạn cũ tiêu hà đứng tại bảy mươi chín quan xuất khẩu ở bên cạnh hắn lại nhiều hai người một người mặc áo xanh k i ế m khí tung hành những nơi đi qua chỉ cần có chút phóng thích kiếm khí những cái kia ẩn tàng cấm chế theo gió tàn b ỡ một người khác đẩy mặt tàng thương dãi dầu sơ n gió màu vàng sơ mặt bên hông mang theo liêm đao vắt trên lưng quốc tại sau lưng thì là phục tiêu dao cùng với chu tiểu mông bốn cái nữ nhân trong đó vị kia bên hông mang theo liêm đao người ngưng trọng nói đến đầu kia đê thổ hạc hẳn là siêu việt nam đạo cảnh tồn tại nếu không phải thông tiên lộ xuất hiện b i ế n cố áp chế hắn tu bi ta lần trước chỉ sợ không cách nào còn sống trở về phục tiêu giao thương b ấ n tiên lần này ngươi sẽ chờ nằm đi qua là được rồi vị tiêu áo xanh nam tử còn chưa có đi qua tám mươi quan cũng không có cùng đê thổ hạc giao thủ hắn hỏi hướng tiêu hà hàn đế có n ắ m chắc không đương nhiên là có n ắ m chắc ta chỉ có một cái điều kiện cái kia đê thổ hạc một k í c h cuối cùng để ta tới giết người nào nếu là cùng ta đoạt chính là ta tiêu hà đ ư nhân bởi vì hắn đã phát động một cái tuyển chọn một đánh giết đê thổ hạc nhiệm vụ ban thưởng tu luyện ba ngàn năm chú ý đê thổ hạc chính là tâm ma của ngươi một trong trước kia đoán được về sau đối đê thổ hạc cường đại sinh ra bóng ma tâm lý phía sau lại bởi vì đối kháng huyền đế mà triệu hoán đê thổ hạc h ư ảnh đối đê thổ hạc lại nhiều một kia e ngại giết chết nó ngươi sẽ có được thăng hoa chứ những ngày bên ngoài còn có hai cái nhiệm vụ trọng đại một giết chết bạch đế tri tử nhiệm vụ ban thưởng viêm đế tri đạo chú ý bạch đế tri tử xuyên tạc nhân hoàng quả vị dẫn tới nhân hoàng biến thành cựu ngũ trí tôn giết hắn mới có thể lắng lại nhân tộc xỉ nhục hai Chết diệt để minh bạch đế tri tử đạo hắn tiêu hà có thể hiểu được nhưng cái này minh diện đạo tâm của hắn ngươi nói minh diệt à còn nói cho hắn biết nữ nhân là người nào có ý tứ gì tính toán trước hết giết đê thổ hạt lại nói các ngươi chờ chờ quân hán cùng với thông thiên đại giới mọi người đến chẳng đánh xuyên thông thiên lộ còn phải cần chúng sinh lực lượng tiêu hà phân phó chu tiểu mông mấy người ở đây đợi đợi những người khác đến đi thôi phu quân tám mươi quan đê thủ hạc xếp bằng ở hư không bên dưới phương tinh đ ổ trận văn ngay tại xoay quanh sau lưng có hơn trăm cựu thiên tiên cung đệ tử đứng tại riêng phần mình trận nhãn bên trên vốn tại nhắm mắt dưỡng thần đê thủ hạc chấm r ã i mở mắt nhìn hướng nhập khẩu cửa h i chỗ một cái để khí tức hắn quen thuộc gào t h é t mà đến rốt cuộc đã đến sau chương năm trăm tám mươi bốn ba ngàn năm tu luyện chương năm trăm tám mươi bốn ba ngàn năm tu luyện cổ pháp đại môn bị tiêu hà đầy ra một cơn báo tác của tới cái kêu quen thuộc xúc sinh khí tức cũng không để tiêu hà cảm thấy hoảng sợ bây giờ hắn đã có thể không sợ đê thổ hạt thúng chi đây là tại thông t i ê n lộ bị một vị đại năng hạn chế cảnh giới tu vi địa phương tiêu hà cầm trong tay thông t i ê n tháp xua tan phong bạo mãnh liệt phong bạo bị nàng một tay l ẩ i ra toàn bộ tám mươi cửa ải tương tự ô nham cổ đạo như vậy hoang vu tại phân cuối đê thổ hạt ngồi xếp bằng hư không một đôi nhỏ bé con mắt chính ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hà ba người cái này ra hỏa tại n g ũ đạo bên trên cẩn thận thương vấn tiên đánh không lại đê thổ hạt theo bản năng lưu lại nhìn xem tiêu hà cái kia mặt mũi quen thuộc đê thổ hạt cuối cùng nhớ ra một chút hình ảnh nguyên lai、like、là ngươi không đến trăm năm lại có bực này thành cựu v á i thai q u á i thai ồ、oh. năm đó phân thân của ngươi tại hạ giới là ngươi tự chủ hành động tiêu hà chưa từng nghĩ trước mắt nửa người nửa thú d á n g dấp đê thổ hạng thế mà biết hắn thông thiên giới vốn là về ta cựu thiên thiên cùng từ ta quản lý đến mức ngươi là thật một cái ngoài ý mớn năm đó ta liền nên giết ngươi đáng tiếc ngươi không có cơ hội tiêu hà không tại nói nhảm một chân bước lên đây là thuần túy lực lượng cùng với cái kêu b á đạo hoàng đạo khí tước bây giờ tiêu hà đã sắp điểm sáng hai cái hoàng đạo thực lực cùng lúc trước lại có bay vọt về chất trước đây rất nhiều đạo pháp thần thông đã bị hắn đại đạo đơn giản nhất toàn bộ lấy một mạc nhất lực lượng hành kích vê anh một cước này người ở bên ngoài xem ra lực á p thiên địa thậm chí bao trùm nhiều cái trên đại đạo bất kỳ cái gì thần thông đụng chạm đều sẽ vỡ nát phản phát quy chân đã tình trạng này sao c ư ơ n g vấn tiên mắt lộ ra k i n h sợ một bên áo xanh nam tử cũng là kinh ngạc nhìn thoáng qua tiêu hà đồng dạng hắn rút ra trong tay lục sắt trường kiếm đồng dạng cổ phát một kiếm đâm ra sở hữu đạo vẫn đều ngưng tụ ở mũi kiếm đồng dạng đại đạo đơn giản nhất đạo bia thứ hai thế mà cũng đến cảnh giới này gương văn này g lại lần nữa rung động đạo bia thứ hai một cái tên là chính mình lấy tên lý thảo vốn cho rằng cùng hắn t r ê n l ệ không lớn có thể cái này vừa ra tay hắn liền biết thứ hai lý thảo một kiếm cũng có thể diệt hắn hai người công kích một trước một sau từ ba động nhìn lại tiêu hà chân to khí thế càng đ ầ y một cước này tùy thời có thể giấm nát một cái thế giới đê thổ hạc b ẻ mặt nghiêm túc hai tay đại lại cửa hàng một mảnh đại lục bị hắn cứ thế mà rút ra sau lưng hơn trăm cựu thiên tiên cung đệ tử dũng hợp thành một đạo thiên lôi phóng thích vạn trượng lôi vực bao trùm tiêu hà ba người tám tiêu hà quắc khẽ phía sau đi ra một cái cùng kỳ chân linh hám i ệ n g phun r a n b t vào cái kia lôi vực trực tiếp bị thốn vệ sau đó hắn chân to biến thành kỳ lân h ỏ a chân theo anh minh một tiếng đê thủ hạc đại lục bị một chân dấm nát lý thảo kiếm quang đột phá trùng điệp ngăn cản tới gần đê thủ hạc nhưng hắn kiếm quang cũng yếu không ít bị đê thủ hạc một ngụm c h ọ c khí minh diệt kỳ lân cùng kỳ còn có phượng hoàng trúc long đại bảng côn bằng ngươi tại thông thiên giới cái này địa phương nhỏ từ nơi nào được những này chân linh máu đê thủ h ạ nhạy cảm phát giác được tiêu hà thể nội chân linh huyết mạch thông thiên giới từ xưa đến nay Cũng không có xuất giống như không phải đê thổ hạc cảm nhận được thiên hạ vạn dân đỉnh bên trong cỗ kia minh mông chúng sinh lực lượng hắn không dám thất lễ dưới chân hiện lên trăm vạn bức tranh cắp vì sao những cái kia tinh thần bị một đạo màu tím dây xích ánh sáng tiếp cùng một chỗ sau đó cái này thần bí tinh đồ bị hắn nhận lên tinh đồ thay đổi phương thế giới này răng dấp đem đại địa v ậ n b ẹ o thành tinh h ả i sông núi v ậ n b ẹ o thành phá toái tinh ánh sáng vô số tinh quang dung hợp tiên lực phóng thích trăm vạn tinh túc thần quang đánh lui thiên hạ vạn dân đỉnh tiêu hà gặp cái này cũng không ngoài ý muốn vạn dân đỉnh còn không có thành hình nhất định phải dung hợp cựu long đỉnh về sau mới có thể phát huy thực lực chân chính hắn nhảy lên một cái đứng tại vạn dân trên đỉnh đấm ra một q u y ề n trăm vạn tinh túc thần quang cùng nhau lui lại cái kia tinh đồ ảm đạm về sau lại lần nữa phát sáng tiêu hà thu hồi thông tin hát một phương khác hơn t r ă m tiên cung đệ tử đã thành dưới tháp v o n g hồn trấn tiêu hà hai tay c h ấ p lại màu vàng thần hồn cùng thông thiên tháp c ộ n mình một cỗ thần bí đạo lực tại thông thiên tháp bên trong phong thích đê thủ hạc cái này mới nhìn rõ tòa tháp này lai lịch đây là thông thiên tháp đã từng thông thiên tiên tôn minh khí không phải bị dùng để chấn áp c ử u long đình sao vì sao trong tay ngươi ồ ta cái này tháp còn có cái này lai lịch tiêu hà một mực không có thăm dò rõ ràng thông thiên tháp cấp bậc bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ vẫn như cụ khó mà phát huy ra tòa tháp này toàn bộ ý năng thậm chí hắn cảm giác chính mình tất cả lực lượng rót vào trong tháp hắn lực lượng bị rút sạch về sau cũng vô pháp thôi động tòa tháp này toàn bộ lực lượng rầm rầm rầm thông tin ê tháp chấn áp lực lượng đã siêu v i ệ t đê thổ hạc hiện nay lực lượng hắn tinh đồ ngay tại vỡ vụ tiêu t hà đứng tại ngọn tháp trung điệp đập xuống quay một tiếng mắt trần có thể thấy vợn sóng không gian quyết tán thông tin ê lộ không gian đang bị đ ẻ ép giang giáp một tiếng đê thổ hạc tinh đồ vỡ vụ t hắn lực lượng bị hạn chế tại năm đạo cảnh nội mà bây giờ tiêu hà hiển nhiên cũng đến năm đạo cảnh định phong thời khắc có thể tiêu hà nội tỉnh quá mạnh tạo hóa đạo thể cộng thêm chân nhân hoàng lực lượng gia trì ép tới đê thổ hạc sở hữu thần thông ánh sáng tại liên tục sụp đổ lấy ra vài vạn và năm đến góp nhặt các loại pháp bảo bí thuật tại thông thiên tháp áp bách dưới vẫn như c ũ không chịu nổi mức ích băng tinh xích cựu hỏa linh linh tán ma âm cựu truyền lệnh đê thổ hạc liên tục ném ra nhiều cái bí bảo những n à y pháp bảo lõe ra kinh người quang h u thậm chí nhiều cái đều xuất hiện phía dưới còn đem tiêu hà thông thiên tháp đẩy lui không ít cái kêu ma âm cựu truyền lệnh bên trong thả ra âm luật một lần để tiêu hà thần hồn cảm thấy u ám may mà duy trì liên tục không lâu bị hoàng đạo chi khí tách ra những này đều là tiên đạo pháp bảo tiêu hà thịt đau đem những n à y tiên đạo pháp bảo toàn bộ phá hủy đê thổ hạc trong tay mỗi một cái bảo bối cầm đi ra ngoài đều có thể gây nên gió tanh mưa máu aa đê thổ hạc gấm thét thân thể của hắn bắt đầu bành trướng cuối cùng biến thành một đầu cao vạn trượng bản thể hắn xông vào dưới mặt đất chuẩn bị chạy trốn tiêu hà sớm có phòng bị một chân đạp ở mặt đất lập tức ngàn dặm đại lục bị vất lên tiêu hà nhắc lên ngàn dặm đại lục giống như một con kiến lật tung một toàn núi lớn đê thổ hạc thân thể lộ rõ thông tin tháp lại lần nữa trấn áp sáng loáng thần q a n g đem đê thổ hạt tiên khí xô tan lý thả một kiếm chém vào đê thổ hạc cái cổ có thể một kiếm này cũng không chặt đứt đầu của hắn cái kiếm, kiếm kẹt ở đê thổ hạc trong cổ thực lực của ta không đủ hiện nay ta nhiều nhất chiến thắng thành đạo cảnh giới cái này r i ê u đã siêu việt nam đạo lý thảo yên lặng lui lại cuối cùng một kích vẫn là muốn giao cho tiêu hà dưới chân hắn chỉ có một đầu đại đạo nhưng nếu là nhìn kỹ đây không phải là tiên đạo mà là kiếm đạo hắn đi cũng không phải thánh đạo đồng dạng là đặc lập độc hành không có đi năm đạo cảnh giới mà là nghiên cứu ra một đầu độc con đường thuộc về mình kiếm đạo cảnh giới bởi vậy hắn mới nói ra chính mình thực lực cùng thành đạo cảnh tương đối đê thổ hạc nhấp n ô thân thể đang muốn tiếp tục đào đất chạy trốn hán chỗ cổ vết thương lại bị một kiếm đâm tới tiêu h ạ cầm c hiên viên kiếm như g ọ t xương đồng dạng hai tay cầm kiếm hoành tạo thiên quân thế theo mảng lớn huyết tương phun ra tại cái này mảnh đất l õ m trong nháy mắt tạo thành rộng lớn huyết hải đê thổ hạc đầu bị tiêu h ạ c một kiếm chặt đứt tại trấn tiêu hà thông thiên tháp mở rộng phụ lên đê thổ hạc thần hồn bên trong rất nhanh t r u y ề n đến đê thổ hạc tiếng kêu thảm thiết theo tiêu hà đem phượng hoàng thần hỏa cùng kỳ lân thần hỏa chuyển vào về sau tiếng kêu thẳng kêu mới đột nhiên ng phía sau gừng văn này hoàn toàn phục trong lòng cũng định đi theo tiêu hà tiêu hà nhìn xem đã tàn phá không chịu nổi trên mặt đất một mảnh đại dương màu đỏ n g ọ m thế giới tâm như gương sáng rút ra khen thưởng thu hoạch được khen thưởng tu luyện ba ngàn năm tiếp tục cửa hải cuối cùng lý thảo nói chỉ sợ cửa hải cuối cùng sẽ không dễ dàng như vậy lần này đều có tiên quan phòng thủ không chờ một chút ta càng đến gần cuối cùng đối với mấy cái này trên trời người áp chế càng yếu c ư ơ n g vấn tiên cũng có chút lo lắng toàn bộ thông thiên giới có thể đi đến nơi này chỉ có ba người bọn họ thế lực khác lao tổ cũng còn ở phía sau tiếp tục tìm kiếm cơ duyên đạo môn thiên kiêu diệm phục thiên còn không biết ở nơi nào tiêu hà nói ta thực lực đã cùng các ngươi triệt để kéo ra hiện nay có thể cùng chiến đấu chỉ có ngươi nói xong hắn nhìn hướng lý thảo c ư ơ n g vấn thiên ở một bên xấu hổ vô cùng đạo bia thứ năm bước vào cửa ải cuối cùng cùng tiêu hà cùng nhau chiến đấu tư cách đều không có vốn cho rằng là mọi người cùng nhau đến sông thông t i ê n lộ ngược lại là chúng ta đều kéo ngươi g ư ơ n g v ă n ngày ngữ khí mang theo xấu hổ chi ý nhưng tiêu hà không cho rằng là một mình hắn lực lượng chính hắn rõ ràng hắn tất cả đều là hệ thống cho không có hệ thống hắn cái g i ắ m cũng công bằng sớm đã chết ở cái kia đại cản trong hậu cung mà để hắn có những thứ này lực lượng cũng là không ngừng đánh hạ từng cái quý phi n ư ơ n g n ư ơ n g mỹ nhân được đến các ngươi ở chỗ này chờ bọn họ a cửa hải cuối cùng ta một người là được tiêu hà cũng đến nên một mình đối mặt một ít chuyện thời điểm hắn có chút chờ mong bây giờ vào trên trời sẽ phát sinh cái gì hắn hệ thống là ai cho có thể hay không ở trên trời gặp phải cho hắn hệ thống tồn tại nếu là lời nói người kia sẽ như thế nào đối mặt hắn mà hắn tiêu hà lại như thế nào đối mặt cái kia tồn tại tiêu hà đi tới cửa hải thông đạo ba ngàn năm tu luyện ngay tại vô hình đang tiến hành cái này ba ngàn năm hắn chủ tu hoàng đạo đồng thời luyện hóa tạo hóa đạo thể hắn đem đạo thể luyện thành phan g thể cũng là một loại nào đó ngược dòng tìm hiểu bản nguyên hành động tiêu hà hai mắt nhắm lại v ừ a mở ba ngàn năm qua đi đầu thứ hai hoàng đạo chi khí viên mãn chín đầu hoàng đạo hai cái điểm sáng nhân hoàng con đường đã đi lên tầng thứ hai bậc thang tạo hóa đạo thể tại ba ngàn năm luyện hóa b ê n d ư ớ i cũng đồng thời luyện hóa một phần mười nhưng nhìn hai tay của hắn xuất hiện phạm nhân mới có nếp gấp không giống phía trước như thế trắng non rực rỡ giống như thần khu nhưng tiêu hà ngược lại cảm thấy đây mới là tay có thể t r ư ở n g không tất cả không có ngoại lực g i a trì. tiêu hà đứng tại cửa hai chỗ phía trước một tòa cổ phát lại chịu trọng lực t ă n g thương cửa đá bị hắn đẩy ra cái kia yên lặng vạn cổ cửa lớn tùy theo h à n h động tích lũy vài vạn nằm cho đùi tung xuống cổ môn mở ra một cái khe bên trong có u quang lộ ra tiêu hà chỉ nghe thấy một đạo để người tuyệt vọng gào lên đau xót phản đồ chết không yên lành t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm chân chính nhân hoàng t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm chân chính nhân hoàng phản đồ chết không yên lành thanh âm kia bên trong sen lẫn p ẫ n nộ vi thương một loại để thông người của t h i ê n giới hiện ra một loại đến từ huyết mạch c ủ a m ì n h ẩm ẩm giờ khắc này cổ đế thành xung quanh sở hữu tồn tại cũng nghe được một trận trói hai đẩy cửa âm thanh mạch tử mặc cùng với cái kia mười vạn thiên binh thiên tướng cùng nhau nhìn sang mạch đế lưu lại tàn ảnh thành thơi ngồi tại vương tọa bên trên lạnh nhạt nhìn xem cổ môn phương hướng bên trong cổ đế thành thi thể đã sớm bị chất đầy có thể cửa đá kia bị đẩy ra phía sau một cái đầy người nước bùn láo giả từ lòng đất bỏ đi ra hắn mang theo hy vọng ánh mắt nhìn hướng cửa đá kia phương hướng là hậu nhân tới rồi sao nhân hoàng làm phản hậu nhân cháy mau lão giả kia kích động giống to hắn không cho rằng người phía sau là bạch tử mặc đối thủ không muốn nhìn thấy có người thương vong bạch tử mặc bẫy chảo đi hai người thử xem hắn hắn ngửi thấy khí tức quen thuộc vào giờ phút này trong lòng hắn đã không tại đem tiêu hà xem như đối thủ giết cái này thông thiên lộ bên trên sở hữu người về sau hắn tương lai tiền đồ sẽ chỉ càng thêm quan minh hai cái thiên binh vào tới thiên binh thân mặc tiên giáp mỗi một cái tồn tại đều từng là hạ giới người nổi bật chính là cựu thiên tiên cung vương bài l ư ợ n l ư ợ n lượng, lượng tiên binh trường âu đủ để đâm xuyên tinh hà nhưng bọn hắn tới gần cái kia cổ môn máy mắt một cái tăng thương đại thủ từ trên trời giang xuống đem bọn họ đập thành vết b ụ i sau đó một cái nam nhân mang theo bá đạo vô cùng hoàng đạo chi khí chen vào thiên cung cùng cái này bị rót đ ầ y tiên đạo lực lượng thế giới không hợp nhau có thể cái kia hoàng đạo lực lượng quá mức bá đạo theo nam nhân mỗi một bước tới gần tiên đạo lực lượng đều sẽ bị đè ép không có bất kỳ cái gì không gian đó là trên tòa thành cổ lão binh cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc hắn nội tâm kích động lại có chút không xác định mạch tử mặc ánh mắt hít lại khí tức kia bay thẳng trời cao chính mình cựu ngũ trí tôn tần uy tại nam nhân kia trước người giống như giỏi b ỏ x ấ u xí ta đạo một cửa hải này là cái giặc gì nguyên lai、like、là n g ư ơ i sa đoạn bạch tử mặc thông người của thiên giới hoàng không làm chạy đi cho người làm chó nói hiệu nói b ư ợ n thuận theo thiên đạo thuận thế mà làm có gì không thể ngươi tiêu hà có tư cách gì nói ta bạch tử mặc phát hiện bên cạnh cựu long đ ỉ n h thế mà đang run r ậ y tựa hồ muốn tránh thoát ý chí của hắn đồ h ữ n trướng thu về bạch tử mặc lấy ra tiên đế pháp trị đem cựu long đ ỉ n h thu về rút ra đi theo chính mình nhiều năm trường kiếm kiếm chỉ tiêu hà tiêu hà đạo qua toàn bộ thế giới trừ chính giữa một tòa cổ thành xung quanh hoang vu một c ọ n cọ đều không thể sinh tồn tần cô nương ngươi không phải nói tại chỗ này chờ ta sao tiêu hà cao g i ọ ngô h tần nguyệt như thân ảnh từ một mảnh không người phát giác hư không đi ra nàng ánh mắt mỉm cười nhìn xem tiêu hà giống như nhiều năm lao hữu cũng giống như tại điểm cuối cùng chờ đợi chiến hữu quả nhiên ngươi không có khiến ta thất vọng giết bọn hắn có hay không liền có thể tiến vào trên trời ta có quá nhiều vấn đề cần biết tiêu hà đã chờ không nổi tần nguyệt như lắc đầu giết bọn hắn cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi tiến vào trên trời cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi chúng ta tranh đấu có thể chưa hề đình chỉ qua tần nguyệt như đi tới đi tới bên cạnh tiêu hà lần này nàng xuất hiện chính là b ả n thể nhưng tiêu hà cảm giác cái này vẫn như cũng không phải tần nguyệt như cực hạn nàng lực lượng tựa hồ còn đang tăng trưởng ngươi đến cùng cái gì thực lực chờ ta quá khứ thân tương lai thân trở về ta liền có thể trở thành ngũ đế hàng ngũ nhưng bây giờ g i ế t chỉ là nam đạo cảnh là không có vấn đề tần nguyệt như nhìn hướng chỗ cao mái vòm treo lấy một cái phong bế vòng xoáy đánh vỡ cái kia lôi đỉnh vòng xoáy liền có thể tiến vào trên trời tần nguyệt như ngươi nói cửa cũng muốn n h ú n tay việc này bạch tử mặc trầm giọng nói không đây là các ngươi quyết chiến ta sẽ không tham dự ta đối thủ ở phía trên ngươi còn chưa sướng tần nguyệt như lời nói để bạch tử mặc rất k h ô n g phục nếu như thế các ngươi hai cái cùng tiến lên đại nhân có phải là quá xúc động sau l ư n g thiên tướng cảm thấy tần nguyệt như khó đối phó cái kia tiêu hà cũng để cho trong cơ thể hắn tiên lực run r u dày loại này cao thủ ở trên trời đều ít càng thêm ít hắn lo lắng bạch tử mặc thật ngưng cuồng mà phải trả cái giá nặng nề bạch tử mặc đưa tay ngắt lời hắn tiêu hà ngươi chưa hề được đến cựu long đình thừa nhận ngươi đại hắn cũng là ăn cắp đại càn ta mới là cựu ngũ trí tôn bị trời định thiết tử bạch tử mặc kiếm chỉ tiêu hà cựu long sông tiêu hoàng khí n g a n g rộng giết hắn về sau chớ nóng đội đi lên ta bồi ngươi tích góp thế lực chờ mở ra cái thông đạo này chúng ta còn có một tràng chân chính đại chiến tần nguyệt như cũng không có tham dự tiêu hà chiến đấu ở trong mắt nàng tiêu hà còn cần lịch luyện tần nguyệt như đều chưa từng nhìn nhiều bạch tử mặc một cái cái kiếm pha tinh hải một kiếm đều chưa từng đụng phải nàng vẫn như cũ đối nàng không tạo được bất kỳ trở ngại nào bạch tử mặc chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi c h i n trường tiêu hà đánh ra thiên đế quyền khí thế thẳng tiến không l khí thôn vũ trụ, chân chính nhân hoàng trụ, thiên vô vũ cái uy áp điện. bạch tử mặc kiếm khí giống như biển gầm như thuyền trong bên chín ô độc bị một bị quyền n mở. Bạch mặc Bạch c h tử con rồng vàng gào t h é t một tiếng bị tiêu hà hai q u y ề n đánh nát bạch tử mặc chỉ cảm thấy chính mình hai người lực lượng hoàn toàn không tại một cái chiều không gian mặc cho chính mình thi triển loại thủ đoạn nào đều tại tiêu hà thiết quyền hạ phá nát cái k i a một đôi nhìn như giống như lão nông hai tay có thể nhiều lần đánh nát hắn cựu ngũ chi khí làm sao có thể bạch tử mặc gặp phải phiền phá lớn nhất thời không quan sát tiêu hà một quyền đem hắn nửa người đánh nát không tốt sau lưng tiên tướng thấy thế bỗng nhiên lao ra hắn thực lực vượt xa năm đạo cũng là một vị tiên quan tán phát sát khí so đê thổ hạng còn muốn đáng sợ mắt thấy tiêu hà một quyền muốn lần nữa đánh nổ bạch tử mặc hắn chém ra một đao huyết nguyệt c h ặ n lại tiêu hà nằm đấm trong tay tiên đao run r u dày thiên tướng khôi giáp hạ hai mắt t ứ độ khiếp sợ cái này cái gì lực lượng và anh thiên tướng che chở bạch tử mặc lui lại sau lưng bị chọc kích thiên khải vỡ vụn hiện lộ ra bền chắc thân thể bạch tử mặc hiểm lại càng hiểm được cứu trong lòng hắn hiện tại hỗn loạn tưng bừng nhìn xem cái kia không ai bị nổi đã có vô địch phong th h ngậm c lòng miệng bạch tử mặc quay đầu gầm thét toa toa bị giống sắc mặt trắng bệnh đây là bạch tử mặc lần thứ nhất giống nàng không nàng nhìn xem đã hoàn toàn thay đổi bạch tử mặc toa toa không có sợ hãi vẫn còn tại hô hào từ mắc các ca, ca đừng đánh nữa chúng ta trở về không đi trên trời được sao để ngươi n g ầ m miệng b ạ c h tử mặc một trưởng ngô r a chủ n g đ i ệ p đem c ử u long đỉnh phong bế cùng một đứa bé phát c á o buồn cười tiêu hà gặp cái này chế nào một bên tiên tướng nói ra lại nhân hắn liền tính mạnh hơn chúng ta cũng có mười v ạ n thiên minh hắn không phải là đối thủ cái này mười v ạ n thiên minh trừ phi hắn qua thăng tiên chính cảnh trở thành chuẩn tiên đế như vậy đại la k i m tiên mới có mệnh sống b ạ c h tử mặc đẩy ra thiên tướng trong mắt sát y không chút nào giữ lại phong thích tiêu hà đừng nói ta thắng mà không võ nhưng đây chính là cựu ngũ trí tôn Hiệu lệnh tóc đen bay lên, không gió mà bay. theo i ê n hạ, c hắn i một tiếng hiệu lệnh mười vạn tiên binh đồng loạt ra tay cái kia kinh khủng tiên quang chiếu dọi thiên hiệu thậm chí đem toàn bộ tám mươi mốt quan đều chém mất tiêu hà đang muốn đ n u thủ đống nhiên trước người hắn nhiều hai cái dáng người còn xuống láo giả các ngươi là tiêu hà hỏi nhân hoàng ta chính là viêm đế thời đại thanh long tướng quân mông điểm ta chính là viêm đế thời đại trấn bắc tướng quân b ạ c h k h ở i chúng ta đều già chỉ có cuối cùng một hơi nhưng có thể nhìn thấy chân chính nhân hoàng chúng ta cũng chết cũng không thiết hai cái lao giả quay đầu nhìn thoáng qua tiêu hà trong mắt dưng ơ dưng ơ mông điểm b ạ c h k h ở i tiêu hà chừng lớn hai mắt hai vị trong lịch sử đại nhân vật thế mà tại chỗ này từ thủ cổ đế thành bất kể có phải hay không là đã từng cổ nhân nhưng hai người này ý chí để người kính nghệ tiêu hà cũng chú ý tới tòa thành cổ kêu bên trong tựa hồ có để người chỉ hoãn sinh mệnh l ự c t r ô i qua vật chất mới để cho bọn họ có thể sống lâu như vậy hai vị tướng quân theo ta xuất trình tiêu hà không nói gì thêm lời nói h ù n g hồn mà là đem bọn họ xem như chân chính chiến sĩ cái kia mười vạn thiên binh như hồng thủy đem bọn họ chỉ ngập tiêu hà đối diện đi lên một q u y ề n đánh bay mấy ngàn thiên binh nhưng hắn phát hiện cái này mấy ngàn thiên binh chỉ là chết trên trăm cái theo lý thuyết cái này mấy ngàn thiên binh cũng chỉ là vừa qua thiên nhân ngũ suy bước đầu tiếp xúc đến năm đạo cảnh lấy tiêu hà thực lực đừng nói mấy ngàn chính là mấy vạn vạn cũng phải bị đánh tán loạn trong đó tám thành đều sẽ tử vong h i ệ n nhiên là thiên binh cũng có chính mình chiến trận làm cho cái này mười vạn thiên binh thực lực tăng n h i ề u có thể lay tiêu hà tiêu h n binh chiến tranh i t sao? ê hà minh n g ộ đây là mười vạn tiên h binh cùng một chỗ đem hắn lực lượng phân tán cầm đầu thiên tướng thực lực khủng bố tiêu hà không thể không phòng thiên tướng huyết sắc đại đao cùng mười vạn thiên binh chiến ý dung hợp hình thành tiên đạo lực lượng đã siêu việt thông thiên giới cực h ạ chém xuống đến đao quang mỗi lần đều có thể sẽ nát tiêu hà nhục thân thiên tướng đối đầu tiêu hà lạnh lùng con mắt trong lòng cảm giác nặng nề hắn theo bản năng bông ra chính mình binh khí muốn rút lui một đầu ngón tay ngắm chuẩn hắn nhân hoàng lục tiên chỉ tiêu hà khe nói và anh t h u to chùm sáng xuyên thấu thiên tướng đầu sau lưng mấy trăm thiên binh cùng nhau thụ trọng thương thiên tướng t o i thót lui lại rơi xuống bầu trời rơi đ ậ p đỉnh núi hắn không có chết nhưng thần hồn cùng lục thân bị cực lớn trọng thương không chút do dự nuốt vào một cái tiên đan về sau thương thế thoáng khôi phục về sau lại lần nữa xông vào chiến trường Mặc mặc b ạ một m cái mặc kém tiên phụ từ trên trời giáng xuống cắt đứt tiêu hà cánh tay tiêu hà xoay người lại nhục thân khôi phục về sau một quyền đánh ra hơn trăm tiên h binh vẫn lạc tay kia cầm tiên phụ thiên tướng không thể tin nói khai tiên phụ thế mà chỉ là chém hắn một đầu cánh tay kia hắn hoàng đạo chi khí không có khả năng vô cùng vô tận mười bạn thiên binh hắn giết không xong bạch tử mặc cấm thét đôi mắt đỏ thấm chỉ cần có thể giết tiêu hà hắn có thể trả giá bất cứ giá nào năm cái mạng bên trong nhất định có thể giết sạch các n g ư ờ i năm đó t ề thiên đại thánh quét ngang mười bạn thiên binh đó là thần thoại có thể hôm nay đại hắn đợi ngày ta hắn đế cũng có thể tiêu hà không tại phòng ngự thiên viên kiếm bị hắn phóng to nghìn lần một kiếm chém xuống một kiếm này phá cổ l â y bây giờ chưa n g a n cung thiên h à n h bách vực chi điện hoàn toàn yên tĩnh trang nghiêm từ tiêu hà xuất hiện của h o n lại đến bị mười vạn thiên binh bơi chặn cho dù là đã từng ghi hận tiêu hà phục gia chu gia dương nghiệt cũng đều mang theo tiêu hà có thể thắng tâm thái khẩn trương nhìn lên trên trời cái k i a hoàn toàn không ngang nhau chiến đấu t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu dung đỉnh t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu dung đỉnh hán đế có thể thành công sao khó cái k i a mười vạn thiên binh mỗi một cái đều không phải kẻ yếu mặc dù nơi này hình ảnh chỉ là hình chiếu không cảm giác được bất kỳ khí thức gì bọn họ phóng ra tiếp băng ta có thể cảm thấy có thể nháy mắt miễu s á t lao phu nói chuyện chính là một tôn bàn thánh năm đó bước khô héo nhìn xem trên không chiến đấu hắn không ôm bất cứ hy vọng nào nhưng đối hán đế vẫn như cũ rất là kính nghệ đây chính là trên trời sao đây chỉ là một tiểu binh đều có thể có giết thánh năng lực mộ dung phục đứng tại đỉnh núi ngơ ngác nhìn thiên cung trên bầu trời hình ảnh đã thành một mảnh trắng xóa bọn họ cái gì cũng không nhìn trong mười vạn tiên binh tạo thành lực sát thương so mấy ngàn vạn quân hán phổ thông quân hán còn muốn cường đại đ ồ n g nhiên hình ảnh kêu bên trong nhiều một đạo màu vàng thần quang cái kia thần quang bên trong bao vây lấy một toát tháp đó là thông tin tháp đương chúng ta tháp nói là làm sao không thấy nguyên lai bị tiêu hả tên kia lấy đi thông tin điện, điện chủ gấp đập thẳng bắt đùi thông thiên tháp không phải chúng ta chấn điện thần k h í sao từ xưa đến nay không có người có thể b ậ t dụng hắn tiêu hà vì cái gì có thể dùng mà còn hắn là thế nào lấy đi tháp một mực cùng lao tổ bế quan cấm địa cùng một chỗ hắn tiêu hà vô thanh vô tức liền có thể lấy đi thời điểm đó tiêu hà không có mạnh như vậy đi tóm lại thông thiên tháp biến mất bị tiêu hà lấy đi chuyện này tại thông thiên điện chỉ sợ muốn b ĩ n h viễn t r ở thành bí ẩn chưa có lời đáp mau nhìn tiêu hà lao ra ngoài trên không hình ảnh xuất hiện biến hóa thông thiên tháp định lấy mười vạn tật quang tiêu hà theo sát phía sau trong tay hắn xách theo mấy cái thiên minh bị hắn bóp nát đầu nhưng rất nhanh lại có rất nhiều nhiều loại thần thông pháp bảo đánh tới tiêu hà không quan tâm mặc cho máu tươi tùy ý huyết n ụ c văng tung tóe mỗi một lần xuất kích cũng có thể làm cho một mảnh thiên binh bị đập thành huyết vụ thiên đế quyền nhân hoàng lục thiên trị bị hắn liên tục thi triển cho dù là phần bụng bị đánh ra một cái độc lớn ngũ tạng lục phủ nhảy lên đều có thể thấy rõ ràng tiêu hà vẫn như c ũ không quan tâm xung phong một trận chiến này cực kỳ mãnh liệt những cái kia thiên binh cũng bị g i ế t theo bản năng lui lại có thể lập tức trên không có tiên quang hà lầm tựa hồ là cái nào đó siêu nhiên tồn tại truyền đạt chỉ lệnh ép đến bọn họ chỉ có thể cùng tiêu hà liều mạng chọn vẹn ác c h i ế n mười ngày sau tiêu hà thân thể đã bị đánh khó khôi phục đầu bị trường thương đâm xuyên hoàng đạo chi khí bất ổn mắt thấy là phải bất lạc tiêu hà một trường đập chết mấy chục thiên minh chỉ một cái đánh về phía vị kia thiên tướng trước khi chết muốn mang đi ta mơ tưởng thiên tướng trong tay ném ra màu xanh mai rùa mai rùa bị đánh nát nhưng cũng thay đổi công kích phương hướng hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này m ứ k ích hiệp thứ nhất mà thôi tiêu hà b anh một tiếng thân thể nổ tung xung quanh cách gần thiên minh đi theo tử vong không đợi bạch tử mặc cao hứng phía sau hắn lại chuyển tới một tiếng nổ vang Tại t h ô nếu đừng bối rối liền tính hắn phục sinh tu vi cũng không có khả năng cùng lấy trước kia người tiên giết giết mười ngày còn lại hơn tám vạn tiên minh lại từ vây quanh tiêu hà lần này áp chiến ba mươi ngày tiêu hà tiêu diệt một vấn năm làm các t i ê n minh cho rằng tiêu hà triệt để tử vong tiêu hà xuất hiện lần nữa thiên tướng sau khi nhìn thấy thần xác đại biến trực tiếp hạ lệnh mọi người thôi động huyết sát bí thuật sống sót sáu vạn thiên minh sát khí n g ú c trời so với càng thêm h u n g mãnh tiêu hà d i ụ c huyết phân chiến lần này c h ọ n vẹn ác chiến bốn mươi ngày tiêu hà tiêu diệt địch nhân hai vạn thậm chí một trận chiến này thiên viên kiếm đều đã bị đánh đảm đạm bồ quang c h ẳ n g đầy vết rách q u ê n h thân vượng hoàng thần h ỏ a đều đốt xong chân linh chi huyết đều đã bị bốc hơi sạch sẽ lần này phải chết đi ngày đó đem thở hồn hện nhìn xem trống g ô n g hư không trên mặt đất tất cả đều là nga xuống đất thiên minh những n à y thiên binh trên thân khôi giác binh khí tùy ý một cái rơi xuống hạ giới đều có thể gây nên gió canh m ư a máu mà bây giờ phản phất một đám tựa như rác rưởi bị tùy ý vứt trên mặt đất còn lại thiên binh cũng đều mệt mỏi hết sức bọn họ đều là cựu thiên tiên cung đệ tử tinh anh tạo thành thiên binh đều là tinh nhuệ mười vạn tinh nhuệ vô luận đi nơi nào đều là đánh đầu t h ắ n g đó tồn tại cho dù là một người hạ giới đều có thể trở thành c h ỗ a t ể hôm nay bị một cái hạ giới tu sĩ giết đến mấy vạn người vất lạc á i này nói ra đối rất nhiều người mà nói đều là thiên phương giả đàm cuối cùng chết sao mạch tử mặc g i i thờ phảo sừng sững g ư không hắn áo bào tán loạn trên thân nhiều chỗ máu ứ động là bị tiêu hà dư âm cho vết thương đông nhiên một tòa đỉnh từ trên trời giáng xuống tòa này đỉnh phun ra nuốt vào nhật nguyện tinh hà vượt qua trường hà mà đến là thiên hạ vạn dân đỉnh trên đỉnh khắc lấy ước vạn sinh linh vết t í c h đó là nhân tộc hạo nhiên c h i khí nhân tộc sinh khí toàn bộ đỉnh hiện ra trí tôn khí tức và anh không đợi bạch tử mặc phản ứng cái kia đỉnh trực tiếp đem hắn ép xuống tiêu hà đứng tại vạn dân trên đỉnh cho đỉnh gia tăng vô tận vĩ lực nơi xa thiên tướng thấy cảnh này sắc mặt k ị biến cái này cựu ngũ trí tôn có thể là hắn tương lai hắn nếu có thể đem hắn mang về về sau cũng có thể nước lên thì thuyền lên giết cứu ra cựu ngũ trí tôn còn lại thiên binh mặc dù đều mệt mỏi hết sức nhưng vẫn như cũ tuân thủ mệnh lệnh không muốn mạng sông đi lên tiên quang nô lên các loại tiên hoa v à chạm sáu b ạ n người tiên lực tạo thành một cái tiên đao muốn gừng tiêu hà đình cho đánh nát tiêu hà sờ lên hiên viên kiếm ông bạn già v ĩ n h b i ệ t hiên viên kiếm rất có linh tính gật gật đầu sau đó phóng tới cái kia tiên quang phun ra nuốt vào tiên đạo theo tiêu hà một tiếng bảo cái kia hiên viên kiếm b ộ c phát hừng mạch q a n g toàn bộ thế giới cũng vì đó yên tĩnh thừa dịp tiên h binh thiên tướng bị đánh lui tiêu hà đ ỗ n g nhiên liên tục dẫm ba lần vạn dân đỉnh trong đỉnh bạch tử mặc bị chấn thân thể giãn đức thần hồn đều muốn rách ra không bao lâu thân thể của hắn chia năm xẻ bảy cựu long đỉnh ngay tại lúc đó bị chấn đi ra thu cựu long đỉnh vốn là viêm đế đổ vật uy về nhân hoàng bây giờ cũng nên trở lại trong tay của ta tiêu hà hai tay b ả y ra bắt b á i hình dưới chân vạn dân đỉnh cấp tốc lên không đồng thời phóng thích bị tiếng sấm còn muốn đáng sợ chúng cổ thanh âm oanh kích quanh mình thiên binh khó mà tiến công mơ tưởng mang đi cựu long đỉnh ngày đó đem nhìn thấy bên trên bạch tử mặc đã chia năm xẻ bảy lập tức sắc mặt đại biến ở bên cạnh hắn chỉ có một cái toa toa sốt u ruột và phần may mà bạch tử m ặ c đục thân có thể tự chủ khôi phục sở hữu huyết n ụ c ở giữa có đạo văn chặt chẽ liên hệ đã tại bắt đầu dung hợp không giết ngươi là vì ta tại mưu đồ cựu long đình không phải vậy ngươi cho rằng bằng vào các ngươi có thể giết chấm một cái mạng sao tiêu hà bộc lộ bộ mặt hung á c phía trước cẩn nhẫn cũng là vì cựu long đình giờ khác này hắn không trang đối mặt thiên tướng ngang nhiên mức ích huyết đ o sẽ rách tinh thần cường thế mức ích tiêu hà hai tay bấm n i ệ m pháp quyết tại khống chế cựu long đình chân đạp thân đình chỉ thấy hắn bỗng nhiên n g h i ê n g đầu mở cái miệng rộng đối với huyết đ a u cắn phía sau đồng thời xuất hiện lại cùng kỳ hung ác ngang ngược hư ảnh giang giác một tiếng cái tiêu huyết sắc đ a u mang bị hắn cắn một cái đoạn giống lục đại chân linh đột ngột xuất hiện lại cùng kỳ phun ra nuốt vào sát khí mâu côn bằng dương cánh hành kích đại bàng va chạm phượng hoàng phun ra nuốt vào thần hỏa trúc long phóng thích thiên phạt tử lôi cháy rừng kỳ lăng m i ệ n g phun màu đen lôi đ ỉ n h lục đại chân linh công kích nháy mắt chìm ngập thiên tướng đem hắn bức lùi vạn dặm phía sau tiêu hà cũng thoát ly thiên binh phạm vi công kích lúc này hắn muốn bắt đầu thu đỉnh. viêm đế lao nhị ngươi cục đã bị ô nhiễm không lúc này đi ra phối hợp còn chờ khi nào tiêu hà mới vừa nói xong tần nguyệt như đi ra trong tay cầm một cái lệ bài bắn ra một đạo tử khí bao vây lấy vạn dân đ ỉ n h cựu cực nhân hoàng lệ n h bị tử khí bao khỏa vạn dân đ ỉ n h thánh khiết vô s o n g hoàng uy c h ấ n thiên hạ cựu long đình bắt đầu run r à y vô số màu tím đen vật chất bị nó vung ra những cái kêu màu tím đen vật chất bị cựu cực nhân hoàng lệnh tử khí thốt vệ minh diện nguyên lai chính là những vật này xâm lấn cựu long đình tiêu hà lẩm bẩm nói ta dùng cựu cực nhân hoàng lệnh không thể tại đi ra nếu không thiên c u n g những người kia sẽ chú ý tới ta tiếp xuống chính ngươi cũng đủ rồi đa t ạ thần cô đương keng một tiếng thanh thúy t r u n g vang từ trong đỉnh phát ra màu vàng gợn sóng quyết tán cựu cựu hoàng đạo chi khí tạo thành chín đầu đại đạo quấn quanh hướng tiêu hà nếu là phía trước tiêu hà chính là đi cựu cựu trí tôn con đường mà bây giờ bởi vì cựu long đỉnh ra chỉ bên dưới khiến cho hắn cựu cựu trí tôn đại đạo càng thêm vững chắc vạn dân đỉnh hư ảnh cùng cựu long đỉnh ngay tại phi tốc dung hợp chờ ta trở về hai đỉnh dung hợp tuyệt đối có thể tạo ra một vạn cổ duy nhất trí bảo ng tiêu hà xoay người mà xuống dơ cao kim đ ỉ n h thiên đế quyền đánh vào đỉnh n h i n g người một mảnh màu vàng biển cầm từ trên trời r a xuống che m ấ t sông lên thiên minh thiên tướng được đến cựu long đỉnh tiêu hà như hổ thêm cánh lại lần nữa xông vào chiến trường triển khai nghiêng về một bên đồ sát đi đi rồi chứ tiêu hà thấy được cái k i a thiên minh chính đang chạy trốn trong tay hắn nhiều hai đạo tử sắc phụ lục cái k i a phụ lục bên trong lận chứa n ồ n g đậm không gian chi lực hiển nhiên là muốn trốn về trên trời người dê ta người cũng không sống nổi thiên tướng gầm é t trước khi chết vẫn còn tạo ra sức phản kháng màu vàng biển gầm c h e mất thân thể của hắn tiêu hà lại lần nữa chỉ một cái hắn thần hồn c h i t để đem hắn đánh g i ế t đánh tan xung quanh thiên minh tiêu hà một đường chém dưa thái dao xông vào mặt đất đông nhiên giẫm tại mặt đất gây nên mảng lớn mặt đất chấn động thổ địa vỡ vụn đại đỉnh đại dương màu vàng n ó n g bao lấy muốn chạy trốn bạch tử mặc đến lúc này bạch tử mặc vẫn không có chịu thua hai ngón thành kiếm phóng thích vạn kiếm p i t ô n g ngàn vạn kiếm ảnh đánh vào tiêu hà xung quanh tiêu hà chỉ là nhẹ nhàng n h o á n một cái vạn kiếm piton tan vỡ đại thủ xuyên qua kiếm khí hậu thuẫn lấy không lúc đầu ngươi có rất tốt tiền đồ đáng tiếc tiêu hà cảm thấy bạch tử mặc tiên phu thật là không tệ dù sao không có h ạ c có thể đi đến một bước này đã là thiên tài trần nhà không có gì tốt đáng tiếc được làm vua thua làm giặc mà thôi ngươi g i ế t ta đi tiêu hà vừa vặn chuẩn bị dùng sức ống còn bị một cái tiểu nữ h à i bắt lấy toa toa mở to hai mắt nhìn ngập nước nhìn chằm chằm tiêu hà thả tử mặc ca ca v a ngươi hắn về sau nhất định là cái người tốt van cầu ngươi thấy cảnh này bạch tử mặc bất đắc dĩ nhắm mắt lại đến lúc sinh tử duy nhất có thể cứu hắn ngược lại là tiểu nữ hài này tiêu hà ngươi cũng có hà tử đứa nhỏ này thiên tính thiện lương cũng chính là thiên phú tu luyện không tốt lấy ngươi năng lực để nàng cả một đời áo cơm vô ưu là không có vấn đề rút một chút chương 587, b í c h vân tiên tử rất h u ậ n chương 587, b í c h vân tiên tử rất h u ậ n ngươi đem nàng mang tới thời điểm có thể từng nhớ tới những này nghĩ qua nhưng ta không nghĩ qua ta thua ta không nghĩ qua ta sẽ trở thành d ạ n g này ta cũng không có nghĩ qua ta mạnh lên như vậy nhiều còn có thể bị ngươi đánh bại vì cái gì m ạ c h tử mặc vẫn như c ũ không cảm tâm hắn không hiểu không hiểu hắn tiên phú tài hoa đã là thông thiên giới đạo bia đệ nhất liền xem như cái k i a thứ hai lý thảo kiếm khí xuyên qua bạc cổ vẫn như cũng bị hắn ép một đầu cũng bởi vì hắn chính là nhân hoàng truyền nhân nhưng bây giờ bị một cái nhân tài mới nổi nắm cái cổ ai tiêu hà t h ầ m than hắn cũng không có cái gì tốt đánh giá nhưng trên thế giới này chính là như vậy không công bằng tiêu hà nói ngươi bạch tử mặc có nghịch thiên thiên phú có vô thượng cơ duyên trời định nhân hoàng có thể phần lớn người bình thường cái gì cũng không có không có thiên phú không có không có cơ duyên không có bối cảnh vì trở thành linh đài cảnh giới đều muốn hao hết tổ tôn ba đời tích lũy mà bạch tử mặc chỉ cần một b ả n phổ thông công pháp xếp bằng ở một cái không có người địa phương như ăn cơm uống nước đột phá n g ư ơ i có lịch thiên thiên phú mà ta cũng có càng thêm lịch thiên cơ duyên bạch t ử mặc cười khổ nói thì ra là thế sao cái này thế giới cuối cùng nói đến cố gắng t à i hoa ý chí ngạo khí vĩnh viễn chỉ là một chuyện cười sao có lẽ là vậy tiêu hà trầm mặc một người bình thường nếu là không có cơ duyên không có thiên phú bối cảnh cái gì cũng không có hắn thật có thể đi đến đỉnh phong sao hồi tường đi qua một đ ờ i trước một số trong sách liền xem như danh xưng phạm nhân tu tiên vị kia lama nếu là không có bình xanh khả năng cũng sớm đã chết ở m ặ t đại phu trong tay tựa hồ cái này thế giới có thể khiến người ta đi đến đ ỉ n h phòng xưa nay sẽ không một đường yên tĩnh không có chút nào cơ duyên ca ca tha tử mặc ca ca tốt sao tiêu hà thở ra một hơi toa toa ngủ thiếp đi hắn về sau sẽ nhớ do ngươi bạch tử mặc nhìn tiêu hà động tác như thế cũng yên lòng đang điển vị trí tích góp năng lượng cũng dần dần tiêu tán nếu là tiêu hà không đáp ứng chiếu cô toa toa hắn khả năng sẽ tự bạo cho dù là giết không chết tiêu hà cũng muốn phong cấm hắn một đoạn thời gian tiêu hà đạo lực tràn vào bạch tử mặc thể nội bắt đầu bóc ra hắn tất cả lúc đầu muốn hấp thu b ạ c h tử mặc đại đạo có thể hắn phát hiện b ạ c h tử mặc nói cho dù hắn phản kháng cũng khó có thể hấp thu bị tiên đại nhiễm nói tại người sau khi chết cũng sẽ bị thiên địa bóc ra trở về tự nhiên tiêu hà gặp cái này cảm thấy có chút khó giải quyết nếu là về sau đi trên trời chẳng phải là không cách nào thông qua giết chóc ngưng tụ cái khác đại đạo sao tiêu hà cựu thiên tiên cung mưu đ ổ nhân tộc ta vô số năm tại vừa rồi ta cũng coi là biết chút ít hứa bí mật cái này thế giới là hối loạn trên trời cũng là hối loạn cái chỗ kia không có quy tắc chỉ có giết chóc cựu thiên tiên cùng đám kia tiên h nhân sợ sẽ là ta chúng ta nhân tộc Tốt, những việc này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm tiên t ĩ n h đi xuống đi bạch tử mặc bất đắc dĩ c ư ờ i khổ không nghĩ tới tiêu hà căn bản không quan tâm hắn nói nhìn hướng ngủ t i ế p đi toa toa rất nhiều hồi ức tràn vào trong đầu nói cho ngươi một cái bí mật ta trước đây đến từ một cái rất có ý tứ thế giới thế giới kia không có cái gì thiên địa linh lực không có vũ lực trị cái chỗ kia nghiên cứu khoa học kỹ thuật tiêu hà yên lặng nghe lấy không nói lời nào hắn đang suy nghĩ làm sao đem hắn đạo cho luyện hóa đến mức bạch tử mặc là đến từ địa phương nào hắn không hứng thú quan tâm Tại t hh ô n g tiên nói năm, địa cầu sống cũng liền hơn 20 năm.、So、sánh này đến n địa địa đối cầu cầu, cái này thế giới đối tiêu So giới thế hà đến nói mới là cho â n vẫn còn thực. tử tại Bạch mặc liễu l k h ô ngươi ngừng, tựa là phải chết, từ đó thay đổi đến nói nhiều. H -h -h nói n g từ tựa chết, thay hồ phải Hắc hắc, cho là đổi đó chúng ta thế giới kia kỳ thật cũng có phục hy loại hình thuyết pháp chúng ta còn có tam thanh đạo tổ biết ta vì cái gì có thể nhanh như vậy tu l u y ệ n sao bởi vì trước đây nhìn qua đạo đức kinh còn đi qua chính nhất giáo bái phỏng qua tổ sư gia đến mức bắc đế truyền thừa tại bách vực bắc đế truyền thừa bắc đế truyền thừa làm sao vậy tiêu hà không thể không quan tâm cái kia truyền thừa chu tiểu mông được chẳng lẽ hắn động tay đ ộ n g chân vậy chân chính truyền thừa sớm đã bị ta lấy đi bên trong chỉ là tàn thứ phẩm thậm chí cái gì kia bắt đầu thanh kiếm chân chính bắt đầu thanh kiếm kỳ thật bị t a c ất đây chính là đế binh thật đế binh đáng tiếc ta không có cơ hội dùng tiếp tục giới thiệu một chút quê nhà ta nhà của ta chính là cũng một k h ỏ a xanh thảm tinh thần chúng ta đều để hắn lam tinh chúng ta người ở đó mặc dù sẽ không tu hành nhưng có thể nghiên cứu ra có thể bay máy bay thậm chí nghiên cứu đạn hạt nhân có thể nổ chết một cái vấn đỉnh tu sĩ thậm chí vấn đỉnh bên trên đều có thể thời khắc này bạch tử mặc đã thân thể hư hảo chỉ còn lại cuối cùng hư hảo linh hồn còn tại nói chuyện thanh âm của hắn cũng tại dần dần biến lớn nhìn xem t o a t t o a lộ ra không muốn thần s á t ai năm đó nếu là nghe ngươi lời nói ta có lẽ hôm nay sẽ không rơi vào kết cục này ta bạch tử mặc một người ở cái thế giới này vượt qua trăm năm làm bạn ta vĩnh viết là lạnh đèn ta v á t tưởng cuối cùng mấy năm có ngươi làm bạn mới để cho cuộc sống của ta nhiều một ít s á t thái nhìn hắn nói nhiều như thế tiêu hà một tay nắm chặt chuẩn bị cho hắn một cách cuối cùng hắn phát hiện bạch tử mặc đạo xác thực không luyện hóa được thật là đáng tiếc có lẽ ác thú vị tiêu hà lẩm bẩm nói nghe khẩu âm của ngươi hẳn là tứ xuyên bên kia à gặp lại đồng hương cái gì c h m bạch tử m ặ t mở to hai mắt nhìn nếu là chết không nhắm mắt hắn lần này tử vong chỉ sợ là không muốn n h ấ t chợ mắt m đáng tiếc tiêu hà đã không cho hắn cơ hội trực tiếp một bàn tay đem hắn thần hồn bốc nát nếu là người linh hồn sau khi vỡ vụn vẫn như cũ có thể đ l u thai cái kêu bạch tử m ặ t bây giờ tại địa phủ khẳng định tại mắng to tiêu hà h ố ớ n đản tí tách chiến đấu còn chưa kết thúc xung quanh còn có mấy vạn t h i ê i n h cầm trong tay t r ư ở ư ờ n g đầy mặt h ẩ n trương nhìn xem tiêu hà bầu ạ trời có người vỗ tay vỗ tay đi xuống chính là một mực không có xuất thủ bạch đế tri tử hóa thân hắn tán thưởng nhìn chằm chằm tiêu hà hạ, lợi hại người rất mạnh ta vốn cho rằng bạch tử mặc làm đạo địa thứ nhất hắn mới là nhân hoàng cho nên ta kế hoạch trăm năm đem hắn ăn mòn còn cho hắn ăn bài một loạt cơ duyên không nghĩ tới ngươi mới là thật nhân hoàng kỳ quái bạch đế c h i tử nghi hoặc tiêu hà vì sao chưa từng xuất hiện tại trên đạo bi bản thể của ngươi không giáng xuống là đập chết tiêu hà ô m g p a t o a như một tôn ma thần đứng tại thiên binh trung ương con mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bạch đế c h i tử s ắ c ý không hề che giấu à hạ giới sâu kiến cũng không có tư cách để ta bản thể xuất thủ ông hắn vừa dứt lời một đạo chỉ quang xuyên tấu h hắn hư ảnh tiêu hà ngón tay bắn ra màu vàng ngô quang xuyên tấu h hắn chỉ là phân thân cũng có tư cách tại ta chỗ này cản rỡ bạch đế c h i tử phân thân không có nhiều thực lực nhưng bị tiêu hạ dạng này một k í c h xuyên h ù n g có thể thấy được hay là để hắn có chút ngoài ý mớn không tệ không tệ không hổ là nhân hoàng ngắn ngủi mấy ngày phát triển đến cảnh giới này ta vẫn là câu nói kia phục tùng ta ngươi vẫn như c ũ là cựu ngũ trí tôn ngươi sẽ không cho rằng ngươi trở thành chân hoàng về sau có thể lận trời à viêm đế hiện tại có thể trải qua cũng không tốt tiêu hạ cười ha ha một tiếng sau đó thở dài ai có một số việc ta lúc đầu không muốn nhiều lời nhưng ngươi thực tế quá phết lối ta không thể không nói bạch đế tri tử ngươi người yêu thật thích ngươi sao có lẽ nàng đã sớm là nữ nhân khác đâu ngươi có ý tứ gì b ạ c h đế chi tử thoại phong nhất truyền con mắt híp lại đứng lên thư hảo phân thân cũng biến thành lay động bất định ta nói là bích vân tiên tử n g ư ơ i thanh mai trúc mã ngươi vẫn muốn nữ nhân ngươi lại là làm thế nào biết bích vân tiên tử b ạ c h đế chi tử phất tay ra hiệu mà khác thiên binh l u i lại biết chuyện này ở trên trời đều không cao hơn ba người hắn tiêu hà đều không có lên qua ngày thì làm sao biết cái này để hắn cảm thấy rất nghi hoặc tiêu hà nói bản thể của ngươi xuống ta liền nói cho ngươi biết t ngươi không nói chúng ta sẽ đi hỏi hỏi vô dụng nàng đã là ta nữ nhân ngươi có thể đi hỏi một chút ngươi nói vậy b ạ c h đế c h i tử nổi giận hắn tự nhiên không tin cũng không cho phép người khác vũ nhục bích vân tiên tử ngươi tại cựu thiên tiên cung không ngại có thể đi hỏi một chút các ngươi người ví dụ như thượng quan huyện nhi thượng quan huyện nhi b ạ c h đế c h i tử nhớ tới trước mấy thời gian thượng quan huyện nhi đám người này đánh cờ thua hạ giới về sau tìm tiêu hà phiền phức nhưng qua không lâu một đám người ồn ào sợ sau khi trở về tan giã trong không vui trùng hợp chính là thượng quan huyện nhi cùng bích vân tiên tử quan hệ cũng không tệ lắm ngươi thật nhúng t r á bích vân tiên tử bạch đế c h i tử mặc dù không tin nhưng nghĩ tới hắn tại hạ giới chơi thời điểm nghe đến một chút chuyền ngôn nói tiêu hà không có không giải quyết được nữ nhân hắn tựa hồ mang theo một loại hấp dẫn nữ nhân thiên phú vô luận người nào đều sẽ bị hắn cầm xuống người khác đều muốn tôn trọng tần vẫn như tất cả mọi người xưng hô tần đ ạ o t r ư ở n g chỉ có tiêu hà xưng hô tần cô nương nghĩ tới những thứ này trung điệp cộng thêm bích vân tiên tử đối hắn luôn là không địa báo không phải vậy hắn cũng sẽ không cùng lưu ly tiên tử đính ngôn đến cố ý chọc giận bích vân tiên tử tiêu hà cười ha, ha ta nhúng trảm tình đầu ý hợp từ đâu tới nhúng trảm đúng bích vân tiên tử còn nói ngươi người này rất vô vị nàng đối ngươi một điểm xúc động đều không mà còn bích vân tiên tử s á t thực rất n h u ậ n thần tiên trên trời quả nhiên hương vị không tệ b ạ c h đế c h i tử trầm mặc c ự n hạn phẫn nộ chính là trầm mặc hắn phân thân phịch một tiếng nổ tung sau đó tiêu tán không thấy còn lại tiên binh cũng không dám đậu thủ chạy xa xa nhưng tiêu hà cũng sẽ không bông tha bọn họ nâng bạn dân đỉnh dễ tới chạy chạy đi đâu chạy trở về cũng là chết ta làm sao bây giờ liệu m ạ n năm vạn người bị một mình hắn giết tán loạn Thông thiên giới toàn thấy sinh linh giới bộ đại ư ợ c cái trên trời kêu v n t h ê n n b hán mỗi một c i i đều có thể t h ê diệt địa tồn tại, bị tiêu tồn địa bị hoàng một người b a vây sau đó từng bước đổ sát. đó đổ Đại từng hán bước h o cung bên trong lý trinh tìm tới toàn bộ thiên thành sở hữu họa sư đều cho ta họa cẩn thận mười vạn thiên binh thiên tướng còn có phản đồ đạo địa thứ nhất bị hán đế một người tru sát toàn bộ đều họa tốt mỗi một chân mỗi một khắc đều muốn một khắc biết sao hơn năm trăm cái họa sư tay đều muốn bị họa căng gân cựu thiên tiên cung vừa trở về bạch đế tri tử lúc đầu tâm tình rất tốt thu phục cựu ngũ trí tôn lập tức cùng lưu ly tiên tử thành n ô n cái này tiên vực tương lai sắp là hắn sân khấu nhưng vừa b ạ n cựu ngũ trí tôn bị giết cái k i a kẻ giết người t i ê u h ạ còn nói nhúng tràng bích vân tiên tử để hắn chưa từng như cái này u ăn qua đế tử đại nhân đế tử đại nhân ngài trở về đi qua tiên nhân thấy được bạch đế c h i tử đều n ộ n nhịp dừng lại hành lễ có thể mọi người đều bị bạch đế c h i tử tức giận kiềm chế không dám nói lời nào chờ hắn đi rồi mới dám khe khẽ bàn luận đế tử là thế nào chưa bao giờ thấy qua hắn dáng rất tức giận như thế rất đáng sợ lộ tuyến của hắn tựa như là đi ngày thứ sáu phương hướng đi nơi nào làm gì có người thấy được đế tử đi tìm thượng quan huyện nhi